dùng phí của tạ phương trường tiếp theo sau khi trường quẩy đưa A dương vũ đến gian phòng thì mới quay ra bằng một bát canh nóng cho A dương vũ bưng dùng mặc dù không có kháo phí để thưởng thức nhưng A dương vũ vẫn cố kiên trì uống nửa bát canh đỏ sũng bơm ánh trăng bên ngoài dần khuất sau đám mây mờ mịt không chút ánh sáng gió mạnh vẫn thổi không ngừng lèn vào từng ngóc ngách ở nơi số khiến cho nhiệt độ trong phòng ngày càng xuống thấp Áo dung vũ nằm trần trở trên giường, mày nhữ chặt nghỉ ngơi nên làm gì tiếp theo? Trong lòng không ngừng lo lắng cho tình trạng của xã Trọng Hoa. Không biết bao nhiêu câu hỏi tu từ được đặt ra từ trong đầu của nàng là chàng ấy bây giờ hiện đang ở đâu, nơi trốn lành lẽo xứ bắc đó. Bị thương có nghiêm trọng không? Nếu mà bây giờ chàng vẫn chưa tìm thấy được, nàng phải nhanh chóng đến đó. Nếu một ngày vẫn không biết tình hình của chàng ấy, không nhìn thấy gương mặt yêu nghiệt của chàng ấy thì nàng sẽ phát điên mất. Nghĩ lại, ban ngày nếu nàng cứ tiếp động phòng xe mô tô hay Ferrari giống như hôm nay, sớm muộn gì nàng cũng bị người khác chú ý. Nếu như ban ngày nghỉ tảm ở đây, ban đêm chạy đi cũng không có lợi với đứa bẻ trong bồng. Chọn hoa à, chẳng nhất định phải bình an cho ta, nếu không muốn bỏ lỡ mất một khoảng khắc nhìn thấy đứa con đau lòng của hai chúng ta. ao Dân Phủ nghĩ ngợi một hồi từ cảm thấy mệt mỏi thiếp đi. Mà giờ phút này, một đoàn kỵ binh từ từ xuất phát rời khỏi công, tiến thẳng về Bắc Mạc. Thái Hảo đưa mắt nhìn mảng trời tối bên ngoài Khẽ cau mày ngồi ở trước bàn Với chiếc áo ngủ mỏng man Dương Mama lo lắng tiến lên khuyên ngủ Thái hào nương nương Xin người hãy đi nghỉ tám ạ Thái hào thở dài Nói ai ra không ngờ con bé lại quất cường Đến mức này Thái Hào nương nương, người có thể phải người đi ngăn chặn mà. Dù sao Ninh Vương Phi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, thân còn mang một sinh mạng. Không chừng nếu phải ám vệ chạy đi tìm, có thể đưa Ninh Vương Phi trở về bình an. Dương Mama nhẹ giọng khuyên nhũ. Từ ngày biết được tiểu nhà đào này trốn mình đi tìm dạ trọng hoa, Thái Hào lập tức tiểu tập người chạy hướng về phía Bắc Mạc để ngăn chặn ý đồ điên rủ của con bé. Thoáng được Dương Mama trấn an, trong lòng khuyên nhũ, dạ trọng hoa, Đến bây giờ vẫn chưa biết sống chết thế nào nếu mà vụ nhi lại xảy ra chuyện nếu đứa bé trong bụng của nó có mình hệ gì Bà quyết định sẽ không đứng nhìn thằng cháu của mình tuyệt hạo Trong mắt của Thái Hảo hiện lên một tia kiên đận Trước khi trời sáng cơ thành toàn bộ đều bị đóng kín Vốn chuẩn bị rơi khỏi thành thì thành ra ngoài thì phát hiện đoàn kỵ binh tập trung ở cửa Còn kiểm tra từng người đi qua đó như muốn thăm dò chuyện gì Ao Dương Vũ đứng từ xa nhìn thấy cảnh tường này trong lòng không khỏi xảy lên một tia cảnh giác, có chút không giống với bình thường. nàng kẹo co mày đi lùi sang một bên chặn một cô gái đi ngang qua đường hỏi chuyện. Vì đại tỷ, cho hỏi phía trước đang xảy ra chuyện gì vậy? Cô cãi kia thấy người vừa mới hỏi mình có dùng mạo tuyệt mỹ, lại nhu nhược cho nên có lòng tốt trả lời nghe nói là có tiểu thư nhà nào đó đi lạc nên toàn bộ cửa thành các thị trấn lân cận đều bị phong tỏa chỉ cần người bước ra khỏi cống là phụ nữ thì sẽ kiểm tra này cô xem trong tay của bọn họ đang cầm bức chân dung của vị tiểu thư đó loại thị trấn nhỏ bé này mà cũng có thể phát sinh chuyện như vậy sao Âu Dương phủ nhìn bọn họ vừa tỏ ra ngạc nhiên trong lòng thầm oan hoàng tổ mẫu vì an nguy của mình mà phải dùng đến biện pháp mạnh này là muốn ép nàng đấy mà Người phụ nữ kia nói xong ánh mắt vô thức đặt lên người của Áo Dương Vũ. Một cô gái cao rão sáng sủa, xinh đẹp trên người tốt ra một loại khí chất cao quý đến mức người ngoài nhìn vào biết là vị cô nương này không phải là người tầm thường. Người phụ nữ này bày ra bộ mặt nghi hoặc liếc nhìn Áo Dương Vũ. Âu Dương Vũ cười khẽ, bình tĩnh nói. Thì ra là chuyện như vậy, tôi thấy nhiều hộ vệ đứng ở kia nên bị dọa không ít à. Ai nha, không làm phiền cô nữa, cha còn đang chờ tôi ở phía trước kia. Nghi hoặc trong mắt dần dần tan đi, nếu như cô gái này đi cùng với phụ thân của mình thì chắc không phải là vị tiểu thư đang bị thất lạc kia. Vì nhận được mệnh lệnh quan trọng từ phía Thọ Hảo, cho nên đám hộ vệ bọn họ làm việc không dám lây là, chỉ cần nhìn thấy có phụ nữ quy qua thì bọn họ lập tức chặn đường kiểm tra, đối chiếu với bức họa trong tay. Mọi sự được bọn họ làm rất là cẩn thận. Ở Dương phủ nhanh chóng phản ứng với tình hình tồi tệ trước mắt. Xe trốn vào một con ngõ nhỏ, mắt nhìn về phía công thành, hai hàng lùng mày của nàng nhíu chặt bực bội. Hoàng tổ máu ra tay quả nhanh, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đám tay sai của bà lạ của kịp nàng. Xem ra chỉ có thể chờ đến tối rồi mới có thể hành động. trương quài thấy A Dương Vũ trở về thì nhanh chóng chạy đến ân cần hỏi Hàn A Dương Vũ có muốn ăn gì không. Trong mắt của Hàn A Dương Vũ là nợ thần hại ra tiền của ông. Chuẩn bị cho ta một bát canh chua cá, làm thêm hai quả trứng chiên. Vâng, tôi sẽ lập tức mang đến cho tần phòng cho cô nương Ở dân phủ đang định nhấc chân đi lên lầu Thì đột nhiên cảm nhận được ánh mắt sắc bén nào đó đang quan sát nàng Không khỏi tò mò quay đầu lại đưa ánh mắt thân thiện nhìn lại Thì phát hiện chủ nhân của đôi mắt đó là một người đàn ông trẻ tuổi Người đàn ông này, tướng mạo trông không thể Từ cách ăn mặc cho đến dáng ngồi đều không giống thương dân Hắn là gia thế của người này không tồi Nhưng không hiểu sao đánh giá tên này xong Ao Dương Vũ có cảm giác khó chịu không nói thành lời, nhìn dáng hô ngạ ngợt của người này khiến cho nàng cảm thấy người khác nhìn vào hắn là đã biết tên này vốn là thuộc dạng công tử bột ăn chơi chắc tán. Qua thật, người đàn ông này là nhị công tử của huyền quan phương gia, xứ trong trấn là kẻ ăn chơi lưu lõng, chuyên đi bắt nạt, ức hiếp con gái nhà lành, thậm chí còn ý lại vào địa vị của cha mình, muốn oai hùm đi trấn lụt của dân khép tiếng của vùng. Hôm nay tình cờ hắn kể qua khách trọ này để uống chút trà cho ấm bồng, thì may mắn thấy được một mỹ nhân xinh đẹp tuyệt trần trước mắt. Một nửa linh hồn nhỏ bé của hắn như đã bị nàng cướp đi. Hắn đưa đôi mắt si mê nhìn trầm chầm, chầm nàng, thấy ánh mắt có chút tức giận của nàng. Một chút, hắn cũng không có bền tâm, thậm chí đến cả việc lau nước dài đang nhỏ giọt tòng tỏng trên nền nhà hắn cũng không mang. Từ ánh mắt thân thiện của Âu dân vũ lập tức nhiều mảy phấn nộ Nhờ tới truyền đảm binh lên bên ngoài còn đang làm nhiệm vụ Nàng không được phép để bản thân mình bị người khác chú ý và thiện Nghĩ vậy Âu dân vũ quay đầu thản nhiên bước lên lầu Chỉ có điều nàng vừa mới chưa được máy bước Thì nghe được âm thanh lười biếng của người đàn ông vệ sâu Ái ga tiểu mỹ nhân à đừng có vội đi như thế Âu Dương vũ làm như không nghe được lời của hắn vừa nói Tiếp tục nhấc chân đi đến Bỗng nàng nghe được một loạt âm thanh chạy rôn dập truyền đến gần tai nàng, sau đó âm thanh hạ lưu vang lên nhẹ nhẹ bên tai. "Tiểu mỹ nhân, ra gọi nàng đấy, cùng chơi đùa với gia đi." Một cây quạt nhẹ nhàng nâng cằm của Âu Dương Vũ lên, khuôn mặt đằng khinh bỉ từ từ phóng đại trước mắt nàng. Đôi mắt của Âu Dương Vũ khẽ kịp lại, thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, sự phân hổ cùng khinh bỉ trong mắt của nàng ngày một hiện rõ, còn có chút lạnh khốc. Phương nhị âu yếm nhìn Âu Dương Phủ, cả lông ngực cô hắn như rạo rức ngựa ngay không thể kiềm chế được, trong lòng thầm than làm sao trên đời này lại có một cô gái xinh đẹp như vậy, nàng quả thật rất đẹp, đẹp đến nỗi hắn chỉ muốn ngắt đi vẻ đẹp đó của nàng dưới lòng của riêng mình. Một tiếng cười nửa miệng mang theo ý cười kinh thường từ Âu Dương Phủ vang lên, đầu ngọn tay khẽ đẩy chiếc quạt trên cằm bẩn ra, đại mắt của Âu Dương Phủ hiện lên một tia sát khí đầy uy hiếp khiến cho người khác cảm thấy kinh hãi. Nhưng ngữ điệu lại ôn nhú vài phần Công tử muốn làm cái gì Vương nhị tính muốn đẹp Vui vẻ chạy đến nhạy cổng lên Đương nhiên là muốn tiên nữ như nàng Hào hạ ra uống rượu hay là ao dân phú cũng không nhìn hắn Xoay người đi thẳng lên phòng mình Vương nhị nhìn không được theo sau bước chân nàng Hắn là lão ngọt hoàng Ở cái trấn nhỏ này Từ trước đến nay chưa có một mỹ nhân nào Hắn muốn hào hạ đến từ trỗi Phản kháng hắn hừ. Hmm. Mà mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm này Vậy hắn nhất định phải là người đàn ông đầu tiên nếm thử Khỏe môi của Âu Dương phú con lên ý cười ta mỹ Một nụ cười khiến người khác nhìn vào Chỉ cảm thấy lạnh lẽo nơi sống lưng Lúc này vương nhị vẫn hoàn hồn không biết Nguy hiểm đang đến rất rất đợi chờ mình Chỉ nghĩ đến một màng hỗn trong đầu của mình Thì cả người của hắn lặng lặng đến tần mây. Trường khỏi tay mang bưng đồ ăn lên Chứng kiến một màn này Trong mắt của hắn hiện lên một tia thương cảm Tiếc hận Một cô gái xinh đẹp dịu dàng như thế là bị tên vô tình người này nhúng chạm. Có điều hắn cũng bất lực. Phương Nhĩ là khách quen của khách trọ hắn. Tình huống thế này xảy ra không phải là hiểm hoi. Tất nhiên, mọi việc hắn làm đều được cha của hắn chế đại, đổi trắng thay đen. Hắn ta chính là một tên bốc lột hạnh hạ dinh thường trắng trồn. Trước nay chưa có kẻ nào dám lên mặt trùng đội hắn. Âu Dương Vũ đẩy cười đi thẳng vào phòng, thoải mái ngồi xuống kế, tự mình rót một chén trà. Vương ý tiến vào phòng thì lập tức, nhanh tay khóa trái cửa phòng, ý cười dâm đáng ngày một hiện rõ ràng trên gương mặt hắn. Nhìn thấy ở dương phú tao nhà uống rà khiến con tim của hắn không khỏi bồi hồi muộn ngay lập tức thưởng thức hương vị đặc biệt từ một cô gái mềm mại tuyệt diễm như nàng. Khiến hắn không cung chế được bản thân mình mà muộn dây dưa với nàng. Muốn nàng hoàn toàn thuộc về mình, chấp nhận sự cường chế của hắn, tai hắn không tự chủ được trả sát nhau, chậm rãi đi lên, miệng thì thơm. Bị nhân, già đến đây. Nhưng vào lúc này, chạy trà nóng bỏng tràn đài trên tay của ơ Dương Vũ lưu lất vắng thẳng vào cái trán của vương nhị. Thân thủ nhanh lẻ, lắc người tránh thoát khỏi vòng tay ôm ấm áp của hắn. A. Hắn bị từng giọt nước ra bỏng rát, bám đầy trên mặt. Hắn nhìn không được đầu đớn lai lên, ôm trán mà leo đi bọt nước. Cảm giác bỏng rát nhức nhối không ngừng ra tần hắn cho đến khi hắn cầm phát hiện được ống tay áo của hắn vừa lau có chút vết máu loáng. Rồi vết mỏ loang đó men theo từng góc trên gương mặt của hắn mà chảy xuống Hắn lập tức đội dần trở mắt nhìn ở Dương vũ Từ nhỏ đến lớn chưa có cái nào Thậm chí là ông già nhà hắn cũng không dám đối xử thế này với hắn Hắn nghiến ra nghiến lợi cảnh cáo Tiện nhân, dám lấy nước trà hát vào da Bộ cô chán sống rồi sao Được rồi, da sẽ lập tức cho cô biết Cái gì là cảm giác sống không bằng chết ấy nó sẽ như thế nào Khiến cô kêu là đến trời không hay Đất không biết Dứt lời, hắn chạy vào dưới phía Âu Dương Phú, một tia tàn nhẫn lóe lạnh trong mắt của Âu Dương Phú lưỡi lên, đợi khi tên đó đến gần trước mắt nàng, dưới chân của nàng nhanh chóng dùng sức, quét ngang qua đường chạy của hắn khiến hắn không kịp phòng bị ngã nhào xuống đất. Một tay của Âu Dương Phú cầm lấy kế dùng lực mạnh mẽ nện vào người của Phương Nghị, sau đó dùng không kể giữ chặt người hắn trong phòng phi không chế của nàng. Một chân đạp lên kế, một tay từ từ nhấc bộ ấm trà nóng hồi lên. Tên Phương Nhị bị ăn đau rên lên một tiếng như bị lợn bị chọc tiết trong mắt của Âu Dương Vũ ánh lên một tia cây lạnh nhếch miệng nói có vẻ như lựa dần của công tử không hề nhỏ cần phải được giải nhiệt gấp nếu không sẽ là hỏa loạn ấm trà trong tay của nàng từ từ nghiêng đi từng giọt nước trà nóng bỏng trầm rãi từ vòi chảy xuống mà vị trí rơi cũng khiến cho tên Phương Nhị kia có chết cũng không ngờ tới là ngay dựa đúng quần hắn bột tiếng thét chởt tay như là giọng đám người con trai ở tuổi chưa dậy thì rổng vang lên khắp phòng của Âu Dương Vũ trường quay ở dưới lầu nghe được âm thanh buồn bã lắc lắc đầu. Trong lòng suốt ruột không ngừng lo cho cô gái đó. Chờ đến khi cảm nhận được Trong bình Trà đã vơi bớt đi một nửa ao dân phú mới lướt mắt nhìn tên dâm đảng giống như lợn vừa mới bị luộc chín, hai chân vì đau sát mà run rẩy Ao dân phú nhấc chân lên, đem chiếc ghế bốn chân ra khỏi người hắn, nàng từ từ ngồi xuôn xuống cười lặn hỏi, «Thế nào? Còn nọng không?» Vương nhị sợ hãi lắc đầu, ao dân vũ thì giống như, không giống như vệ mặt khiếp đáng của hắn. Tay mảnh bảo cởi thắt lưng của hắn, động tác vốn rất nhanh nhẹn mà dứt khoát khiến cho vị đang nằm ở dưới kia bất lực cả người lệnh run, lắp bắp hỏi. Cô, cô muốn làm gì? Đương nhiên là làm chuyện mà anh muốn làm rồi. Âu Dương Vũ lanh lùng cười. Ban đảo tưởng rong tưởng tượng của Phương Nhị, nàng là khuynh thành bao nhiêu, mỹ mãn bao nhiêu, thì người phụ nữ trước mắt hắn bây giờ là nữ hoàng của địa ngục trần gian, là ác ma, rệt đạn sợ ơ. Nàng kéo bộ xiêm y bên ngoài của hắn ra một bên, để lộ bộ ngực trắng ngần ra ngoài không khí. Đột nhiên Vương Nhị hoảng sợ khi nhìn thấy Âu Dương Vũ lấy ấm trà cầm lên. Hắn mặc cho nửa thân phía dưới của mình bị tê liệt, vội vàng chúng đỡ đứng dậy. ấm trà đỏ vừa mới vài phút trước là nỗi ám ảnh cực cùng của hắn Ngay lúc hắn đứng lên vương nhị tường đã có thể thoát ra cửa nhưng không ngờ ao dương phú lại nhanh hơn một bước nàng nghiêng người ngăn chặn đường sống của hắn vương nhị cúp cấp xoay người thì bị ao dương Vũ dùng tay kéo toàn bộ xiêm y bên ngoài của hắn ra vương nhị vừa có ý định chạy trốn thì chợt phát hiện có cái gì đó đang quẩn lẽ bẩn sau đó cả người nhẹ bông rồi bay lên trời trời đất như quay cuồng tròn đầu hắn đau quá Chuyện là nữ hoàng địa ngục trần gian ao dông phú vừa dùng thắt lưng, quấn gọn người hắn, đạp hắn ngã ra ngoài cửa sổ. Chỉ là lào hai thôi, không đủ khả năng giết chết con heo bận đó. Tên tiểu tử thối xâm đáng nhà ngươi, dám nghĩ đến chuyện muốn đụng ngón tay thối vào bốn phương phi. <cười> Tên này rõ ràng là muốn tự tìm đường chết. Ao dông vũ đi tới cửa sổ phía trước, cúi đầu xem tình hình bên dưới, thì thái hắn một thân chỉ còn là đồ lót bên trong, nửa thân dưới hoàn toàn ướt sũng khó khăn nhấc chân ngẩng đầu lên chống lại ánh mắt thờ hững như không của Âu Dương Vũ. Tim hắn đập lịch nhịp, không phải vì dáng vẻ xinh đẹp của nàng mà sợ hãi nàng, hắn tức giận cắn răng vì dùng sức chạy biến. vừa chạy ba bước đã ngã nhào xuống đất, tính trạng đặng không dẹt núi, đi không xong cứ lặp lại như vậy cho đến khi thoát khỏi tầm mắt của Âu Dương Vũ, hắn mới vờ uốn ngực, lưng thẳng, ngẩng cao đầu tiêu xoài đi về phủ. Áo Dương Vũ thu ánh mắt về đóng cửa sổ lại, không quan tâm đến tình trạng kể nằm ngổn ngang ở giữa phòng, đi thẳng một mạch đến giường. Buổi tội hôm nay nàng sẽ hành đồng, cho nên ban ngày nàng phải nghỉ ngơi dưỡng xếp. Dễ Lào, sự tò mò vẫn cứ đuôi bã mái ở trong đầu của ông trưởng quay. Hắn không nhìn ra bất cứ đùng tấn nào trong phòng nữa. Hắn càng cảm thấy tò mò hơn. Cho đến khi trời tối, chỉ thấy một mình ở Dương Vũ ra khỏi phòng, không thấy người đàn ông kia. Hắn không biết phải hình dung cảm giác của mình lúc đó là gì. Chỉ có đứng ngần người mà giật mình Ban ngày nghĩ người đã đủ Hoàng hôn dần buông Răng bắt đầu lên cao Ao dân vũ ra khỏi phòng Sau đó chạy đến công thành. Không ngờ chỉ ban ngày giám sát nghiêm ngặt Mà cả ban đêm cũng có hai Tên thân cận đứng canh cổng Ao dân vũ nhìn thấy hai tên lĩnh canh Đang ngủ gà ngộ gật Ngoài ra thì trong lòng thẩm than có chút khó khăn Mang trong mình một danh mạng nhỏ nhoi, Nàng tuyệt đối không thể mạo hiểm Lấy một địch hai trước lượt Nếu không đánh cục mà còn đánh động thêm nhiều người khác, lúc đó chỉ như cả chui vào rõ. Vậy phải, phải làm cách nào để ra khỏi cổng mà không bị ai phát hiện? Đúng rồi, bay ra đi. Người khác không có khả năng, nàng cũng không khó, nhưng nàng biết chúa tệ phản ân, chi thần chỉ có thể làm được, hải đông thanh. A dân vũ triều hồi hải đông thanh bay ra ngoài không gian. Hải đông thanh bây giờ đã không còn nhỏ bẻ như xưa nữa, mặc dù cơ thể của hắn vẫn chưa đủ điều kiện để phát triển như một hải đông thanh trưởng thành. Hải Đông Thanh vừa bay ra thì thấp đầu cọ vào người của Âu Dương Vũ, bây giờ nó có thể đứng cao hơn đầu của người một bình thường rồi. Âu Dương Vũ vươn tay xoa đầu của Hải Đông Thanh nói: "Tiểu Thanh, mang ta ra khỏi thành." Hải Đông Thanh dường như có thể hiểu được tiếng người, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng, âm thanh có sức vang mạnh mẽ, nó cất cù cái đầu, xoay người, thu phục mình xuống để Âu Dương Vũ ngồi trên lưng của mình. Hải Đông Thanh mạnh mẽ giang đôi cánh mượt mà của mình đón gió cỏ che phễ phẩy. Sau khi thích ứng được với trọng lượng trên rừng của mình, nó chìm rãi phi thân, chân rời khỏi mặt đất, dùng sức vỗ cánh chậm chậm bay vào trong khung trung. Còn Âu Dương phủ dùng tay cố định lại cổ của Hải Đông Thanh. Lần đầu tiên được trải qua cảm giác bay trên lưng của Hải Đông Thanh, Âu Dương phủ cảm thấy thoải mái mà vui vẻ vô cùng. Ở dân phủ thu ý cười lại, đưa mắt nhìn xuống dưới thăm dò tình hình, nhìn thấy khoảng cách giữa mình với cái công thành dần ra, nàng mới thở vào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng đã thuận lợi rời khỏi thành. Hai tên thổ vệ, cảm thánh cảm nhận được một trần gió to cùng với bóng đen không lồ lượt qua đầu mình liền giật mình tận giấc. ngẩng đầu lên không thấy bất kỳ thứ gì cả nghi nên chỉ hôi hôi lắc đầu nghĩ rằng là mình bị hoa mắt nên nhìn lầm. Vì thực lực của Hải Đông Thanh chưa sánh được với một con trường thành, cho nên cầm cử không được lâu. Thời gian bay cũng bị hạn chế. Vì muốn để cho Hải Đông Thanh dưỡng sức, nhưng chỉ lướt qua cống thành tạ, tại thời điểm khác, ở Dương Vũ ra hiểu bảo Hải Đông Thanh đáp xuống dưới để ở Dương Vũ cẩn thận nhảy ra khỏi lưng của Hải Đông Thanh. Dường như nó không muốn chấm dứt chuyến bay của mình nên có chút lưu luyến con đầu mình lên tay của ở Dương Vũ. Trong lòng ao giông vũ không khỏi dừng lên cảm giác ấm áp, khẽ cười ra hiệu cho hải đông thanh bay lại vào không gian. Màn đêm như bùa vai đen kịt cả một vùng trời lạnh lẽo, ảnh trăng e thẹn lặng lẽ nấp sau đám mây như đang trốn người thương. Chỉ còn lại vài đốm nhỏ lớp lạnh ánh sao ở trên trời nền đến, mớt đen. Gió vẫn không ngừng thôi, những luồng khí lạnh kia, tàn là cay, vốn là nguồn yên tĩnh vẫn phải, ao ao cay tiếng đùng sợ sạc không một ai trên đường khiến cho bóng đêm trong rừng càng trở nên tịch mịch hiu quạnh. vốn đang định lại mua tô ra thì Âu Dương Vũ chợt nghe được động tĩnh đằng sau bụi cây gần đó. ai? âm thanh sắc bén của Âu Dương Vũ vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. xòa một tiếng, trong lủng cây trước mặt của nàng có một người đi ra, theo sau đó là thêm vài tên nữa, khoảng tầm 10 người. tên đi đầu kia không ai xa lạ, chính là Vương Nhị ban sáng mới được nàng dạy dỗ, mặt mày hắn quấn đầy băng kín gạc. Còn bản là không nhìn rõ được diễn mạo kinh không của hắn. chân của vương nhị vẫn chưa có lành, bước đi còn có khập khiếm. Sáng hôm nay hắn bị con tiện nhân trước mắt này đánh đến nỗi phải ôm nhục bỏ, chạy thục mạng. Thu này sao hắn có thể dễ dàng bỏ qua được? Điều tra qua ả ta, hắn mới biết rằng nàng ta không phải là người trong thành nên cố tình bổ trí người nấp ở bên ngoài để phục kích. Nhưng không ngờ trời cũng đã tối mà đã lao rồi không thấy người. Không thấy mục tiêu xuất hiện trước ngoài công thẳng, mãi tên thuộc hạ của hắn trốn trong lùm cây cũng đã gật gù tự tiếp đi. Vừa bị ao Dương phủ quát một tiếng, đám người bọn họ mới giật mình tỉnh dậy, gặp đống vài người mà bọn họ đang tìm nên mới hồng hộ đi ra. Vương Nhị vung tay lên, tức thì đám người bọn họ tàn ra vai chặt ở Dương phủ. Hắn mang vẻ mặt phấn nộ, nói, tiện nhân đánh ra xong lại muốn rồi chạy, tối hôm nay ra công đám người này sẽ khiến người sống không bằng chết bảy người kia thấy vẻ đẹp mỹ mạo của Âu Dương Phú trong lòng đã bắt đầu ngựa ngãy là nghĩ đến chuyện có thể tùy ý xử lý cô gái đẹp như tiên nữ này thì trên mặt của bọn hắn không giấu được sự ham muốn công dục vòng đang rừng trào Vương nhị nhìn đám thuộc hạ biểu tình như vậy trong lòng hắn vô cùng sung sướng hắn muốn tận mắt xem xem kẻ dám đồng tay động chân hại hắn ra nông nỗi này sẽ bị ức hiếp thế nào kẻ nào khi dự hắn thì đừng mong sống yên ổn Ao Dương Vũ quét đôi mắt lành nhìn đám người vơi quân mình, khỏe môi cong lên ý cười lặn. Dám xây dưa với nàng, đương nhiên đừng nói đến chuyện nàng sẽ khách khí với lũ đầu heo này. Ao Dương Phú từ trước đến nay là kiểu người có thù với kẻ nào sẽ tất báo. Nay còn gặp phải cướp ghép đi tìm dạ tròn hoa, kẻ nào dám cản đường, chỉ đành chia buồn với kẻ đó. Nàng không muốn lãng phí thời gian, từ trong lòng lại ra một ít tuột phấn. Đây là lại bột mà dạo trước ao dân phú nghiên cứu chế tạo ra, là vì lo lắng cho sự an nguy của dạ tròn hoa nên nàng mới tạo ra. Thuốc này mới đối phương mà bị ảnh hưởng với liều lượng nhẹ thì chỉ điên điên không không, nặng thì giống như là người thực vật nữa sống nửa chết. Này ao dân phú lại có mang, đại nhau với đám người này, đó điều là không thể. Nghĩ là như vậy, nàng liền vươn tay nắm chặt bột thuốc nhìn đám người đó nói. Nếu cái nào trong đám các người đoàn đống được thứ mà ta đang nắm trong tay là gì, cái đó sẽ có được ta trước. Thấy thế nào? Hai mắt của đám người bọn họ lập tức sáng lên. Tiểu nương tử này thật rất là sự xinh đẹp. Ai mà chả muốn là người đàn ông đầu tiên của nàng. Vương nhị thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở. Đừng nghe ả tiến nhấn này quên rú. Cô ta rất lợi hại. ao Dương Vũ chỉ khẽ cười tiếp tục nói. Ta chỉ là một cô gái đơn thuần, sao có đủ khả năng chung đỡ lại tất cả các người được. Máy người bọn họ đồng loạt tánh thành kịch đầu lời giải thích của Âu Dương Vũ Không đồng tình lướt mắt nhìn vương nhị Trong mắt lộ ra một vẻ kinh bỉ Thế nào các người có muốn đoán hay không Âu Dương Vũ tiếp tục hỏi Đoán để lão tử tiên phong đi Một trong số đám người đó nhanh môm lên tiếng Số còn lại cống nào chịu thua thiệt Tất cả đồng loạt nhỏ lên Âu Dương Vũ đưa tay nâng lên cao nói Đừng ra như thế thì không ngửi được đâu Lại gần đây một chút Khả năng đoán đống sẽ cao hơn không Mấy người nghe vậy đều nghe lời tiến lên và quan ở dân Phú xem cho rõ thử trong tay của ở dân phú và tên Vương Nhị cũng không phải là ngoại lệ thấy đám người bọn họ đều nghe lời mình đáy mắt của ở dân phú triệt lóe lòng bàn tay mở ra lập tức nem một phần lên đám người đó nhất thời không kịp phòng bị nuốt cả bột thuốc vào miệng nên cả đám ôm miệng ho khan ở dân Phú lặng lặng đứng nhìn đám người bọn họ bụm miệng họ không dứt trên gương mặt đang đầm chìm trong màn đêm quỷ dị, ý cười tàn khốc hiện lên. ác giả ác báo. phát hiện cò ý đó không đúng. phát hiện có gì đều không đúng. đám người bọn họ mắt rợn rờ, dẹp nhìn nhau, sau đó đột nhiên bật cười như điên. thuốc đã phát huy tác dụng. mấy người bọn họ ngây ngô cười rộ lên, nắm tóc kéo nhau, rung răng đi vòng quanh cây cột thụ to kính đỏ. A Dung Vũ không hề để ý tới mái người đó, nhanh chóng lấy mô tô ra phóng chạy như bay về phía trước. Nàng đã mất quá nhiều thời gian, không thể trì hoãn thêm phút nào nữa. Nhanh lên, phải nhanh hơn nữa. Xã Trọng Hoa chẳng phải bình an cho ta. Cống khoang trời đó, trong doanh trải. Hai mắt của xã Trọng Hoa nhẫm nghiền không có dấu hiệu tỉnh dậy. Hàng lung mi con dài của hắn rụ xuống như lại liễu vào đông. Trên gương mặt điển trai của hắn giờ đây là bị thay thế bởi một mảng tái nhợt trắng bật. Đôi môi mỏng thì tím ngắt lại không còn hùng hào như trước. Nửa thân trên của hắn chân trụi ra ngoài không khí. Chố bị thương ở ngừng được bằng một lớp vải dày. Mười ngày trước tại chỗ đó chính là mũi tên độc mạnh mẽ cắm thẳng vào đó. Theo lời của thần y thì dạ trồng hoa là bị trồng tên thục. Không được trị liệu ngay lúc đó mà vẫn còn có thể cầm cự được cho đến bây giờ thì quá là kỳ tích. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa, các ông nhất định phải cứu sống ninh phương cho ta. Vân Thường mặt mày tại danh đứng một bên lo lắng không ngừng. Một người làm việc cẩn trọng, bua lược hôn người như dạ trọng hoa. Một người vốn máu lạnh, tàn khốc như dạ trọng hoa. Một chiến thần uy lấm nội danh khắp tay lăng. Quốc chỉ vì cứu tính mạng nhỏ không đáng giá này của hắn mà cậu ái lại. Đôi mắt của Vân Thường ánh lên một tia đau khổ phấn hẳn bản thân mình. Vì có gì lại không đối xử máu lạnh với hắn, vì có gì lại vì hắn mà đợi lại mũi tên đó. Hắn hành bản thân mình yếu đuối, nhu nhược. Hắn đã từng thề với lòng mình đời này chỉ phụng theo mệnh linh của dạ nhị, bên cạnh hắn làm họ phương vững chắc cho hắn, bảo vệ tính mạng của hắn. Nhưng cuối cùng, hắn xem hắn đã làm trò trống gì, hại cao ái phải bị trúng độc, sống chết thế nào còn chưa rõ mỗi ngày trôi qua, hắn đến cơm ăn không ngon, ngủ cũng không yên giấc, tóc đen trên đầu đã bạc đi vài sợi. không ngừng tìm thần y đại phu đến chữa trị cho hắn. tên thần y thứ 15 lăm nớ nơm nớp lo sợ nhìn sắc mặt khó coi của vân thường, lại cản đảm lắp lấp nói: vân đại nhân, loại thuốc độc này chúng tôi chưa bao giờ thay qua, là độc không thể giải. các ông giảm nói thêm một câu như thế nữa xem. vân thường tức giận nghiền răng quát, hai mắt trừng lớn, dũng như hai thanh đao phóng thẳng vào đám đại phu đó mãi tên đại phu còn lại nghe xong lời cảnh cáo của Vẫn Thường thì hoàng sợ không thôi, run rẩy quỳ xuống, đầu cúi rạp xuống đất. Làng bam, làng bam, nếu như các ông không cứu được Ninh Phương Điện Hạ, thì tự trồn sống mình đi. Vận Thường tức giận mặt mày trắng bệt, đại lòng có chút sợ hãi dường như hàng ngàn sợi dây vô hình cuốn lấy cổ hắn, chỉ chờ thời cơ thích hợp mà siết chặt đánh cắp nguồn sống của hắn. Gia Trồng Hoa là chiến thần bất bại, là người của đấng của thiên hạ cậu ấy không thể xảy ra chuyện gì chỉ vì một kẻ hèn mọn như hắn. binh lính đã tổn hại không ít, giờ cậu ấy lại rung ra nung nỗi này. chủ tưởng của bọn họ thật không hiểu là kiểu người có tâm phước. vân thường lo lắng liếc nhìn sang tiểu đào đang đứng ở thần thờ một bên. hắn vốn là người làm bạn lâu năm ở bên cạnh dạ tròn hoa, trải qua đủ loại tình huống nguy hiểm, hắn ta chưa bao giờ sợ hãi bất cứ tên sát thủ nào, thần sắc luôn lạnh lồng, vô cảm. Thế mà giờ phút này, mặt mày của hắn không giáo được sự hoảng sợ. Tiểu đào từ trong bóng tối lắc mình mạnh mẽ rút trường kiếm, cắt đứt khoát cổ của vài tên đại phu đang quỷ dưới đất, từng chữ một gắn ra khỏe họng. Muốn chết phải không? Vài vị đại phu sợ tới mức không dám ngẩng đầu, chỉ thốt lên tiếng xin tha mạng. Không phải, không phải ạ, chúng tiểu nhân thật sự vô năng, vô lực. Một cao văn xin của đám người đó khiến cho phần thường càng phiền não, tức giận liếc nhìn bọn họ. Tiểu đào, tha cho bọn họ đi. Hắn biết bọn họ quả thật đã hết gắt. Tất cả bọn họ đúng là một lũ vô dụng, không giống với tiểu thần y của Tây Lăng Quốc. Khoan, tiểu thần y, tiểu nhà đầu. Vân Thường không tự chủ được nhớ đến Âu Dương Vũ. Nếu cô nhóc đó có thể đến đây thì tốt rồi. Nhưng ngay lập tức hắn lắc đầu cười khổ. Bây giờ cô ấy đang mang thai, sao có khả năng vượt ngàn giảm xa xôi để đến được đây. Nếu cô ấy biết được tình trạng vô phương cứu chứa của giã nhị, liệu có ảnh hưởng đến đỡ bẻ trong bộng của cô ấy không? Vân Thường khẽ thở dài, tiệt đào, cậu ở đây theo dõi bình tĩnh của giã nhị, tôi đi ra ngoài xem thử có gặp được vị thần y nào không? Cứ như thế, ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm lại mô tô chạy như điên. Nếu gặp phải núi cao hay sống cách trở, nàng sẽ khỏi hải đông thanh cóng nàng bay qua. Khi gặp thải nguyên hay là vùng có rùng lớn, nàng sẽ sử dụng Ferrari, tốc độ nhanh nhất có thể mà nhận ga vốn đoàn binh lấn đi ngựa mất phải 10 ngày nhưng ao dương vũ chỉ cần 5 ngày đã tiến thẳng đến vùng bắc mạc Ngay được thông tin về nơi đoạn quân của giả trọng hoa ao dương vũ nhanh chóng thay y phục chạy nhanh đến quanh gen vì chủ tướng của mình đang bị tròn thương cho nên nguy khí của binh lĩnh lúc này vô cùng hoang mang thấp thỏm lo sợ đột nhiên mắt thấy có một người cô gái trẻ tuổi từ từ tiến về phía bọn họ cô gái thần mặc một làn vảy trắng thướt tha tuy trông rất bình dị đạn đơn nhưng lại đủ toát ra vẻ đẹp thuần khiết kiêu sa vốn có của nàng Bên ngoài làn vải trắng chính là chiếc áo choàng màu lam thanh thiện được theo khủng tước trên mặt. Có thể nói cô gái đó là một vị tiên nữ vừa xuống trần gian, gương mặt nàng nhỏ nhắn với hai cò má hơi đỏ vi lạnh. Hàng lục mày lại liếu khẽ con theo làn rõ Đôi mắt rong sáng như ngọc vị thúy quý giá được cất giữ trong cung điện. Từng bước chân, từng cử chỉ, từng dáng đi của nàng vô cùng trầm ổn mà uyển chuyển đám người bình lính đánh giá nàng xong trong lòng có chút kinh ngạc, nhìn thoáng qua có thể nhận ra nàng là một cô gái có thân phận cao quý, nhưng vì cớ gì lại xuất hiện ở nơi chiến trường chết chóc này. Nghĩ như vậy bọn họ tiến lên ngăn chặn bước đi của nàng, mắt thấy nàng lại thấy bài có để chữ vàng Ninh Vương Phi đặt trước mặt bọn hắn sau đó lên tiếng hỏi, đã tìm ra Ninh Vương ra chưa? Đảm binh lính bọn hắn có chút chân chờ sơ dữ, không có ý định trả lời nàng đường đường là Ninh Vương Phi làm sao có thể chạy đến một nơi nguy hiểm như thế này? Lại có nghe tin đồn Ninh Vương Phi đang mang thai, kinh thành cách bắc mạc mãi ngàn dặm, cho dù có thúc ngựa chạy ngày đêm không nghỉ thì cũng phải mất bảy ngày. Vậy mà nàng có thể đơn độc chạy đến tận đây, thậm chí không có lấy một con ngựa nào. trong mắt của binh lính lộ ra vẻ nghi hoặc, một cô gái trẻ đẹp, đẹp một mình tiến vào quân danh, lẽ nào là gian tế tới thăm dò tin tức? Âu Dương Vũ thấy đám người bảo bỏ hộ buồn hẳn lộ ra sự hoài nghi. nàng biết bọn họ không có lòng mà tin sự thật trước mắt. đột nhiên nhớ đến tự gì, nàng lại ra từ trong lòng mình tấm kim bài miện tử mà hoàng thượng đã từng ban cho nàng. kim bài miễn tử là đồ không thể làm giả được. đám binh lính cống là những người có mắt nhìn lập tức nhận ra thứ này chính là bút tích của hoàng thượng ngự ban lệnh bài nghiễm tử cầm lại lệnh bài nghiễm tử trong tay của Âu Dương Vũ mắt nhìn kỹ cẩn thận mắt hoa văn nửa tin nửa ngờ dù vậy bọn họ phần kiến định như cũ không dám tập tiếp cho nàng đi vào ninh vương gia đang trọng thương nếu như là gian kế do bên địch phải đến trà trộn vào quân danh thì họ quả sau đó bọn hắn không thể cánh nổi được thời điểm cô gái này xuất hiện quả mức trùng hợp tin tức ninh vương bị trọng thương vừa mới cười về kinh thành cách đây 7 ngày thế nhưng chỉ mất chưa đầy 7 ngày sau đó ninh vương phi lại có thể đơn độc một mình đến đây chuyện này quả mức vi diệu với hình dung của bọn họ Gió lạnh thời đến mang theo bông tuyết lác đác bay đến khiến cho từng sợi tóc của A Dương Vũ nghịch ngợm tung bay. Vài bông tuyết trắng bừng bệnh đậu lên mãi tóc đen mượt của nàng. Trong mũi của A Dương Vũ vì lạnh mà ưng đỏ lên, hai tay theo phán xạ đưa lên ma ra sát vào nhau. trong lòng âm thầm bất thức gì, thật sự là lạnh đến mức muốn đông chết người mà. Ánh mắt của nàng trầm ốn thản nhiên nói, như vậy đi, cậu đi gọi cái người bên cạnh của Ninh Vương gia đến đây. Lời còn chưa dứt. Đôi mắt của áo Dương Phú nhanh chóng lướt qua khoảng không sau lưng đám người bọn họ, nhìn thấy một tên mặc áo giáp màu lam đang tiến về phía mẩn, con người của hắn buông thong thả xuống, có chút u rũ, trông bộ dáng rất thương tâm phiền não. Đáy mắt của A Dương Phú lập tức lóe sáng, người kia không phải là Vân Thường sao? Vân Thường giống như cảm nhận được gì, ngẩng đầu lên phóng tầm mắt về phía cửa dân trại, nếp nhăn u uột trên mắt của hắn từ từ giãn ra đầy kinh ngạc. Đây, đây chuyện Truyền quái gì thế này? Mình đang mơ sáng trang, Không thể tin được. Vì sao có? Có thể? Hắn dâng sờ đứng tại chỗ, dường sốt rừng mắt ngây ngô nhìn được một lúc mới đình thần lại nhấc chân chạy như bay về phía ao dương phủ. Thái nàng bị vài tên binh lệ ngăn cản, tay hắn nắm chặt thanh quyền đẫm vào mặt một trong số đó. To gan, hoang đường, nình phương phi đến đây mà các ngươi dám cản đường nàng, không muốn sống nữa sao? vài tên bên lấn hai mặt nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc nổi lên, cô gái này thật sự là Ninh Phương Phi sao? Tào Tử, sao cô có thể đến chỗ được chỗ này? Vân Thường vui mừng khôn xiết, ở Dương phú đến đây rồi, vậy thì Dạ Nhị có cơ hội được cứu sống rồi. Nghĩ như vậy, hắn lập tức nói tiếp, tình trạng của Dạ Nhị bây giờ không ổn chút nào, Tào Tử cô mau xem đến bên thần của cậu Ái đi. Tìm được Dạ Trừng Hoa về rồi. Đại mặt của Âu Dương Phú không giấu được vui mừng bật cười thành tiếng, tang đã nặng trong lòng cuối cùng đã được xở bỏ. Tôi cùng đội binh lính phải mất 3 ngày để tìm được cậu ái, phát hiện cậu ái nằm bất tỉnh dưới sân đông bị bịt kín. Vân Thường thấp giọng kể lệ trái tim của Âu Dương Phú cũng theo từng lời nói của hắn mà run rẩy. Thế nhưng tình trạng của cậu ái vô cùng nghiêm trọng. Vân Thường vừa đi vừa kể toàn bộ sự việc Âu Dương Phú nghe, cho đến khi đứng trước danh thoại của xã Trồng Hoa. A Dương Phú có chút do dự đứng trước lều, nàng không có đủ can đảm bước vào, mặc dù nàng rất muốn, rất muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người đàn ông mà mình hằng nhớ nhung, nhưng lại sợ, sợ nhìn thấy bộ sáng của hắn. Vân Thường vén lều lên đi cùng với A Dương Phú tiến vào trong, nhìn thấy người đàn ông bã đạo ngày nào giờ đang nhắm chặt kìm mắt, không khỏi định mở ra. Cả gương mặt tái nhợt không một chút sắc hồng cho trái điệu của sự sống, chàng cày đi rất nhiều, rung rất tiêu tụy. Ở dân phú nhìn hắn như vậy giống như ma suy kỵ khuyến nhức chân chạy đến bên giường, bàn tay run rảy đưa lên ao yếm vuốt ve từng bộ phận trên cương mặt của hắn. Đôi mắt cương nghị của chàng đâu rồi, mở ra cho ta xem đi. Đôi môi, hồng hào tầng sưởi ấm cho gò má của ta đâu rồi. Rọn hoa, chàng cây thế này, làm sao có thể bóng hai mẹ con ta đi dạo vườn hoa được. Tim chàng lạnh thế này, sao có thể đủ sưởi ấm xua tan đi giá lạnh bùa vai khắp người ta. Mỗi cao thì thầm của nàng là mỗi một giọt nước mắt không giữ được rơi nơi khỏe mắt. Phương thường nhìn thấy rằng vẻ khổ sở đau lòng của A Dương Phú, trong lòng thầm mắng bản thân mình vô nàng. Tạo tử, cô đánh tôi đi, tất cả đều là lỗi của tôi, nếu không phải vì buộn cử tôi, giờ nhỉ cũng sẽ không như vậy. Âu Dương Vũ dương mắt nhìn vào đôi mắt tiểu tụy sơ xác của Vân Thường, phát hiện hắn không hề dùng với buổi dạng trước đây. Tóc thì đã sắp muộn tiêu hết rồi, cũng không nhận tâm thích và thán, chỉ nhẹ giọng nói. Vân Thường, cào đi nghỉ ngơi một chút đi, nơi này để tôi. Vân Thường cũng không nguyện ý rời đi, chỉ đứng một bên quan sát mới yên lòng. Tiệp đào nhanh chóng mang tách trà nóng đưa cho Âu Dương Vũ, đôi mắt vốn lo lắng giờ lại mang một tia chờ mong. Vương gia trống tên độc, sau ba ngày mất tích đã bởi rất nhiều đại vú đến nhưng bọn họ đều nói vô phương cứu chữa vương phi người xem bình tĩnh của vương gia thế nào đi ao dương phú được quỳ một bên phần thường lập tức mang kệ tựa cho ao dương phú ngồi để tạo tư thế thoải mái cho nàng tránh ảnh hưởng đến thai nhi nàng vừa tay đặt lên mạch của giả tròng hoa một lúc sau mới biết rõ độc trên mũi tên đó không hề tầm thường giả tròng hoa còn có thể xuống xoát đến nay đúng là không dễ chàng chắc chắn phải rất cố gắng để cầm giữ Âu Dân Vũ đào lòng lại chút thuốc kháng sinh trong không gian đút cho dạ trồng hoa uống xong, sau đó giúp hắn cứu chữa, đẩy máu đục ra ngoài. Tầng đợt chứ công cứu cẩn thận, phải mất mãi canh giờ nhưng nàng không hề biết mệt mỏi là gì. Nàng có thể đến đây gặp được dạ trồng hoa, tự chính tay mình cửa trị cho hắn đã là một loại hạnh phúc với nàng rồi. Cho đến khi cây châm cuối cùng được lại ra khỏi người của hắn, Âu Vân Vũ nhẹ tay xoa hai cỏ mà hắn. Này, chàng lạnh lắm đấy chàng biết không, ấm ác chàng... Từng cho ta đau rồi, hàng mi này, đôi mắt này, mũi chàng này, ta thật nhớ chàng à. A. Âu Dương vũ khẽ áp mã mình vào gò má hắn, âm thanh rất nhẹ, rất nhẹ, thì thầm bên tai hắn. Trọng hoa, chàng nhất định phải tính lại, cục cân của chúng ta đang chờ được sinh ra để nói với chàng một chữ cha đó. Sau khi trông cứu giả trọng hoa xong, ao Dương vũ vẫn không thấy hắn có sở hiệu tình lại, cương mặt vẫn bình lặng, hai hàng lùng mày cứ nghĩ không chút đúng đậy. Hai mắt hắn nhắm nghiền như cũ, sắc mặt tẻ nhột này lại trắng bật, sắc tím nơi đôi môi mọng của hắn đã tan đi một ít. Âu Dương Vũ cẩn thận giúp hắn thay băng mỡm thuốc, miệng vết thương này đã lên vậy, càng nhìn qua thì có vẻ như sắp lênh lặn. Âu Dương Vũ đưa đôi mắt nhìn trầm trầm vào vết dẻo dài giữa tròn trên người hắn. Đầu ngọn tay khẽ run lên, trong lòng dâng lên một cảm giác đau buốt giống như bị ngàn con dao gam vô hình đâm trực tiếp vào tim nàng. Chăm sóc giả trọng hoa vất vả mãi ngày qua Khiến cơ thể nặng nề của nàng mất nhiều sức Nàng mệt mỏi đưa đôi mắt thê thiết Mong chờ nhìn người chồng của mình Đang tròn ràng thải hồn mê không tỉnh thi thơm Trọng hoa Ta mệt quá Chàng cho ta chỗ sửa đi Như mọi ngày chàng vẫn làm ấy Rồi nàng nhẹ nhàng nằm bên cạnh hắn nghỉ ngơi Áo dông vũ áo yếm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo Của giả trọng hoa Tại sao càng ngày lại càng lạnh không có chút hơi ấm thế này Chàng cũng kể đi rất nhiều Xem này, kinh doanh nội lọ hết rồi này, chàng còn không mau tỉnh bồi bộ sức khỏe. Con nhìn con chàng thành hình, dạng như thế nào nữa chứ? Vì cơ thể của hắn quả suy nhược cho nên mỗi ngày nàng đều lấy bình truyền dinh dưỡng trong không gian để duy trì sức đề kháng cho hắn. Hai ngày nhanh chóng chơi qua, ao Dương vũ luôn túc trời quen cạnh của xe trỏng hoa, giúp hắn tắm rửa, thay y phục mới tránh cho việc hắn khó chịu. Vân thường thấy ở Dương Phú mỗi ngày đều vất vả tân lực chăm sóc giải nhị, do ảnh hưởng đến thai nhi trong bồng mới thấp giọng nhắc nhở nhưng Âu Dương Phú lại nói Tự tôi biết rõ tình trạng sức khỏe của mình, các cậu cứ tập trung tinh thần lo việc chiến sự, chỗ này để tôi lo. Nàng dùng không ít biện pháp trị liệu cho dạ tròn hoa, tiêm cho hắn mũi kim, tiêm tiêu đục, sau đó cho hắn uống thuốc kháng nục nhằm đẩy độc ra khỏi cơ thể. Thuốc nàng điều chế thế nào từ nàng biết công dụng của nó. Năm ngày sau, nàng mới cẩn thận xem mạch cho dạ trọng hoa, nhận ra toàn bộ độc trong người của hắn đều được giải hết. Nhưng, đột nhiên bất an trong lòng lại nổi nên ngày càng lớn hơn. Nàng không thể khống chế được bản thân mình thấp thỏm, tim đập liên hồi, hơi thở bắt đầu cấp ghép. Chàng ấy vẫn không tỉnh lại. Vì sao lại thế này? Âu Dương Vũ không thể tìm ra được nguyên nhân tại sao chàng vẫn hôn mê, tại sao chàng vẫn cứ như người vô hồn. Âu Dương Vũ lo sợ, lấy một ít máu của dạ trọng hoa vào không gian làm xét nghiệm Sau khi xét nghiệm mỏ xong, các người ao dông phú như bị nhốt vào trong căn phòng kiến rút hết không khí, nàng rội rắm ôm trán thở dốc. Cái kết quả kiểm tra toàn diện đều cho thấy chàng ấy vẫn hoàn toàn bình thường, không có một nơi nào có dấu hiệu bất thường xảy ra. Lúc này dạ rồng hoa dũng như một người thực vật nằm yên trên giường, không hề cử động, cũng không hề nhúc nhách. Hàng mi dài của hàn không có ý định đùng đẩy mở mắt, miệng cũng không có dấu hiệu mở hô hấp của hắn ngày càng mỏng man, mỏng đến mức nàng ngỡ như là hắn không còn thở nữa. Từ trước đến nay nàng luôn tự tin với y thuật của mình, thế nhưng đây là lần đầu tiên đối mặt với tình huống mà nạn nhân chính là chúng mình. nàng như lâm vào trạng thái chết, trạng thái của sự tuyệt vọng, đầu óc đều trúng rúng, con người bình tĩnh ngày nào này đã xuất hiện một tia sợ hãi, bất an. Lần đầu tiên trong đời nàng cảm thấy bất lực, không biết phải làm thế nào mới phải. Từ lúc bước vào quân doanh. Nàng hầu như đã trải qua nhiều cảm xúc đan xen nhau. Cảm giác nhẹ nhòm vui mừng khi biết tin chàng ái được tìm thấy. Cảm giác đau lòng khi nhìn thấy chàng ái như một kẻ xác lạnh léo không hồn nằm yên trên giường bệnh. Cảm giác đặng cay khi chàng ái không thể tỉnh dậy gọi nàng hai tiếng phủ nhi quen thuộc. Và ngay cả lúc này đây, cảm giác mơ màng sợ hãi khi bất lực tổng tâm nhìn dạ trồng hoa vẫn hồn mê bất tẩn. Nàng ngẩn người, nước mắt ngẩn ngẫn lệ, tay nàng run nhẹ vút nhẹ lên gò má lắn ngắt của hắn thấp dòng nỉ non. Trọng hoa, vì sao chàng còn chưa chịu tỉnh dậy? Vân Thường mang thức ăn đến cho Âu Dương Phú, nhưng nhúc mảy ngụm cháo thì chàng chỉ cảm thấy buồn nôn ăn không vô. Vân Thường có chút trường mong hỏi. tao tử, bây giờ có lẽ gia nhị không có gì đáng ngại nữa gì, sẽ nhanh chóng tỉnh lại, đúng không? Âu Dương Phú khẽ cúi đầu không dám đưa mắt nhìn thẳng hắn, chỉ gật đầu trò qua chuyện. Nàng nắm chặt đôi đũa trong tay mình vì dụng sức, bắt đầu của ngón tay đều trở nên trắng bệt. Lúc này nàng không đủ can đảm nói toàn bộ chuyện tướng sự việc cho hắn biết. Giả trọng hoa không thể tỉnh lại, chàng ấy không hề có ý định tỉnh dậy. Không, nàng nhất định sẽ tìm cách chữa trị cho chàng. Phải làm cho chàng nhất lưng ra khỏi giường mở mắt ra nhìn nàng. Nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Buổi tối hôm đó đột nhiên dạ trọng hoa sốt cao, các người đều phiến hồng, môi của hắn tìm tái mà khô nứt, mồ hôi lạnh phủ đầy phừng trán cao của hắn. Trong lòng Ao Tư Vũ như bị ai đó trống nửa, hoang sợ đến tột cùng, xe trong hoa bị suất cao không nằm trong sự tính của nàng. Nàng lo sợ chung cứu cho hắn, mất đến 2 3 canh giờ cũng là lúc nửa đêm, nhưng một chút dấu hiệu có chuyển biến tốt đều không có. Nàng cẩn thận kiểm tra tổng quan, sau đó làm xét nghiệm máu nhưng không hề có vấn đề gì xảy ra. Nàng như bị lạc trong mê cung không lối thoát, nàng bất lực ngồi quỳ gối bên người hắn, nước mắt không ngừng ướt đẫm hai cỏ mã. Đôi mắt như không có một tia hy vọng nào nhìn người đàn ông mình yêu đang đắm chìm trong giấc ngủ say, Hai tay bất khung chế lay người hẳn nức nở. Ta phải làm thế nào thì chàng mới có thể tỉnh lại. Làm như thế nào chàng mới có thể chịu mở mắt ra. Trọng hoa. Vân thường môn mang niềm hy vọng chờ mong dạ trọng hoa tỉnh lại thì đột nhiên sức sinh trải lên đi vào. Chứng kiến bộ dáng, vô lực đau đớn của A Dương Phú sắc mặt hắn cũng trở nên rắn bệch. Rõ ràng sắc mặt của giả trọng hoa đã hùng hào hơn so với tình trạng trúng đục lúc trước. Theo như lời Âu e Dương Vũ nói, đục tổ cũng đã hoàn toàn được loại bỏ sạch sẽ, biển vết thương cũng đã dần hồi phục. Hắn đưa đôi mắt thương cảm, đau xót nhìn rắn người của Âu e Dương Vũ, ngực dâng lên cảm giác uất hận chua xót. Hắn tin tưởng vào ý thuật của Âu e Dương Vũ, nếu ngay cả nàng cũng không cứu sống được thì căn bệnh của giả nhị lẽ ra phải nguy kịch hơn ban đầu. Có khi nào? Lẽ nào cầu áo bị trúng thuật nguyền rủa? Ngay khi Vân Thường vô ý thích nói ra cao Thì A Dương Vũ đang trong tàng thái rối bời Đột nhiên mở to hai mắt Quay đầu nhìn Vân Thường Do đó khẽ nhíu mày. Thuật Nguyên Rửa. Tôi có nhớ ở Bắc Mạc Có một vị quân sư tinh thông ngũ hành thiên địa, Đặc biệt là vụ thuật rượt cao Nghĩ đến đây Vân Thường đưa ánh mắt lo lắng hoàng hốt nhìn dạ trọng hoa Vội vàng lên tiếng Sao lại thế này A Dương Vũ vừa quay đào lại cũng bị dọa khung ít Lửa nòn trên người của hắn đã hoàn toàn luy đi, nhưng ngay sau đó một luồng khí lành dùng như băng trôi trên bắc cực tỏa ra xung quanh cơ thể hắn. ở Dương vũ cấp gáp bảo vân thường lại thêm chăn mền đắp lên người của dạ trồng hoa. Nhìn thấy gương mặt của hắn viết phải chịu đựng hai luồng khí nóng lành đổi cực trong khoảng thời gian ngắn mà chẳng mệt. Ôi Dương vũ tin rằng dạ trồng hoa chắc chắn đã bị ai đó dùng phù thuật ám lên người. Chuyện quan trọng nhất bây giờ là nàng phải tìm ra bằng được kẻ ngu xuấn dùng phù thuật nguy sau đó mau mang một xạ trồng hoa phúc hắc trở về với nàng. trong đầu của Âu Dương Vũ cố gắng bình tĩnh nghĩ cách để tìm được ra tên đầu sỏ đứng sau vụ này. đột nhiên âm thanh trội tai của Hải Đông Thanh văng lên bên tai nàng. vì đồng hành với nàng mãi ngày nên Hải Đông Thanh có chút tò mò với thế giới bên ngoài không gian. Âu Dương Vũ cố gắng tạo điều kiện thỏa mãn lòng ham muốn, cho nó tự do bay lượn ở nơi quân doanh, tự do được mãi ngày nay, bây giờ mới trở về. Âu Dương Phú đi ra ngoài dân trại, phát hiện hải đồng thanh ở ngay bên ngoài, đắp trong lũng cây to khuất bóng. Vừa nhìn thấy Âu Dương Phú, nó giống như đứa con vừa ra nhà khám phá thế giới quay trở về chốn cũ thăm người thân thương, trông nó vô cùng rất hứng phến. Trong lòng của Âu Dương Phú vô cùng phiền muộn, rối bồi nhưng vẫn chầm rãi tiến lên, vươn tay sờ lên lông phú của nó bỡ miệng hỏi có. Đá trở lại Hải Đông Thanh kêu lên mãi tiếng đáp ứng câu hỏi của Âu Dương vũ, cúi đầu tựa vào bàn tay Âu Dương vũ cọ cọ như đang lải lòng. Sau đó từ trong miệng hắn thả ra thứ gì đó vào trong tay của Âu Dương vũ. Âu Dương vũ có chút phản ứng cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình. Một viên tinh thạch to bằng cụ áo nắm còn trong tay của nàng, dưới ánh trăng sáng trong màn đêm lạnh, viên tinh thạch sáng lấp lánh như viên đã phiên trên quỳ có thể phát ra loại ánh sáng ngũ sắc. Điện gặp trong lòng bàn tay to hơn một viên trong suốt cú áo rõ ràng tinh thạch. Nàng có chút ngạc nhiên, hỏi đồng thanh. Cho ta, hai đồng thanh lại gõ cọ vào tay của ơ dân phú nhỏ dòng kêu một tiếng. Quả thật, viên tinh thạch này rất đẹp, rực quý giá. Nhưng vì tâm trạng của nàng toàn bộ đều đặt hết vào tình, trạng thừa chết thử sống của gia trồng hoa cho nên không có tâm trạng để thưởng thức. Chi khẽ vuốt nhẹ đào nón nói. Cảm ơn ngươi, tự mình bay đầu đỏ ra chơi đi. Hải Đồng thành thái bộ dáng có chút không vui của A Dương Vũ, chỉ kêu lên mãi tiếng sau đó rũ cánh cúi đầu, trông rất uy khuất. A Dương Vũ thở dài, xoay người định đi vào trong sân trại trung nôm Dạ trồng Hoa, thì trong đầu cô nàng vang lên âm thanh đầy hưng phấn của tiểu Kỳ Lân. "A a, chủ nhân là Thủy Tinh Chi Tâm, là Thủy Tinh Chi Tâm nha, nếu ta hấp thụ năng lượng này, ta có thể ra ngoài được rồi." Nhìn ánh sáng rực rỡ phát ra từ viên tinh thạch trong lòng bàn tay nàng, A Dương Vũ không khỏi ngạc nhiên thốt lên hỏi: tứ này thủy tinh tri tâm Đúng vậy là thủy tinh tri tâm Chủ nhân ta có thể đi ra ngoài rồi Tiểu Quỳnh Luân vui mừng không ngừng kịch đau Vẽ mặt hưng phấn xoay vòng quanh sân không rong không gian Ao Dương Vũ bỏ thủy tâm tri tinh vào không gian Tiểu Quỳnh Luân nhanh nhẹ tiếp được Đột nhiên một thứ ánh sáng kỳ lạ xuất hiện Độ bao phủ thứ ánh sáng đó Càng lúc càng lớn khiến Ao Dương Vũ không thể chịu được ngắm hai con mát Đến khi nàng mở mắt ra thì đã thấy một bàn tay mũm mếm trắng rẻo vươn ra trước mặt nàng sau đó là tiếng cười khanh khách của tiểu kỳ lân. Chủ nhân ta đi ra nha. Nói dòng bước từng bước đi ra ngoài vì là lần đầu tiên rung bộ dáng hình người mà lại là một hình dáng của một đứa trẻ mới lên năm. Hắn cố gắng vươn tay bám chặt ở dương vú rời khỏi không gian. Ao dương vú bị hắn giữ chặt tay không có chút phong bị suyết ngã. Nàng cười khố nhìn bộ dáng trẻ con của hắn Trong lòng thầm nghĩ Nếu là ngày thường nháng nhất định sẽ rất vui mừng Thậm chí sẽ không ngừng trời trọc Tiểu Kỳ Lân Trong bộ dáng này Nhưng chỉ vì tâm tư cho đến Tim đều chỉ dành cho duy nhất dạ tròn hoa chuyện Cho nên nàng không hề vui vẻ là máy Chỉ cảm thấy đau đầu với điều bộ hứng phấn của hắn Áo dân phủ giữ chặt tay Tiểu Kỳ Lân Đang nằm lấy vạt ảo của mình Mệt mỏi nói Tiểu Kỳ Lân người tự chơi một mình đi Ta còn có việc Nói xong, Nhất Tiểu Tỷ Lân đặt ngồi bên cạnh Hải Đông Than, sau đó rời đi. Sau khi vừa xoay người cất bước đi thì nghe được âm thanh đại uy khuất có chút pha trẻ con của Tiểu Kỳ Lân, bàn tay mềm mại vươn ra giữ chặt vạt áo nàng. "Chủ nhân, ta có thể giúp người tìm ra cái tên đã yếm thuật nguyện rủ kia." A Dương Vũ lập tức dừng bước chân, ngỡ ngàng không thể tin được xoay người nhìn bộ dạng đáng thương của Tiểu Kỳ Lân, trong mắt ánh lên sự vui sướng, ngay lập tức thay đổi sắc mặt gãi giật nói: "Sao không nói sớm hả?" Tiểu Kỳ Lân buồn bực giơ tay chỉ vào Âu Dương Phú, thấp đầu đáng thương nói: "Ai bảo người không chịu quan tâm ta?" Âu Dương Phú nghĩ lại, quả thật chỉ vì mãi lo lắng cho Dạ Trạng Hoa nên không quan tâm đến Tiểu Kỳ Lân, dù gì cậu nhóc này vốn là kẻ hay đệ bộng. Âu Dương Phú cười lãi lòng ôm Tiểu Kỳ Lân đặt lên lưng của hải đường Than, dịu dàng phụ phụ đào hạt nói: "Vậy còn không mau đi tìm, nhất định, nhất định phải giúp ta tìm được, làm ơn Tiểu Kỳ Lân." Âu Dương Phú thầm cầu nguyện trong lòng. Mãi đến khi hại Đồng Thanh mang Tiểu Kỳ Lân bay xa, Âu Dương Vũ còn phát hiện Tiểu Kỳ Lân quay đầu nhìn nàng với ánh mắt cực kỳ ai oán, hơn rỗi. Trong lòng làng như rút đi được cảnh nặng. dựa vào năng lực của Tiểu Kỳ Lân, nàng vô cùng tin tưởng, kỳ vọng lớn vào hắn. Âu Dương Vũ thở vào nhẹ nhóm, xoay người đi vào doanh trại. Việc dạ trọng hoa hôn mê bất thần, người vui mừng nhất trong số những vị quân, giám quả đoàn binh chấn là tôn cung cung. Giám quân là người trùng khói quản lý lương binh lĩnh, trong quân đội thậm chí có thể hoàn toàn được trao quyền chỉ huy cả quân đội trên chiến trường. Hắn là tiểu, thân tín bên cạnh của hoàng thượng, được hoàng thượng vô cùng yêu quý và cũng chính là hoàng thượng đã tự mình phân phó cho hắn làm giám quân, có quyền lợi được phép tham gia bàn luận, cãi sách với các vị tương lấn. Chẳng qua thân là giám quân, chức cũng được miễn gương xem như là cao nhưng toàn bộ mọi quyền đều nằm trong cọn tay của Nhạ nhị hoàng tử mọi hành động mọi quyết định của hắn phải luôn thông đồng qua sự đồng ý của hắn vốn là vị hoàng tử được hoàng thượng đối xử đặc biệt sủng ái lại là chiến thần lẫy lừng của tây lang chỉ cần trần chiến nào có mặt của hắn ở đây thì bọn dám quân như hắn đều hoàn toàn trở nên vô dụng một chút uy quyền đều bị dạ nhị tự dẫm đạp dưới chân thậm chí những kẻ hay đến ninh mở tin tưởng hắn đều bắt đầu trở nên quay sang phục tùng dưới chướng giữa chân của phi bạch. một kẻ được xem là có chút tài lĩnh, lãnh đạo như hắn bị xem nhẹ, không ai thèm để mắt đến. hơn nữa đám tiểu nhân vô dụng đó còn đi nói xấu hắn ở sau lưng này nọ với gia nhân bị bạch. mỗi nỗi ướt tuế này hắn ôm đã lau rồi. này dạ tràng hoa vẫn lấp vào hơn mê, quyền lực tự nhiên sẽ rơi vào tay của tôn cung cung hắn. Mặc dù chỉ là kẻ ăn chật, vẫn là kẻ đứng thứ hai, nhưng hắn vẫn không kiềm chế được cảm giác hãnh diện đang lại loi vào trong lòng. Đáy mắt của hắn hiện lên một tia lạnh thu hắn. Môi cong lên, cười quỷ quyệt tàn độc. Nói đi cũng phải nói lại, thành thực mà nói, việc khiến cho dạ phi bạch hôn bê nằm trên giường đó không chỉ có công lao của hắn mà còn là một nửa người. Mà còn là một người nữa. Nếu như kẻ đó không ra tay giúp đỡ thì chiến thần tai lăng không thể nào dễ dàng ngã gục như bây giờ. trong lòng của hắn có chút thất vọng nhưng có thể khiến cho người đó hài lòng cũng là một chuyện tốt. Hắn khôn khéo nợ nụ cười đắc ý. Đình vương đến hạ hồn mê đã lao, cũng không có ý định tỉnh lại. Một chuyện rõ ràng bây giờ hắn chính là người duy nhất nắm chặt, phận xuất ấn nắm giữ binh lính quyền, khiến cho quân binh phục vồng giữa trường của hắn. Từ giây phút này trở đi, hắn sẽ không còn phải cố kỷ hay là kiêng nể bất cứ ai cả. Nhưng kệ tầng đối nghịch với hắn, quay lưng lại với hắn, khinh thường hắn, hắn sẽ từng chút từng chút một chứng trị, dạy dỗ. Hắn tâm mình rót một chén trà hương, chầm rãi bưng lên, để hưởng vị lan hoa chỉ, đồng đượm trong miệng. Nhưng vào lúc này, bên ngoài danh trọi vang lên thử âm thanh đầy lo lắng nói. Giám quân đại nhân, không hay rồi, quân địch bắt đầu gào thép làm loạn bên ngoài. Tôn cung cung nhiễu mày trong lòng dâng lên cảm giác hưng phấn. đã đến thì tốt nhân cơ hội hiếm hoi này xem hắn khôi phục lại uy quyền của mình như thế nào. Hắn cầm lại xuất ấn cất cẩn thận sau đó xúc màn lên, ngừng cao dạo dẫm chân đi ra ngoài, hất cảm tự phụ nói: một đám chuột nhắt để ông cho chúng ta biết mùi đặc biệt của điều ngục. Hắn bắt đầu dẫn người báo tình hình cho tướng sĩ nhanh chóng tập trung đến phòng hỏa đài, cho đến khi hắn chạy đến hỏa đài thì đã thấy đâu. Cầm đầu là vân thường đứng ở bên cạnh các vị tướng lánh sớm đã chờ lệnh mịnh. Vốn là bị dạ trồng hoa áp thế lực cho nên ngay cả thuộc hạ của hắn cũng không nảy nang gì, thậm chí là đang hạn đồng với máy tên hạ đắng cầm kiếm đánh giặc ngoài kia. Này sẽ trong hoa nằm trên giường thấp thỏm chờ chết, cho nên giờ phút này, hắn không xem vân thường là cái thá gì trong mắt, một cái liếc mắt cũng khinh. Vài tên tướng lĩnh khác vừa nhìn Thái Tôn cung cung vội vàng chạy tới thì trên mặt tỏa ra rất là vui vẻ. nhị hoàng tử hôn mê, này quyền quyết định chỉ có thể nghe theo vị giảm quân đại nhân. Tôn Cung cung, ngài xem đám quân địch bên ngoài đang kêu gào điên cuồng ngoài kia, thật sự không thể chịu đựng được nữa. Người vừa mở miệng lên tiếng đó chính là thiệu Dũng, một trong số vị tướng linh có quan hệ gần xa với ngũ hoàng tử giả Phi Khanh. Người đàn ông này thông minh miễn cưỡng được đánh giá cao, nhưng tính tình quá mất lỗ máng chỉ vì chính điều đó cũng khiến cho giả Trọng Hoa không bao giờ trọng dụng hắn. Bởi vì ánh hào quang của Dạ Nhị hoàng tử che lấp, cho nên hắn chưa bao giờ có cơ hội được dẫn dắt binh sĩ ra trận. Trong lòng vì tính sĩ diện của một tướng lĩnh mà buồn bực trên nỗi thất bại đã lâu, nhưng hôm nay quân quyền đều rơi vào tay của Tôn cung công, cộng thêm việc hắn biết rõ Tôn cung công là người của Ngũ hoàng tử, cho nên không ngừng định bỡ. "Để bản cung công ta đi xem tình hình trước mắt, sau đó sẽ thường nghị kế sách đối phó." Tôn cung công nội xong liền đưa mắt nhìn xa xa hiện trạng hỗn loạn bên ngoài. vân thưởng" có thành kiến giao sắc với Tôn công công, không phải bất mãn chỉ một ngày một hai, mà đã là nhiều ngày dạ trong hoa hôn mê không tỉnh, tên Tôn công công này dám tự ý đoạt quân quyền khiến cho các tướng quân đã bắt đầu lệch hưởng. Buồn bực thay, hắn ta mới chính là giảm quân, quyền lần tiếng nói cũng có trọng lượng không hơn gì Dạ Nhị, cho nên hắn không thể ngang nhiên cãi lời, công không thể lên tiếng, đành ôm uẩn hận nuốt lại trong cổ họng. Hắn nghĩ tình huống hoán loạn bây giờ không thích hợp để hắn đánh mất sự kiên nhẫn. Vân Thường nhìn đám quân địch đứng ở đảng xa đã có những hành động khiêu khích, ước có hai, ba trăm người trong miệng không ngừng văng tộc. Lũ tay lăng chúng may là loại người gì thế, ngay cả lõ mặt ra còn không giảm sao. Gì mà mệnh danh là chiến thần tay lang tạo thái tên đó là ôn thần mới đúng phỉ. Một loại ân thanh chứ bẫy không ngừng chọc thẳng đến màng nhĩ của vài vị tướng quân, sắc mặt của bọn họ nên loại, tức giận không nói nên lời. Cả vân thường cố gắng giữ bình tĩnh Vẫn nhìn không được Đỏ bừng mắt nghiến răng nghiễn lợi thầm mắng Lũ chó hoang chúng nó Dám nói vậy Bồi sáu sợ nhị Chết tiệt tần Công Công nhìn tình hình một lát Trầm mặc không nói gì Điều dùng thấy vậy bước lên phía trước nói tần Công Công Bọn họ khinh thường người quá đáng Không coi tay lăng cười chúng ta ra gì tần Công Công hư lạnh một tiếng Chỉ là đám chuột nhắc bất tài mà miệng tần Công Công làm ra vẻ khinh mặt Khinh bỉ Hắn làm giám quân nhiều năm Ở trên chiến trường gặp qua nhiều tình huống Mãng chửi vắng bại thế này Hắn đã khi nào phấn nổi chưa Hương trì giả phi bạch lại là nhân vật Chưa bị đưa ra bôi xấu Đâu có liên quan gì đến hắn Nhưng hắn đảm bảo xong trận này Hắn sẽ thay thế vị trí chiến thần Tây lăng quốc Của giả nhị hoàng tử nhanh thôi Không ngờ chỉ mới nghỉ ngơi Mơ mộng một lát Thì tai của hắn đã bắt đầu từ âm thanh chua chát văng lên Coi cái tên công công lượng tính kia nữa Cái gì mà giám quân đại nhân Chỉ là kẻ ăn cơm bát Gát gạo của người ta thôi Sắc mặt của Tôn Công Công Nhất thời trừng xuống Nằm ngọn tay bám chặt vào lòng bàn tay Đều hắn hận nhất chính là bị người khác Nói hắn là loại lướng tấn Thiếu giống thấy thần sắc của hắn không ổn Lập tức giả vờ bày ra vẻ mặt phấn nộ nói Tôn Công Công Bọn tiếp riêng ngoài kia càng ngày càng quả quát Công Công xin ngài hãy hạ lệnh Để mà tường dẫn quân đi giết Bọn bất lương không biết điều đó Bài tên bên cạnh cũng phù hỏa theo nói. Đúng vậy, thưa Công Công, ngài nhất định phải chờ bọn trống chết không tuần thay. Ngay giây phút đó, một loại âm thanh bắt đầu hưởng ứng văng lên. Mãi vì trung thần đứng ở một bên cạnh vân thường đã bắt đầu cảm thấy có chịu Vân thường vội vàng lên tiếng nói. Công Công, tuyệt đối không thể, đó là một loại cảm bái. Lúc trước Ninh Vương đã ra lệnh, đều đám người này luôn dùng những lời lẽ khiêu khách đứng ở ngoài kia kêu gào. Chúng ta nhất định không được phép ra mặt. Nhưng nếu không có bất kỳ hành động gì, đám người kia sẽ dễ dàng được nước lên tới, leo lên đầu của chúng ta ngồi. Chắc nhẽ chúng ta vẫn phải tiếp tục ăn bánh bất đồng như một con rùa rụt cổ sao? Cậu yên tâm, lão tử sẽ cho bọn chúng nếm sự sự phấn nổ của quân lẫn tai lăng, nó đau đớn đến mức nào? Ánh mắt của trị súng đỏ lưng, hắn chờ thời cơ này đã lao lẫm rồi, thời khắc hắn sẽ chứng minh khả năng tiềm ấn bãi lao nay của mình. Ninh Vương lại là Ninh Vương, ở trong mắt của Tôn Cung Cung xuất hiện tiếng máu, hắn ta còn đang hôn mê, quan tâm mệnh con mẹ nó lệnh là cái gì. Chỉ có hắn mới có quyền quyết định có nên hay không. <cười> vân thường Tướng Quân lo xa quá rồi, một đám tép riêu đó có cái gì phải e ngại. Tôn Cung Cung nhìn Vân thường bằng ánh mắt kinh mỹ. Vân thường định lên tiếng nói gì đó thì đột nhiên nghe được mệnh lệnh của Tôn Cung Cung thiếu tướng quân nghe lệnh lập tức dẫn 3.000 binh mã ra ngoài nghìn chiến, giết chết hết đám lương măn, non mộng kỳ đó kia. Lúc này tuân công công vô cùng kích động. xa phi bạch, người ném trải cảm giác chiến thắng nhiều đến phát ngái rồi, bây giờ cũng nên chia sẻ cảm giác đó lại cho lão Tương lai còn có thể được hoàng thượng ngày càng ưu ái, mặc dù chỉ là thái giám nhưng là một thái giám thường đẳng tối cao. Đám người bên dưới bị một lời của Tôn Cung Cung như liều thuốc kích thích, lập tức hoan hô, khi thế cao ngút tân trời. Vân Thường nhìn tình hình trước mắt, đành bất lực nhíu mày. Hắn vừa vào quân đội không lâu, so với kẻ chinh chiến nhiều năm như Tôn Cung Cung thì còn kém xa. Hơn nữa, lão ta đang giữ suất ấn nắm giữ binh quyền. sắc mặt dần dần âm trầm, lửa dần bùng lên ở nơi đại mắt của Vân Thường. Doanh người đi thẳng đến doanh trại của xã Phi Bạch, không hề liếc mắt nhìn đám người hồ hào phía sau. Vài cánh tay đắc lực của giả trọng hoa mắt thải Vân Thường rời đi cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu giải tán. Tuần cuối cùng nhìn thấy Vân Thường tức giận bỏ đi, trong mắt lóe lên một tia đắc ý, năng lực nhỏ bé của hắn làm sao có thể đọ lại được với mình. Chờ đến khi hắn đánh xong tháng trần chiến này, xem hắn chỉnh chết thằng nhóc đó thế nào. Ở dân phú ngồi bên giường của giả trọng hoa, nghe âm thanh rêu hò ấm ý bên ngoài, hàng mì dài thanh tú có chút nhíu lại đưa mắt nhìn lên thì bắt gặp bộ dáng vân thường nổi dân đông đùng đạp chân vào doanh trại hắn bực bực đến mức không hề hẻ răng nửa câu chỉ hầm hực ngồi bên bàn rót chén tách trà mạnh mẽ rút hết vào miệng bên ngoài đã xảy ra chuyện gì ao dương phủ không khỏi thắc mắc lên tiếng hỏi sắc mặt của vân thường vô cùng khó coi miệng thờ thào nói mẹ kiếp lão thay dám trọ chết chết tiệt kia có cái gì mà lão cũng không hiểu chí chí trò trò chiến sự này nọ Ngay thời điểm khó khăn này lại trực tiếp đem quân ra ngoài nghìn chiến được sao? Vân Thường tự mình rót thêm ly trà, nút một hơi, cãng giọng nói. Tức chết đi được, lão thầy xám lướng tấn. Rốt cuộc tình hình chiến sử lúc này là như thế nào? Áo Dung Vũ ngày đêm luôn bên cạnh chăm sóc, canh chừng dạ trồng hoa cho nên chuyện gì xảy ra bên ngoài nàng không hề biết. Vân Thường lại lại bình tĩnh kể toàn bộ mọi chuyện tác quái tác quái của tên Tôn Cung Cung, sau đó mới nói. Đệnh bên ngoài kêu khích với vải cao với lão Thái Giám Thối, tha đó đã lập tức phải thiếu sống dẫn 3.000 binh lính đi ra ngoài nghìn chiến. Đội phương bao nhiêu người? Âu Dương Vũ Nhiễu Mày hỏi. Khoảng 300 người. Vân Thường vừa nói ra lời này, cảm thấy không đúng. Lúc đầu vì dựa vào mệnh lệnh của dạ tròn hoa nên mới yêu cầu án bệnh bất động. Ngầm nghĩ lại, hắn biết rõ giờ nhì chắc chắn đã có nhận ra chuyện gì đó khác thường. Phải 300 người đến truy rùa, chuyện này chẳng phải quá mất buồn cười sao Người đâu? Vân Thường lập tức kêu lên, vừa dứt lời, một binh lĩnh bên ngoài chạy vào trong doanh trại nhận mình lấn của Vân Thường. Người lập tức đi tham dò tình hình, ta phải biết rút cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Tuân lệnh thưa Vân Tướng quên. Lời nói vừa dứt, người đã xoay người đi ra ngoài. Bên ngoài doanh trại này toàn là những thuốc hạ thân tín của gia nhị, cho nên Vân Thường cực kỳ yên tâm đúng là một kẻ ngư rốt, mù kẻ bày ra rõ rõ ràng ràng trước mắt vậy mà cũng không biết, còn mảnh miệng dân mình là thái giám quân, cái mục gì di. Vân Thường tức giận kêu rùa đến mức muốn văng cả tộc. Vốn đặt câu hỏi về số lượng quân địch khiêu khích bên ngoài, ao dương vũ đã hoàn toàn rõ âm mưu bên trong đó. Vốn không giống như với Vân Thường có một cái thành kiến với tuần Quân Công, nàng từng nghe qua chút ít thông tin về người này. Tôn Công Công được xem như là người thông minh tài hoa, nếu không thì phía cỡ gì hoàng thượng lại trọng dùng hắn. Nói vậy bây giờ hắn đang bị ham muốn tranh giành, thế lực ăn mòn nên nhân lúc xa trong hoa lợi dụng sơ hỡ. Chỉ trong khoảng thời gian chưa đầy một khắc, tên binh lính quen trở lại, sắc mặt đầy nghiêm trọng bầm báo. Thiệu Tân Quân đem 3.000 đội binh mã ra ngoài nghìn chiến, nhưng không ngờ đám chư bài đỏ đã từng chút từng chút lùi về phía sau, không dám đuổi đánh trực diện. Thiệu Tân Quân tức giận cực cùng dẫn quân đuổi theo, sau đó, sau đó thì sao? Vân Thường cướp quếp hỏi. Theo như lời của một tên lính liều chết chạy về thuật lại, bọn họ bị dẫn vào một cái khe sau, rồi đột nhiên quân đật từ đau đó la vào khoảng hơn 5.000 người ngựa, đánh úp khiến bọn hắn không kịp trợ trai thiếu tướng quân bị bắt giữ 3.000 ngàn binh lính bị giết hại số còn lại thì không rõ tung tích vân thường đập mạnh tay lên bàn mắt mày mẹo mó vì tức giận để cho 3.000 ngàn binh lính hy sinh không đáng như vậy một lũ không có đầu óc ao dương vũ vẫn giữ thái độ bình tĩnh lập tức nói còn tôn Cô công xử lý tình huống như này như thế nào hình như ngài ấy đã phái người gọi dương tướng quân đến cứu trợ tên binh lính trả lời người đi xuống đi tiếp tục theo dõi tình hình vân thường nghiện răng nghiện lời nói Tên Linh, vâng vâng, giả giả, phục hồi người rồi xoay người rồi đi. Thiệt sống là người như thế nào? An Dương Vũ nhìn Vân Thường, hỏi. Nhắc đến hai chữ này, Vân Thường không khỏi tức giận nói. Có chút tài năng, chẳng qua bản tính hành sự vô cùng đung nổi hấp tấp. Giải nhị chưa bao giờ hài lòng với tác vong làm việc của hắn nên không bao giờ cho sắn xuất chiến. Đã như vậy, thì sống chết của hắn cũng không quan tâm nữa. Đột nhiên có người chạy vào dân tròi báo tin. Cánh quân các bên phải bị thích thủ vân thường lập tức dẫn đến xanh mặt mở miệng quát. Giám quân con khỉ, giám ngục, não phẳng thì có. Bộ phận ngu của toàn bộ dân chống tai lăng đều bị hắn giết chết hết rồi. Ao dân phủ sắc mặt cùng thêm trầm nếu cứ tiếp tục như thế này bình lĩnh sẽ chết vô ích nhiều hơn. Về sau sẽ muốn ra tận là một vấn đề khó khăn. Suốt ấn ở trong tay tuân cung cung. Ao dương phủ nâng mắt hỏi Ừ trong tay hắn. Thế nên Máy cái thất bại liên tục kia mới xảy ra. Hai tay của Vân Thường nắm chặt tình quyền, ánh mắt đỏ rực như muộn phun lửa. "Vậy có phải nếu xuất ấn không nằm trong tay của hắn, hắn ta sẽ mất quyền quyết định quân sĩ? Đôi mắt của Á Dương Phú lộ ra một tia lạnh lẽo, khỏe môi cong lên nụ cười yếu ớt nhìn Vân Thường hỏi. Trên mặt của Vân Thường hiện lên một chút kinh ngạc lập tức nói, "Nhưng dù sao hắn cũng là giám quân, Vậy nếu giám quân bị bệnh nằm trên giường không dậy nổi thì sao?" Á Dương Phú làm bộ lừ đáng nói. Sắc mặt của Vân Thường loé lên một tia sáng tỏ, khẽ cười ta mị nhìn A Dương Phú thần nhiên đáp, đương nhiên người nào nắm xuất ấn trong tay, người đó sẽ lên làm chủ. A Dương Phú nâng khỏe môi mỉm cười, đứng dậy sửa sang y phục nói, "Đi thôi." Nội xong liền nhấc nhân bước ra ngoài, việc trồng coi giả trồng hoa nàng đã nhờ tiểu Đào trông coi hộ. Nàng không thể để cho đội quân tinh nghệ của giả trồng hoa trở thành vật hy sinh vô ích trong lũ phế vật. Công muốn nhân dịp này đánh Giá tận mắt nơi tôn cung cung kia thật sự là tài cán hay chỉ là một lão lưỡng dưới lỗ máng không quần áo. Vân Thường đi theo A Dương Phú ra ngoài, cảm thấy hưng phấn trong lòng. Khi A Dương Phú và Vân Thường đều đến nghị sự thì phát hiện bên trong ngoài tôn cung cung ra thì có vài vị tướng quân đang cùng nhau bàn bạc đổi sách giải quyết. Nhìn chung không thấy có bóng dáng có một tên tướng quân thân tín nào của xã Trọng Hoa. Mãi người trong lều nhìn thấy A Dương Vũ đều không khỏi tỏ thái độ gì ngạc nhiên, cũng không thèm quên tâm. Tôn Cô cùng cao ngạo nhìn vào mắt A Dương Vũ không chút để ý nói: "Đinh Vương phi không lo ở bên cạnh chăm sóc Ninh Phương, tới chỗ của chúng tôi xem náo nhiệt cái gì?" Vân Thường biện giác vừa định mở miệng thì lại bị A Dương Vũ quét ánh mắt cảnh cáo không được nóng vội. A Dương Vũ nhìn gương mặt cao ngất kiêu ngạo của Tôn Cô Cung, cảm thấy đã rõ một chuyện. Lão lượng giới này tài khí bao nhiêu, nhưng phần ngạo mạn thì dư thừa. Nghiệu người điển hình của sự thất bại. Khoe môi của Âu Dương Vũ khỏe cong lên, nhẹ dòng mở miệng nói. Phương gia mới tinh dạy, bảo ta tới đây mời Tôn Cung Công qua đó bàn chút chuyện chính sự. Âu Dương Vũ vừa dứt lời thì sắc mặt của đám người xung quanh chợt biến đổi. Tôn Cung Công cũng không ngoài lệ biến sắc, cả người run rẩy, tim đập mạnh cũng nhanh hơn bình thường. Có chút không tin hỏi lại, Đinh Vương, tỉnh rồi tất nhiên vương mỗi ngồi dậy nghe được tình hình chiến sự gần đây đông lòng vô cùng lo lắng nên muốn mời tôn cung cung qua đó cùng nhau bàn bạc một chuyện ở dương vũ ôn hòa mở miệng nói tôn cung cung cảm thấy vô cùng bất mãn miễn cưỡng khắc chế khuôn mặt khó coi của mình nói đinh vương vừa mới tỉnh lại cơ thể hắn suy còn suy yếu chuyện lần này không cần ngại ấy lao tâm khổ tự, giam quân ta tự mình biết cách xử lý thuận thắng Vân Thường nghe xong trên mặt không gió được một lửa giận nhìn A Dương Vũ. Chỉ cần nàng đồng ý, hắn tuyệt đối sẽ mở miệng tiếp thẳng cha lưng tấn này. A Dương Vũ tiếp tục điểm tấn, đưa cho Vân Thường bằng ánh mắt trần an, sau đó tiêu xoái tiến lên vài bước nhìn Tôn Cung Cung nói. Nếu như ta lỡ không lầm gì, trần tiến này, chủ soái là ninh phương gia, mà Tôn Cung Cung ngươi chỉ là một giám quân nhễ. Mặt mày của Tôn Cung Cung nhanh chóng biến sắc. Đúng thế, gia nhị hoàng tử hôn mê, hắn có thể giữ tạm được chức xoáy này. Nhưng nay hắn đã tỉnh lại, nếu không quay trở lại về thân phận, làm một kẻ bên dưới trung thành, thì không phải hắn đang công khai có mưu đồ đoạt chiếm thế lực sao? Máy vì ngồi xung quanh lo lắng thấp thỏm không kẻ nào dám hẽ răng nữa lời. Ninh Vương Phi nhìn dịu dàng yếu ớt, nhưng một khi đã phát ngôn chứ nào thì chữ đó đều mang theo khí thế bất người khiến bọn họ cảm thấy lành gãy. <cười> vương phi nói đùa, để giám quân nhỏ bé ta đi xem thử vương gia có phân phó gì Khói miệng đông cấn cong lên ý cười, tần cổ cung nghiện răng nghiện lời nói Nói xong, liền lộ mang sớm chân ra khỏi liều trại Áo dương vũ mỉm cười, xoay người theo sau, nhảy mắt ra giáo với phân thường tần cổ cung vội vàng chạy đến doanh trại của dạ trọng hoa Lướt mắt thái ninh vương vẫn còn hôn mê nằm trên giường Sắc mặt lập tức biến đổi, xoay người định trời đi Nhưng cũng không ngờ, vừa mới xoay người thì phát hiện Ao Dương Vũ đứng phía sau mình, quái miệng còn lên ý cười đầy mưu mô, có hiểu, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo đáng sợ. Hắn thấp thỏm bất giác lùi về phía sau vài bước, quái miệng của Tôn công công run rẩy lập bắp chỉ tay vào Ao Dương Vũ, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Ao Dương Vũ nói, "Tôn công công lợi hại như vậy, đoán không ra sao? Ngươi, ngươi đừng làm chuyện trắng bại, bản tôn ta là giám quân do đích thân hoàng thượng phải đến, ngươi không thể Tuy nói ngài miệng là thế nhưng trong lòng của Tôn Công Công lo sợ đến mức tim muốn bật ra khỏi lông ngực. Người con gái dịu dàng trước mắt sao lại có thể toát ra một khí chất áp bức, đáng sợ đến mức dọa người ta muốn tay ra quần thế này. Giám quân, lao tâm khổ tứ vì dân vì nước, sức khỏe không cho phép làm việc quả sức nên đâm ra lâm bệnh nằm nằm liệt trên giường, trên này có gì không thể. A Dương Phú làm như không thèm để ý nói. Tôn Công Công nghe gióng sắc mặt mày trắng bật, lão đảo vài bước định vào ra ngoài. Âu Dương Vũ ra hiệu cho Vân Thường. Vân Thường nhanh chóng nắm lấy thứ gì đó màu đen trong tay không chút nương tay đập mạnh vào gái của Tôn Công Công. Hắn muốn làm thế này là lẫm rồi. Vì quân lận đặt trên đầu, nên hắn chưa có cơ hội ra tay. Này Âu Dương Vũ làm chỗ sửa, hắn cảm thấy lã gan của mình to hơn rất nhiều. Ban đảo Tôn Công Công run lên bần bật. Tóc bổ luống dần thẳng đứng lên, rồi phần canh nhiều nhỏ. Chân tay. Thủ thế đều mọi khiếu, sau đó mật trí ý thức ngã lan dài trên đất. Ở dương Vũ lắc đầu thở dài, có báo cáo khởi động chức năng phạt điển đâu. Thực tế, trước khi đưa gậy điện này cho vân thường, nàng có hướng dẫn hắn dùng cho hắn hiểu. Không hiểu vì vận thù sao sắc gì lại phóng điện thêm, đệ giờ tên công công kia đang không khác gì còn lợn quay thui. <cười> nàng nhìn vân thường đua đôi mắt tò mò thượng tất cây gậy điện trong tay mình hỏi. tào tử đây là thứ phục vụ khí gì vậy? Công dụng thật thiên kỳ. Được rồi, bây giờ cạo đi làm chuyện cần làm đi. Chuyện dạ trong hoa tỉnh lại, cùng với việc tên thầy giám đồng thời bất tỉnh, nếu như mọi người bên ngoài phát hiện ra thì không hay lắm. Chỉ còn một nơi có thể chữa chấp tên này thôi, không gian tùy thân. Ao Dương Vũ trói tên Tô cung cung sau đó thuần tay ném vào không gian. Chuẩn bị sắp xếp mọi thứ xong xuôi, đã thái phân thường rút liều đi vào doanh trại, trong tay cầm hộp trên trán màu đen. Hắn đưa đôi mắt nhìn bốn phía xung quanh, không thấy người đâu, trong mắt của Vân Thường thoáng lên một tia nghi hoặc hỏi, "Tôn cung Công, Công đâu? Âu Dương Vũ cười cười lấp liếm, "Tất nhiên là ở nơi mà hắn nên ở rồi. Còn chuyện kia xử lý thỏa đáng chưa?" Vân Thường gật gật đầu, đặt cái hộp tráp đen đó lên bàn nói, "Bên trong hộp trán này chính là xuất ấn. Đây là kết quả của việc đột nhập vào liệu trại của Tôn cung Công Mất 15 phút mới phát hiện ra vật cần trộm nằm ở dưới cầm giường của hắn." Hai người bốn mắt nhìn nhau cười âm hiếm Ngày hôm sau, Trong Quân nhận được tin giám quân Tôn Cương Công bị bệnh nặng nằm Liệt Dường nhận chức cho Vân Thường Vân Thường Tướng Quân toàn quyền quyết định Sự đẹp Tôn Cương Công, Vân Thường thuận lợi quản lý đổi quân với suất đánh chống tay Áo Dương Vũ cũng thở vào nhẹ nhóm một hơi Những gì vun thuộc về giả tròn hoa thì nàng sẽ không bao giờ cho phép người khác nhưỡng chạm Có điều, luận về chiến lược quân sự, vân thường không ám hiệu là máy nên theo bản năng hỏi ý kiến của Âu Dương Vũ. Lắng nghe Âu Dương Vũ phân tích tình hình, cách ứng biến xử lý mà tâm của hắn dần dần buồn lõng. Không chỉ ý thuật thêm người mà thật tử còn là cái quân sư đâu. Âu Dương Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Dạ trọng hoa, đôi mắt bình tĩnh có chút buồn rầu môi cong lên ý cười thản nhiên. Tôi chỉ tạm thời thay giả trọng hoa giải quyết những chuyện cần thiết thôi. Hai người đang suy tính kế sách tiếp theo thì bỗng nhiên nghe được âm thanh cướp gáp của tên lính bên ngoài giành trại. Cấp báo, Vân, Đại Nhân, khu lương thực của chúng ta bị thiêu cháy. sắc mặt của Vân Thường và ao Dương Phú đều biến đổi, trong lòng lộp bộp lo lắng, kho lương thực bị thiêu cháy. Vân Thường vội vàng đứng dậy đi ra ngoài. Đến khi chạy đến coi chữa lương thật, mắt chỉ thấy một khói cột đen búc lên tận trời. Ánh lửa bùng lên, nhuốm đỏ một gương mặt, đám lấn, hoang mang xung quanh. Bọn họ liều mạng dập lửa, nhưng đám cháy dường như muốn treo người bọn họ hông mánh bùng lên. A Dương Vũ cũng chạy đến, chứng kiến một màn này sắc mặt không khỏi chầm xuống lựa quá lớn, số lương thực trong kho rõ ràng không thể cứu vãn được, chỉ đành trơ mắt nhìn toàn bộ chúng nó bị đốt sạch. Bình lính không có lương thực cung cấp sẽ lâm vào tình cảnh tưởng thoại lực nan, nên lòng quân đã bắt đầu lung lay, hậu quả chắc chắn không lường trước được. Nhìn đám trái ngay càng lan rộng, trong mắt của A Trung phủ càng lúc càng u ám, mặt mày lạnh đi, lựa to thế này không thể nào tự nhiên phát sinh, rõ ràng có gì đó không đúng. Vân Thường tức giận đến mức muộn vang tộc, hắn trầm mắt ra lệnh cho kẹt vừa mới trên bản báo. Điều tra nguyên nhân phát sinh đám cháy to thế này chưa? Tên lấn lấp bắp nói, vẫn không tìm ra. Hai tay của phần Thường nắm chặt tình quyền, khuôn mặt tuần tú lộ ra một tia phấn nổ. Mặt mày đều đỏ bừng. lương thực có nghĩa là quan trọng như thế nào với bọn họ, hắn đương nhiên biết rõ. Mất một thời gian dài, ngọn lửa mới được dập tắt. Kiểm tra số lượng lương thực trong kho, Âu Dương Vũ và Vân Thường vừa nghe xong, sắc mặt càng thêm khó coi. Số lương thực còn lại nhiều nhất, chỉ giúp binh lính công kỵ được 5 ngày. Nếu gọi đội hậu cần tiếp tục liêm tục đến đây, phải mất một tuần mới tới nơi. Âu Dương Vũ lặng lặng ngồi bên cân bàn, Vân Thường suốt ruột đi đi lại lại trong duyên trại. Chắc là nịch kết luận với Âu Dương Vũ chắc chắn là có gian tế đã trà trộn vào trong buôn ức đứt lương thực của chúng ta chết tiệt bọn chúng thật ti bỉ mặt mày của a dông phú chợt cứng lại đôi mắt xinh đẹp lọt lên một tia âm u lương thực bị thiêu cháy thực ra cũng không có vấn đề gì to tát đồ ăn trong không gian có thể đủ được cầm cự vài ngày chẳng qua đột nhiên bị số lương thực thực lớn đáng kể thế này không thể ngoánh mặt làm ngơ mà có điều nàng không ngờ sự việc lại xảy ra xa đến như vậy lương thực bị thiêu cháy cũng không phải là kết quả tệ nhất Ngày hôm sau, Bắc Mạc phái quân đến kêu gào chỉ bới âm trời, nhằm gây nhục chí, nạn lòng của quân đội Tây lang Lũ Tây lang chúng mày tốt hơn hết là sớm buông kiếm đầu hàng đi, chúng mày công cự không được bao lâu nữa đâu. Pháp sư pháp thuật vô biên của chúng tao nắm chắc vận mình trong tay của bọn mày, lũ Tây lang chúng mày bị trời trừng phạt nên ông trời phải người xuống trần đốt trụi nguồn sống của chúng mày. Đúng vậy, gì mà chiến thần bất bại tiền tam lủng lái, còn nằm chờ chết thế kia, đánh với chiến cái mẹ gì? <cười> nhanh chóng dơ đầu đầu hàng cút về nhà mẹ ôm vợ con đi. Đám binh lĩnh bên bác mạc không ngừng kêu kèo buông những lời kêu khích rào phóng. số phần của lũ tay lang chúng mày đã hết rồi, mau nhanh chóng đưa tay chịu trói. Sắc mặt của vân thường vô cùng khó coi, cãng dòng trần an. Các huấn đệ đừng vội nghe bọn nó ăn nói ham hồ. Thì ra trong quân danh có sân tế, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể nắm rõ được toàn bộ mọi chuyện trong nội bộ quân dân. Binh lính Thái Lang sau khi biết được tin lương thực bị thiêu cháy, trong lòng hoảng loạn không thôi, nay nghe thêm lời mắng chửi khó nghe của tên bọn đợt tâm cũng khỏi bị lung lay. Nước Thái Lang là một quốc gia có nền quân sự cứng thành và ổn định, nhưng khi đánh trận này với Bắc Mạc, chủ tướng nhị hoàng tử bị trọng thương, bất thành nhân sự, tổn thất nối tiếp bất lực, binh lính chịu tổn hại quá nhiều. Lẽ nào đúng như lời của Lão Pháp Sư đó nói, phần may của Tây lang đã hết. Ông trời hoàn toàn vứt bỏ niềm tin vào Tây Lăng bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn nãy, lòng quân đã bắt đầu xáo độc, hoán loạn. Vân Thường cố gắng giữ phấn tinh thần binh sĩ lên tiếng khách lệ. Lũ chó cắn bác mạc đó chỉ là một đám trượt nhắt, giỏi đáo võ mồm, không dám cần chiến. Chỉ biết đứng ngoài, bóp méo sự thật, các huynh đệ, trong tình cảnh này, chúng ta cần phải lên dây có cho tinh thần, đừng vội nghe bọn chúng phán bậy, nhằm thơ tóm lòng kiên định của chúng ta, chúng ta phải cố gắng vững tâm mới đấu lại bọn chúng. Vân đại nhân, lương thực của chúng ta đã bị thiêu rụi, công cự không được bao ngày, chẳng lẽ cũng ngồi chờ chết. Đúng vậy, đúng vậy, tình hình Ninh Vương Điền Hạ vẫn không dùng có gì tiến triển, không thêm việc Tôn Cô cung đã từng khiến cho quân ta tổn hại đến không biết bao nhiêu binh sĩ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, vậy quân đội Tây lang của chúng ta sẽ lành ít dữ nhiều mất. Lúc này Vân Thường đau đầu không thôi, trước kia xã Trọng Hoa luôn làm người phong tiền bảy mưu kế. Bây giờ mọi áp lực khó khăn đều đặt lên lưng của hắn, nhìn thấy binh lính quân sĩ bắt đầu lên tiếng than thở, hắn cảm thấy áp lực rất lớn, đảo óc muốn nổ tung Nếu lúc này xuất binh đánh trần thì chỉ sợ ăn bại trong găng tức. Vân Thường không dám coi thường tình huống trước mắt, trở lại doanh trại tìm ao Dương Vũ, hy vọng nàng ấy có thể đưa ra một vài chiến thuật hữu dụng. Hắn vì cướp ghép tông tin đồn gây rối loạn cho lòng quân, cho nên không có thời gian thi pháp thuật nguyện rũa dạ trọng hoa. Cho nên mấy ngày gần đây, tình trạng của dạ Tràng hoa đã ổn định lên rất nhiều, cũng không có phát sốt nóng lặn nữa. Điều này khiến ao Dương Vũ an tâm đi phần nào. Truyền tình hình tuyên tuyến này, nhanh chóng tuyên truyền đến bên tai của ở dương phủ. Hai hàng lùng may của nàng khẽ nhiếu, tên pháp sư si ở Bắc mạc kia xem ra chỉ là một kẻ giả thần giả quỷ, hoặc được chút trò, yếm bùa rẽ tiền nhằm mục đích thao tóm vận mạng con người. Kế hoạch của quân Bắc Mạc được thực hiện rất tinh vi và cẩn thận. Đầu tiên, bọn họ tìm mọi cách nguyền rủa già trồng hoa, khiến chàng ấy hôn mê bất tận. Chu rồ tôn cô côn xà vào bẫy, làm cho quân ta chịu thiệt hại không nhỏ. Bước tiếp theo của bọn họ sẽ phải dân chế ra trộn vào quân danh đốt cháy liên thực, rồi bịa đặt lý do hoang đường rằng trời đất phải xuống trừng phạt tài lang, làm nhục chí của quân sĩ. Cuối cùng, bọn họ sẽ dễ dàng tiêu diệt quân ta. Ân Dương Vũ nhìn thấy Vân Thường vội vã chạy đến, trên trán lấm tấm mồ hôi, ánh mắt đều mang vẻ lồ âu, đưa đội hắn mở miệng, nàng đã trầm rãi nói, "Đừng nóng vội." Khỏe môi của nàng cong lên thản nhiên lướt mắt nhìn Vân Thường một cái, trong mắt ánh lên một tia tự tin kiên quyết, nàng là đã công được huấn luyện toàn diện ở thế kỷ 21, trước kia loại tình huống đánh phụ Đầu cây hoang mang thế này, nàng đã trải qua vài lần. Ánh mắt của nàng cực kỳ đạm mạc, không có một chút cảm xúc, hơn nữa lại còn có một tia hứng phấn. Có vẻ như khúc nhập trận nên được cất lên ngay từ bây giờ. Trong quân doanh của chúng ta có dân tế của bác mạc, vậy thì cứ tiếp tục tung tin đồn. Còn cả ông cần phải âm thầm điều tra ai thực sự là dân tế bắt giam lại giữ. Được sau đó chọn trong số quân đội vài trăm người đáng tin cậy chúng ta sẽ tiến hành cậy sách cậy ông đập lưng ông hai mắt của vân thường sáng lên kế hoạch của tào tử là vân thường nghe trong kế hoạch của a dương vũ muốn tự mình mang bênh, sắc mặt của hắn dần dần trắng bệch tào tử một mình tôi mang bọn họ đi là được rồi tào tử đang mang bảo sao có thể vân thường không dám tiếp lời phía sau gia nhị đang hôn mê đưa bẻ trong bụng của a dương vũ là niềm hy vọng duy nhất của hắn a dương vũ vô cùng bình tĩnh con môi mỉm cười kiên định. Tôi mẹ không đi, chị sợ việc này sẽ không thành công. Buổi tối chính là thời cơ thích hợp để bọn họ đánh ốc quân địch. Ao Dương Vũ cùng vài tướng sĩ chia thành 5 tiểu đội. Từng tiểu đội được phân công làm nhiệm vụ bí mật. Riêng Ao Dương Vũ mang theo 20 người âm thầm trả trộn vào quân danh của Bác Mạc, phương pháp chính là nhạy du. Những tên lính đi theo Ao Dương Vũ với khả năng tiếp thu cao cùng với việc huấn luận tí mỹ, động tác, Bông dù đáp xuống người đất, vô cùng nhẹ nhẹn, quần càng lặng yên không một tiếng động. Sau đó xử lý sạch sẽ vài tên binh lính Bắc Mạc nhằm ngay giáp phục cạnh trang. Ở dân phủ mặc một thân y phục màu đen, bụng nhô lên được, dùng nít buộc lại trông có vẻ là mạnh mai hơn. Đột nhiên nàng nhìn thấy một thân ăn nhỏ nhỏ đằng xa, bộ dạng đó không ai khác là Tiểu Kỳ Lân. Lúc này nàng cùng với 20 người kia chia nhau hành động, nàng lắc mình để bên cạnh của Tiểu Kỳ Lân hỏi, có tin tức gì không? Tiểu kỳ linh nhan nhẹn nhạy vào không gian tùy thân của Âu Dương Phù ấp ấp nói: Chủ nhân, người ta không có đủ năng lực. Vừa nãy bất ngờ mất đi. Trong lòng của Âu Dương Phú dâng lên cảm giác tức giận không lời nào tả. nàng hận ngay lúc này, không lập tức lăng trì tên ngốc Tiểu Kỳ Linh này thành trăm mãn. Chủ nhân, người muốn tìm kho lương thực đúng không? Bên cạnh kia kia. Tiểu Kỳ Linh vứt một ngụm nước trong suối uống, tinh thần sàng quái hẳn lên, hắn rung đùi đắc ý chỉ tay. Quân lính của Bác Mạc đúng như kiến, nhưng may mắn thay, tiểu kỳ lâm tầng ở trên lưng của Hại Đương Thanh xảy qua một vòng quan sát nên mới dễ dàng bị người khác không phát hiện. Kho lưng thật có rất nhiều lĩnh gác, không cần vội. Ao Dương Vũ, giấu mình ở trong gốc tối, nửa khác sao? Nàng nhìn thấy được ánh lửa bắn ra bốn phía, xem ra người của nàng đã bắt đầu động thủ. Lều đứng kho thớt, kho lúa đều đã bắt đầu bục cháy, ánh lửa cao ngút tận trời. Trong chút lát, âm thanh cướp gáp hoảng sợ vang lên. Nhiều người nhanh chóng tìm cách dịp lửa, cho nên kho lương thực giờ chỉ có hai tên lệnh can. ao dương vũ lắc mình. Vùng vàng xuất hiện ở phía sau lưng, tiếp tục tránh ngứt đi hai người bọn họ. Lấy chìa khóa và nàng trong không gian, mở cửa kho ra, nhìn một vùng lương thực chất đồng xung quanh, ý cười bên môi của nàng càng thêm rực rỡ. Sau đó chỉ qua một thời gian ngắn, sổ lương thực nắm còn trong không gian của nàng. Có số lương thực khủng lồ đây, vấn đề tài lăng quốc gặp phải dễ dàng được giải quyết. Vậy thì, kẻ phải lâm vào khổ đói ở nơi lạnh léo này chính là bình lính của Bác Mạc. ao Dân Vũ trực tiếp lấy một quả lựu đạn với sức công phá lớn, thản nhiên ném thẳng vào kho lương thực rỗng. Nàng quay lưng, khoẻ môi cong lên ý cười nhạt. Oanh một tiếng, một tiếng nổ vang trời phát ra, tất cả đều đổ sụp xuống cũng vào thời khắc đó bên trong quân doanh của Bắc Mạc đã bắt đầu trở nên hỗn loạn người người chạy rui rít chữa cháy miệng không ngừng gào thét không ổn rồi không ổn rồi kho lương thật đang bốc cháy Âu Dương Phù không vội rời đi căn cứ vào chỉ dẫn của Tiểu Kỳ Luân thì bên trong doanh trại của Bắc Mạc cách kho lương thật không xa chính là nơi đóng đô của tên pháp sư nghe lời của Tiểu Kỳ Luân thuật lại thì tên pháp sư này cũng có chút năng lực chút năng lực đó Khiến cho tiểu kỳ lân không những không dám lấy gần hắn mà ngược lại suýt nữa thì bị, dính phải thuật thôn mê của hắn. Chủ nhân, người này là họ Tào, là kiểu người vô cùng ấm hiểm ra dối, nhìn vậy chứ không phải dễ dàng đối phó, người cần phải hành động cẩn thận. Ta biết rồi. Vốn ao dân vụ đến đây định cướp lương thực mang về nhưng có vẻ như nàng cần phải xử lý sạch sẽ tên pháp sư họ Tào nữa. Đến lúc đó gia Trừng Hoa sẽ không còn bị ai khống chế, thuật mênh rủa sẽ mất tác dụng, chàng sẽ nhanh chóng tỉnh dậy. Đám binh lính la hét, nháo loạn âm ý bên ngoài khiến Tào Pháp sư vốn đang yên giấc bên chăn nệm ấm phải giật mình tỉnh giấc. Hắn mặc thêm áo khoác bên ngoài người rồi chạy ra ngoài xem tình hình. Còn chưa bước ra khỏi lều trại thì trước mặt của hắn Thân lần xuất hiện một đôi giày đen, đôi mắt nhìn lên thì phát hiện chủ nhân của đôi giày này là một cô gái bịt nửa khuôn mặt. Cho dung mạo của nàng thế nào, hắn cũng không biết rõ, sợ gì hắn biết nàng là con gái vì con mắt của hắn rất là sắc bén. Đội diện với đôi mắt lành léo đầy chết chóc của nàng, Tảo Pháp Sư có chút hoảng sợ, giạc mặt cả kênh, nhưng lập tức trấn an. Mày gắt gao nhắn lại lên tiếng hỏi, người là ai, tới đây làm gì? Một cái món đồ gì đó lành léo chĩa thẳng vào đầu của hắn Hắn không biết thứ đồ kỳ lạ trong tay của nàng là những thứ gì Đã bắt gặp với ánh mắt sắc bén Đáng sợ kia khiến cho hắn không khỏi dừng lên Cảm giác sợ hãi Bất giác lùi về phía sau vài bước Bình lính Bắc Mạc càng phòng nghiệm minh mật Vì sao cô cái này lại có thể dễ dàng lẹt vào đây Không một vật cáng Không một tiếng động A Dương Vũ cười lạnh nói Tạo Pháp Sư chẳng phải ông Là người kết nối giữa Trần Gian Và tiền Giới sao? Gì đây khôi lương thật trước đó à. Nữ hiệp thả mạng, nữ hiệp thả mạng a Tào pháp sư sợ đến mức mất mệt, lập tức quỳ cõi xuống, dập đầu về phía ao dương vũ kêu xin. Bên môi của ao dương vũ thoáng hiện lên nụ cười chế nhạo, tên pháp sư hàng nhái này thì ra sợ chết đến vậy. trong lòng lỗi bời, tào pháp sư nhanh trí, nắm lấy nhùng cát dưới đất, manh mẽ ném lên mặt ao dương vũ. Tuy đã bịt mắt đen lại nhưng Ao Dương Vũ không ngờ Tà Pháp sư lại ra chiêu này, không kịp phòng bị nên nàng nhanh chóng giơ tay che mặt cả người lùi về phía sau vài bước. Chạy ra ngoài lều xung quanh chị là một mảng hỗn độn, người lửa cùng khói bụi dày đặc, Tà Pháp sư nhìn thời cơ Ao Dương Vũ thất thủ, vừa chạy vừa té ngã miệng không ngừng kêu la: "Người đau, Mau tới đây, gõ sân tế!" ao Dương Vũ hỡ mắt dơ khảo súng lục lên, nhắm thẳng vào phía đầu của hắn nổ súng. Nhưng không may, một phát đạn vừa bắn ra nằm bụi gần đó đã thay phi đầu của hắn trị. Như là hòn đó ngang đường khiến hắn ngã vật xuống đất. Vừa kịp thoát một mạng trong căng tết. Viên đạn rượt qua tóc của hắn bay lệch sang bụi rậm. Bụi đất tung tué, làm hắn không khỏi sợ hãi. Món đồ đó lời hại như vậy sao? Đám người từ xa chạy đến, ao Dương vũ không có nhiều thời gian ở lại lâu. Nàng hít mắt, nhắm khảo sông vào đầu của tàu pháp sư. Chỉ cần giết chết hắn, dạ trọng hoa sẽ tỉnh lại. Tàu pháp sư đột nhiên nghĩ đến thứ gì, nhanh chóng hét lên. Nếu như tôi chết, thì hẳn ta cũng sẽ không thể sống. Tâm của ao Dương vũ cũng căng ra như dây đàn. Điều hắn nói là thật mang theo một mỡ hôn đồn rối bời trong đầu, nhìn vẻ mặt run sợ nhưng đầy kiên định của hắn, nhìn thấy đám bình lệnh đang tiến lại gần mình hơn, nàng không cho phép mình có chút sơ dự, đánh thẳng một quyền sau gáy hắn, nhét vào trong không gian. Phát hiện hải ung thanh đang bay lượn quanh đầu của mình ở một tầng trời thấp, A dương vũ nhanh chóng vững thân đáp lên trên lưng của nó. Nàng cúi đầu nhìn vào tào thiện sư đang lững lăng trên không trung, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng. Tuy rằng hôm nay nàng không thực hiện được đồng kế hoạch, nhưng nàng sẽ không để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Gian tế ở đâu? Gian tế ở nơi nào? Mau bắt tên, mau bắn tên. Có phải tên lính Có phải tên lính phát hiện bóng dáng của Ao Dương Phú bắn hỏa tiễn về phía Ao Dương Phú. Ao Dương Phú, nhẹ nhàng vỗ đầu của Hải Đông Thanh, nó như hiểu ý người dùng tốc độ nhanh như tia chớp, tránh thoát mấy mũi tên lửa đang bay về phía mình. Âu Dương Vũ thản nhiên lại ra một ống thanh vũ khí nóng huyền đại màu đen mở chốt mở ném xuống đám người nhão loạn bên dưới âm thanh rồng tời cùng vài tia lửa bắn ra tương tuệ khiến cho quân lính của Bắc Mạc không dám tiến lên chỉ biết đứng từ xa nhìn mục tiêu biến mất trong vẻ mặt hoảng sợ mặc dù Âu Dương Vũ có chút trì hoãn với việc giải quyết Tào Pháp sư nhưng lại là người đưa đến địa điểm tập trung sớm nhất nàng nhanh chóng vật chuyển lương thực ra ngoài không gian những người khác cũng lục đục quay trở lại. Trời lúc này đã tối, cho đến khi bọn họ đến gần nhìn thấy Ao Dương Vũ mang một đống lương thực bên cạnh, bọn họ tránh không khỏi kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A. Vì không muốn người khác hoài nghi, Ao Dương Vũ thản nhiên nói, ta âm thầm phải người đột nhập vào trong cướp kho lương thực kẻ địch rồi mang đến đây, còn lại các ngươi hành động đến tiến lui đều phải có chân mực, xử lý cẩn thận, ta nhất định sẽ báo cáo công trạng của các ngươi đến Vân Đại Nhân. Khi Ao Dương Vũ trở lại quân dại của Tây Lan Thì đã thấy Vân Thường sớm đứng trước công doanh lo lắng đợi chờ Mắt thấy Ao Dương Vũ bình an mang theo mọi người trở về Hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi Lúc này Ao Dương Vũ cảm thấy có chút mệt mỏi Bước chân chậm hơn bình thường Rồi bất chợt đám người phía sau cũng đều chậm rãi Chính tề đi theo sau nữ chủ của mình Ao Dương Vũ đột nhiên cảm thấy một đám người này quả thư không tôi Không thể phủ nhận người của chồng nàng huấn luyện Từ bên trong lẫn bên ngoài đều có tổ chất rất cao. Khi vân thường nhìn thấy mảy xe lương thực phía sau đám bên đó, hắn không khỏi hứng phấn cao giọng nói, lương thực của chúng ta đến rồi, chúng ta có lương thực tiệp tế rồi. Những binh sĩ còn lại biết được số lương thực này được cướp từ quân doanh của bên địch, thì tinh thần như được bàn tay vô hình nào đó vô lực dậy, hứng khởi, reo hò suốt đêm. ao Dân Vũ quay đầu liếc mắt, một tên lính lập tức hiểu được ý cách cao giọng truyền đạt những gì mà nàng đã căn dặn. Pháp sư của bác Mạc cố tình dùng những lời lẽ gây hoang mang, vô lý nhằm đánh cài tinh thần của quân chúng ta Cái gì mà tháo hiểu trời đất, cái gì mà bị trời trừng phạt chỉ toàn là những lời vô căn cứ, những lời bịa đạt Đêm nay, quân danh của bọn họ đã được binh sĩ của chúng ta thắp sáng rực cả một vùng trời Đây chính là cơ hội tốt để chúng ta phản công giành thắng lợi Tài lăng tức thắng Không biết là người nào tiên phong trước kêu lên Sau đó đám binh sĩ còn lại cũng hưởng ứng đùng thanh hô lên Tay lăng tất thắng Tay lăng tất thắng Áo Dương vũ mặt mang ý cười đứng dậy đi vào trong doanh trại Nhìn thấy gia trồng hoa nằm yên bất tỉnh trên giường Ánh mắt của nàng không khỏi ám đảm Buồn bã vân thường thấy vậy khẩn trương hỏi Tìm thái tên Pepsi đỡ chưa ao Dương Phú mệt mỏi Ngồi vào bên kế tự mình rớt một chén trà nói Chỉ tiếc là không giết được hắn Áo Dương Vũ nhớ mày nói, vốn ta định trực tiếp giết hắn nhưng lại sợ nếu giết hắn rồi mà dạ trồng hoa vẫn không tỉnh lại thì biết làm sao bây giờ. Nhìn thấy dạ trồng hoa vẫn hai mắt nhắm chặt, Ao Dương Vũ chỉ biết cho mày bất lực, nàng không am hiểu việc cầu thuật cho nên đành phải tính toán chậm một phen. Ngay sau đó Ao Dương Vũ cố tình... Tông tin đồn truyền vào đến tai của quân Bắc Mạc, lương thực của Tây Lăng từ mất lại phục hồi, pháp sư Bắc Mạc chỉ là một kẻ dối trái lừa lục truyền giả ý trời nên bị trông phạt, biến mất cùng chút tâm hơi, gieo nhân nào kết quả đó. Trong khoảng thời gian ngăn đó, lòng quân sĩ của Tây Lăng dần dần kiên định hưng khổi, còn ngược lại quân địch nơi Bắc Mạc đã bắt đầu hoãn lạc, táo pháp sư của bọn họ đột nhiên biến mất. Lương thực bị thiếu rụi, đường sống đã không còn Nhớ tới đêm hôm qua Chứng kiến vũ khí lợi hại kỳ lạ kia Hơn nữa, thần may mắn của bọn họ đột nhiên mất tích Cho nên không một ai Có tâm trí muốn tham gia chiến đấu nữa Ngày qua ngày, giả trọng hoa vẫn không khác gì Tình trạng của người thực vật Không cố động cũng không bất cứ phản ứng gì ở dân vũ không khỏi nhìn bằng ánh mắt đau lòng Trọng hoa ta nhớ giọng nói của chàng đến chết mất thôi nếu ngay bây giờ có phép màu chàng tỉnh dậy nhìn ta một lần thôi tốt biết bao hơn nữa một người đàn ông thuộc về quốc sự là trụ cột của dân chúng sao có thể nằm bẹp ở đây được chàng phải nhanh chóng tỉnh dậy xử lý số chuyện còn lại a nhớ tới kẻ đào sọ cây nên chuyện này đáng bất tỉnh nhân sự bị trói chặt vào ở trong cột bên kia áo dương vũ không khỏi dừng lên cảm giác lo lắng trong lòng đôi mắt của nàng nhíu lại vuốt mắt gạo nước hít thẳng vào mặt hắn Bị ngất qua một đêm, hai mắt hắn từ từ thích ứng với điều kiện hiện tại. Hắn cảm thấy mơ mơ mà mang, toàn thân hắn đã bắt đầu trở nên đau nhức, đặc biệt là hai bả vai. Hắn nhìn không được rên lên một tiếng. Ai nhơ? Đợi đến khi hắn ngứng đầu nhìn lên, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp rồng rẹo nhưng lành lồng, hơn nữa còn có chút lệ khí bức người trông vô cùng mỏ lạn. Đây chính là cô gái suýt chết nửa đã tiến mình lên chào chơi cô gái trước mắt hắn xinh đẹp có khừa xiêm lệ rung đùng lòng người nhưng sự lạnh lùng nguy hiểm tét ra từ trên người nàng khiến hắn bắt đầu trở nên não nóng sợ hãi tào thiên sư không dám hẹ răng càng không dám cử động nhiều toàn thân của hắn nhìn không được lạnh run hắn nhớ tới món vũ khí trên tay của nàng tối hôm qua món vũ khí đó thật sự rất đáng sợ ngón tay của Âu Dương vũ khẽ vứt về gương mặt của dạ tròn hoa đang yên tĩnh nằm trên giường âm thanh lạnh lùng nói nói rốt cuộc ông đã làm gì với chàng ấy Tàu Pháp sư đưa mắt nhìn thấy giả trong hoa hôn mê nằm đó, trong mắt ánh lên một tia đặc ý nhưng lập tức che giấu đi, trong mắt nhanh chóng chuyển đổi mở lớn kinh ngạc nói: "A, đây không phải là Ninh Vương Điền Hạ sao? Chuyện gì đây? Sắc mặt ngài ấy sao lại khó coi thế kia? Đừng làm bộ làm tịch trước mặt ta, nếu không phải bị người yếm bua quyện rửa, chẳng ai sao có thể hôn mê bất tỉnh như bây giờ?" Ao Dương Vũ nhìn ra trồng hoa bằng đôi mắt buồn khổ, đau đớn. Đây chính là quả giờ tên khốn nạn nhà người bán tặng, còn dám mành mộm dạng ngu à? Tức giận trong lòng của nàng càng lúc càng tăng cao. Chưa từng có một chuyện gì khiến nàng trở nên bế tắc, bất lực như thế này. sắc mặt của nàng dần dần trở nên khó coi, nhấc chân bước từng bước một, đến khi đứng trước mặt của Tả Pháp Sư, nàng không chút do dự ném cho hắn một cái tát thật kêu. Nửa khuôn mặt của hắn lập tức in hẳn nắm sáu ngón tay của nàng, đỏ thầm trung kinh người. Tào Thiên Sư ôm lẽ mặt mình cầu xin. Tôi không biết, làm sao tôi có thể biết được. Cô nương, xin cô nương đừng làm khỏi tôi. Cô tìm sai người rồi. Bây giờ táo Pháp Sư thật sự hẳn không thể bóp chết bản thân mình. Tối hôm qua, chỉ vì muốn vào toàn tấn mạng, ngu xuẩn, nói sáng sáng một câu, cho nên bây giờ hắn không biết giải thích thế nào cho phải. A Dân Phú tức giận đến cực điểm, bàn tay nắm chặt thanh quyền, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nàng vùng một cước đá lên người hắn. Mặc dù không hoàn toàn dùng sực, nhưng cũng đủ khiến cho đối phương sống rời chết rỡ. Tà Pháp Sư cảm thấy trước ngực đầu nhất, hai tay nhanh chóng ôm ngực lãnh lộn trên mặt đất, đau đến chết đi súng lại, trong miệng liên tộc cầu xin tha thứ. Đừng đánh, đừng đánh, ta nói, ta nói. Khỏe môi của A Dân Phú còn lên, trong mắt hiện lên một tia rất ý, miệng từng chút từng chút một cãn dọn. Tả pháp sư, nếu ông không nói ra biện pháp đạo ngược lời nguyền, tôi có hàng trăm, hàng ngàn cách để tra tấn ông, khiến ông cầu xin muốn chết cũng không thể. Đêm qua Tả pháp sư đã nêm qua mùi vị dọa nạt của A Dương Phú, vừa rồi trong lòng hắn còn vô cùng đắc ý khi thấy nạn nhân của hắn, Chiến thần Đinh Vương đang nằm hồn mê bất tỉnh trên giường, nhìn A Dương Phú uy hiếp đến bức người đặng chết kia, hắn đã đánh ốp mình, ốc ông, ấp ống, ấp a nói: "Tôi, tôi bây giờ vẫn chưa tìm ra cách." Nói vừa xong, hắn lập tức ngẩng đầu thì nhìn thấy ánh mắt của A Dương Vũ dần dần sắc lạnh đầy mùi mạo tươi. Cái thứ đáng sợ mà hắn nhìn thấy đêm hôm qua đó lại một lần nữa đặt lên huyệt thải dương hắn. Trong lòng hắn cả kinh nhưng lại không dám nói dối, vội vàng nói. Con nguyện rũa được giáo ở dưới sàn giường của tôi. Ánh mắt của A Dương Vũ lệ lên một tia lo lắng, tay nhấn nài của nàng dường như bị mấy lời dối trá của hắn cắn nuốt tất cả, hòng sống chặt chẽ dán lên rán của hắn, âm thanh như phân tử khổng bố sắp giết người tới nơi. Nói, ông có tin tối nay tôi sẽ đưa ông xuống địa ngục ngay tại đây không? Dưới sàn giường, quân danh ở Bắc Mạc, A Dương Vũ đương nhiên không tin. Cả người của Tào pháp sư căng lên như dây đàn, hơi thấu của diêm vương đang đến gần bên tai hắn, đợi đòi hắn con dài. Hắn không muốn vô duyên vô cớ bỏ mạng ở đây a Trong hắn tầm kêu khổ, thật ra hắn đâu có muốn làm chuyện hoang đường, lợn gan thế này, mặc dù hãm hại người khác làm trái với luân thường đạo lý thông thường, cho nên bây giờ hại người, hại mình. Lúc này hắn vô cùng hối hận, toàn thân đau đớn không dứt, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, sợ hãi đến các điểm. Hắn khó khăn mở miệng với một bên má bị sưng bày ra vẻ mặt khẩn trương, khuôn mặt có chút, lệ sát rảnh ra cô nương những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật tôi không dám lừa cô nếu như tôi nói sai chữ gì nhất định sẽ sẽ bị trời phạt sai thiên lôi xuống đánh chết a a dân Phú nhìn bộ dáng của tào pháp sư lúc này nghi ngờ trong lòng có chút với đi chỉ có nếu như nói rằng nàng hoàn toàn tin tưởng những gì tên tào pháp sư xảo quyệt này nói thì xin lỗi điều đó là không thể như vậy thì A Dương Vũ nhanh lại ra một viên thuốc màu đen, mùi vị khó ngửi vô cùng từ trong lòng mình ra. Nàng nắm chặt lái cầm của hắn, dùng sức, khiến cho miệng của hắn mở ra. Tào Pháp Sư biết rõ cô gái trước mặt mình đang làm gì, vui vàng trúng cử, ngậm chặt miệng không thể không cỡ. Bên má của hắn vẫn còn đau nhức, với sức lực, suy yếu, lúc này hắn không thể làm gì được, chỉ đành thế có mạc giận. Âu Dương Vũ nhét viên thuốc đó vào miệng của hắn, sau đó nàng điểm huyệt đưa toàn bộ viên thuốc rồi tuột vào cổ họng của hắn, thản nhìn nói. Đây là thuốc độc do chính Tây ta nghiên cứu chế tạo ra. Cứ cách 12 canh giờ, ông phải uống một viên thuốc giải. Nếu không, ông sẽ lập tức khóa thành một vùng mỏ loáng. Nếu như tôi phát hiện ông đang nói dối thì... Âu Dương Vũ lạnh lùng nhìn hắn, khỏe môi cong lên chút ý cười hài lòng. Vừa nghe được mái chứ bản thân mình biến thành vùng mỏ loáng, toàn thân của hắn run lên bần bật hắn có cảm giác được như hắn sắp tham gia một bữa tiệc rượu mà thiếp mời do chính tay của bạch vô thường mang đến. ở dương vũ buông tay, hắn lập tức liều mạng hô khan, muộn nôn viên thuốc đỏ ra khỏi miệng mình nhưng không may thuốc đã sớm hòa tan vào trong dạ dày hắn. hắn cảm thấy cả thế giới xung quanh mình hoàn toàn sụp đổ, hắn quỳ ập xuống mặt đất, hai mắt vô thần. ở dương vũ không muốn trì hoãn tìm thời gian, sai người buộc tạo pháp sư lại vào cột, sau đó đừng trông chờn. Còn nàng thì tự mình thay đổi y phục màu đen, triệu hồi Hải Đông Thành ra ngoài không gian. Hải Đông Thành được ở Dương Vũ gọi ra ngoài vô cùng hưng phấn, thầm thì kêu hai tiếng. Ở Dương Vũ vỗ nhẹ đầu nó, nhanh chóng nhảy lên lưng của nó. Hải Đông Thành hiểu ý cúi thấp người, đập cánh đưa nàng bay lên cao. Hải Đông Thành bay với tốc độ cực nhanh, chỉ trong chút lát ở Dương Vũ đã có mặt tại doanh trại của quân Bắc Mạc. Vì lần trước đã thâm nhập vào một lần nên Ao Dương Vũ mới dễ dàng trà trộn đến nơi của Tảo Pháp Sư. Từ sau khi hai tin đồn Tảo Pháp Sư mất tích, liệu của hắn không hề có ai đến canh chừng nên Ao Dương Vũ có thể thuận lợi đi vào. Ao Dương Vũ nhanh nhẹn đi thẳng đến giường của Tảo Pháp Sư, phát hiện giữa sàn giường có một búp bê bằng vãi. Trên trán có dán một tờ giấy bùa, chữ màu vàng có ghi ngày sinh tháng đẻ của giả trồng hoa. Trên mặt của con búp bê được gắn đầy kim châm xung quanh. Thủ thuật này thật khiến cho người ta cảm giác kê tợ ấm. Dương dân phủ toàn thân phát run, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia giận dữ. Ngày sinh tháng đẻ của giả trọng hoa. Ngày sinh tháng đẻ của hoàng tử Tây Lăng Quốc làm sao có thể lọt ra ngoài, nằm trong tay của quân địch. Bóng đêm bao phủ một vùng yên ắng, lạnh lẽo, cách đó không xa, chính là vị trí kho lương thực bị thiếu đốt. O Dương phủ vốn định rời đi, thì đột nhiên phát hiện có người, đến... Liên lập tức, vỗ nhẹ đầu của Hải Đông Thanh đang đánh cất cánh bay đi, lệnh cho nó im lặng ngồi xuống. Ao Dương Vũ dùng đôi tai cực kỳ linh mẫn của mình nghe được âm thanh bên thấp, bên trong vang lên. Báo cáo tông quân, là thư của ngũ hoàng tử. Đôi mắt của Ao Dương Vũ khẽ híp lại nghỉ ngợi, mày nhíu chặt. Ngũ hoàng tử. Nàng nghe qua tình báo, ở Bắc Mạc chỉ có bốn vị hoàng tử lôi đau ra vị ngũ hoàng tử ở đây. Theo trực giác mách bảo, chuyện này chắc chắn có ánh tình rất quan trọng Nàng lợi dụng bóng đêm ấn mần Giúp giống như là một con mèo hoang nhỏ nấp kỳ bên cạnh lều trại của thủ lĩnh tướng quân Giấu đi hô hấp của mình Một cái hung hào hữu lực, thanh âm mang thêm vài phần ý cười Mười tuần thành trì nhưng thật ra cái tốt, lắm, lợi thế Làm khó ngủ hoàng tử đó được rồi Nói như vậy là tướng quân đã đồng ý rồi Tất nhiên, ngũ hoàng tử quá là người nhanh tay lẹ mắt. Lần giao dịch này, ngài nhận được một món hơi lớn rồi. Một âm thanh khác có chút chân trở vang lên, có điều ninh vương của Tây lang quốc còn chưa chết. chuyện đó chỉ còn phụ thuộc vào thời gian thôi, không sớm thì muộn, tạo pháp sư biến mất không vết tích. Nói vậy thì cũng không có ai có thể cứu được hắn. Tôn Công Công cũng là người của ngũ hoàng tử. Đến lúc đó, toàn bộ bình quyền của Tây lăng sẽ bị khống chế. Đây không phải là chuyện quá tốt sao? Áo Dương Vũ nghe được một câu này trong lòng nghĩ ngợi, lại hết toàn bộ thông tin vừa nãy nàng nghe được gắn kết lại với nhau. Tôn Công Công, Đình Vương, lẽ nào ngũ hoàng tử mà bọn họ đề cập chính là Dạ Phi Khanh? Từ lần trước đầu tiên gặp Giả Phi Khanh, nàng đã có cảm thấy, nào, kẻ này là loại người không đơn giản. Hắn dễ dàng biết rõ sở thích của người khác, cho nên Thái Hào và Hoàng thượng đều vô cùng yêu mến hắn. Hắn đi sang nước khác học hỏi trở về, ôn nhuận như ngọt, các cư xử thành nhã như cốc, dùng như không hề có lòng tham, lãm quyền tránh đoạt thế, suốt ngày chỉ xứ một kiểu cách thản nhiên, không quan tâm đến lợi ích, vậy tất cả những biểu hiện trên của hắn đều là giả dối. Đúng rồi, từ sau khi hắn trở về nước, con người của giả Phi Hi hình như có chút thay đổi, vài thủ đoạn, vùng về ngu xuẩn khi xưa nay lại trở nên thấm độc, rất đáng để coi trọng, để phơi hồng. Điển hình như việc hắn dám lại bí mật quân sự ra để hãm hại nàng. Nếu như phản ứng của nàng không đủ nhanh nhảy, nhảy thì suýt chút nữa nàng đã bị bại trong tay của dạ phi hi. Phải có lẽ những sự kiện xảy ra sau đó đều tránh một tay hắn sắp xếp. Sắp xếp lại từ đầu đến cuối, hắn dường như không hề ra lộ mặt, càng không hề lộ ra sơ hở hay là bất kỳ bằng chứng nào chứng minh. Cách làm việc của hắn còn càng sạch sẽ đến mức, nàng không hề có một chút hoài nghi đến hắn. Nếu vậy thì tên này tâm cơ quá thâm sâu, thật đáng sợ. Lần này dạ trọng hoa gặp phải nguy hiểm Cũng là bởi vì chuyện quân sự bị tiết lộ ra ngoài Nói vậy, cây tiếp Tay cho giặc không ai khác là Tôn Cung Côn Một trong những thuộc hạ sửa trướng của hắn Đôi mắt sắc lạnh lệ lên một tia chết chóc Ẩn sau bản đêm Nơi tinh lính của Bắc Mạc Nếu như đã biết được vài thêm thông tin Tình báo quan trọng thế này Bước tiếp theo của nàng chính là rời khỏi hàng cọp Nàng còn chưa kịp rời đi Thì đột nhiên âm thanh bàn bạc ngừng lại Quát lớn Ai đang ở bên ngoài Thủ tướng lính quân xúc điều lên đi thẳng đến chỗ ao Dương Vũ đang ngẩn nấp. Sự kết hợp giữa bộ trang phục màu đen của A Dương Vũ với màn đêm phía sau khiến nguy trang của nàng trở nên hoàn hảo. Nàng không một chút nhúc nhích, đôi mắt chợt lẻ, hắn tới gần rồi. Được lắm, thời cơ đến rồi, nàng đưa lưng về phía hắn, lắc mình, nhanh quẩn, đấm một con dao gam vào cổ hắn. Tướng quân nói thì tâm trí làm nhanh hơn chị mãi giây sau đó một toàn binh lính bên trong hôi lên một tiếng gọi thì đột nhiên nghe được âm thanh thản nhiên của tướng quân truyền đến lập tức phải người điều tra tào pháp sư sợ là hắn đã chạy trốn rồi tên linh đó có chút ngạc nhiên lên tiếng hỏi tướng quân rồi ngài có vẻ khang khác đột nhiên bị đau cựa họng. âm thanh ôm ốm khó nghe lại một lần nữa vang lên ra vậy nhưng ý của tướng quân là gì tào pháp sư là kẻ nhạc chết nếu như rơi vào tay của tây lớn quốc sợ rằng hắn sẽ tiết lộ bí mật của chúng ta Vâng, thật ra người vừa lên tiếng chính là Ao Dương Phú, nàng đang đứng trước tỉ thế của tên tướng quên. Trong đỡ hắn ngồi thẳng lưng, sau đó lấy mặt nạ biến đội dòng đáp lên với bình linh kia. Đợi đến khi tên kia chạy đi thực hiện bình linh thì Ao Dương Phú với lắc mình đi vào trong liều. Tìm kiếm một chút nhưng không có tin tức gì cơ mật, chỉ là một bức thư đã mở đặt ở trên bàn. Quả thật là chứ của giả phi khanh, 10 tòa thành trì đội lái tính mạng của Ninh Phương. Thứ mà giả phi khanh muốn không chỉ là tính mạng của giả đằng hoa, mà hắn còn muốn ngồi vị hoàng đế. nơi này không thể ở lại lâu, thi thể của tên tướng cung quê sẽ nhanh chóng bị phát hiện. Đến lúc đó nàng có muốn trốn cũng không thoát được. Ao Dương Vũ nhanh chóng nhanh lên lưng của Hải Đông Thanh, nó dừng tốc độ nhanh như tia chớp mang Ao Dương Vũ rời đi. Vừa qua trở lại danh trại của Tây Lăng, Ao Dương Vũ đưa con búp bê đó cho tả pháp sư, hắm dọa quát. Mau! Tào pháp sư cầm lại con búp bê đẩy kim châm, sợ hãi liếm môi, khẩn trương nói: "Tôi sẽ khổ hết sức." Ai Dân Phú tay cắm hòng súng chĩa thẳng vào huyệt thải dương của hắn, ôn nhu tươi cười đến dễ sợ. Tào pháp sư: "Bao lâu?" "Bảy ngày, bảy ngày. Không, không, năm ngày, năm ngày. À, ba ngày." Tào pháp sư nhìn thấy khí lạnh toát ra từ người Ai Dân Phú thì lập tức quỳ xuống, bi thương nói: "Thật sự không thể nhanh hơn được nữa đâu a." Âu Dương Phú đưa sống lục, nhắm bản vào chén trà bên bàn. Cái chén lập tức nổ tông, mảnh sứ vỡ văng tử phía. Nàng tào nhá, thổi nhẹ đầu sống, không chút để ý nói. Con người của tôi vốn không có tình nhấn lại, nếu sau ba ngày mà Ninh Phương điện Hạ vẫn không tính lại, thứ mà ông đang chờ đợi, mà ông đổi xiền trước mắt chính là địa ngục. Lời của nàng lạnh như băng tuyệt ngàn nam không tan chảy, đôi mắt xinh đẹp ẩn chứa một tia mỏ lạnh kia người ở Dương Vũ ép tà pháp sư uống thuốc độc cho nên nàng không sợ hắn xưa trò lừa dối hay đùa sơn với nàng. Có điều, nàng muốn chơi chiêu trò, vừa đánh vừa xoa với hắn. ở Dương Vũ khẽ cười khinh lấy một viên ngọc quý từ trong không gian đặt trước mắt hắn. Chỉ cần ông cứu sống được Ninh vương, tôi sẽ cho ông những thứ có giá trị gấp nhiều lần thứ mà bác mạc bán cho ông. ở Dương Vũ nhìn tháo được đôi mắt tham lam của tà pháp sư, còn có nuốt nước miếng thì bên môi của nàng còn lên ý cười nhạt. Nắm được nhược điểm của đối phương thì không có gì là không thể không chế được. Chậm nhất là trưa mai, quân lính của Bác Mạc chắc chắn sẽ phát hiện ra xác chết của tên liếng tương lính của bọn hắn. Việc bọn trống xuống đến bá thù là chuyện không thể tránh khỏi, nàng cũng không thể ngồi không chờ chết. Quả nhiên, sáng ngày hôm sau, bên ngoài vang lên tiếng la âm trời. Ao Dương Vũ thay đổi y phục, đứng ở ngoài danh trại. Vân Thường vội vàng chạy tới, nhìn thấy Ao Dương Vũ liền vội vàng nói tào thử bắt mạc dân quân sang đột kích quân ta, ngay nói thủ lĩnh của bọn chúng bị sát hại, buồn bảo thù cho thủ lĩnh. A Dương Vũ bẩn tính kích đào nói, đội phương ức chừng có bao nhiêu người? Khoảng 20.000 người, chết thiệt, cái gì mà lại dân chạy nạn làm lý do? Sắc mặt của Vân Thường bắt đầu xuất ruột, không khỏi căm hận nói. Dùng dân chạy nạn để lấy cơ cây chiến với chúng ta, chữ rõ ràng bọn soi đòi đó là đang rình mồi chúng ta từ lâu lắm rồi. A Dương Vũ tiếp tục nói, Chúng ta có bao nhiêu người có thể tham gia chiến đấu thốt ra lời này Vân Thường lại bùng lên lửa giận Nói vốn ban đầu lực lượng vốn còn dồi dào Nhưng từ ngày Tôn Công Công lên nắm quyền Chỉ đạo lung tung đã gây tổn thất Không ít binh lực cho nên hiện tại Tình ra thì cũng chỉ có 10.500 người 10.500 người Đủ Ở dân vũ híp mắt Quay đầu nhẹ nhàng bông Sau đó có chiến thất rồi Bây giờ Dạ trồng Hoa đang vẫn còn vướng bận với con búp bê nguyện rửa, Tạo Pháp sư lại là một tên tham sống sợ chết, bu mô quỷ quyệt, nàng tuyệt đối không thể để cho tình hình binh lĩnh trong doanh trại hỗn loạn, nếu không Dạ trồng Hoa sẽ gặp nguy hiểm. 5.000 ngàn thuộc hạ thân tín của Dạ trồng Hoa giao lại cho ta, cộng thêm 5000 binh lĩnh, tổng cộng là 10 vạn. Tổng cộng là 10000, lập tức triệu tập đến đây, ta muốn cầm binh xuất chiến. Ở Dương Vũ thản nhiên yêu cầu, sắc mặt của Vân Thượng Sắc mặt của Vân Thường đột ngột biến đổi nói, tào tử, chuyện này làm sao có thể được? Đội phương có 20.000 người, còn tào tử chỉ nắm trong tay 10.000. Sao có thể địch lãi? Không được, muốn xuất chiến thì phải để ta. Già Trọng Hoa cần ai đó bảo vệ, quân danh cũng cần bân đấn cơm cử, để lại 5.000 người cho ngươi giúp ta bảo vệ thật tốt Già Trọng Hoa. Người không cần quá lo lắng, chú tướng Khô Bòn địch đã chết, lương thật bị đốt sạch, tin ta đi, một vạn người, đủ rồi. Ao Dương Vũ đảm nhiệm phân phó, mặt không biện sắc, trong mắt lóe lên một tia tự tin khiến đối phương cảm thấy tư tưởng. Vân Thường có chút cân nhắc, hắn biết bên phía của địch không hắn chỉ có 20.000 người. Ao Dương Vũ dẫn một trong ba bận lấn của đội đi tham gia ứng chiến, để lại hai phần ở lại đây ứng, biến nếu có tình hình vuông phát sinh. Vân Thường do xử bên ngoài tiếng hét ho của quân địch vang lên dữ dội hơn. Ao Dương Vũ quyết đan nói, nhanh đi triệu tập 10.000 quân, ta muốn lập tức xuất phát. Vân Thường cũng không biết, không thể quyền giải được gì, liền ngẩng đầu nhìn ao Dương Vũ nói: "Được rồi, tào tử nhất định phải bỏ trọng." Ao Dương Vũ cười kia đau. Vân Thường xoay người nhanh chóng triệu tập binh mã. Vân Thường dùng tốc độ cực nhanh hết mức mình có thể, chỉ trong vòng một khắc, một vạn người ngựa đã tập trung chỉnh tề bên dưới. Ao Dương Vũ đứng trước một đội quân, mặc áo giáp nói: "Các huynh đệ, hôm nay ta muốn cùng mọi người đánh một trận chiến sinh tử đại gian khổ. Mọi người có nguyện ý không? Nguyện ý." Âm thanh hồi đáp vang khắp rời. Vốn Ninh Vương Phi là phụ nữ, ban đầu bọn họ không phục, một cô gái với vẻ bên ngoài mạnh mài yếu đuối lại trở thành thống soái của tam quân. Đây không phải là chuyện cười sao. Nhưng ngày ngày hôm trước, chính là cô gái mạnh mài yếu ớt đó đã dẫn dắt từng đường đi nước bước, lãnh đạo bọn họ đi cướp đoạt lương thực của quân địch. Với một cái đào nhạy bén, mưu kế của nàng có thừa. Với một sự xuống cảm thể hiện bởi sự tự tin quyết đoán trên gương mặt của nàng, bọn họ đã lập tức vút bỏ kiến đành bàn đầu về nàng. "Được, vậy chia 10.000 người ở đây thành 50, thành 10 tiểu đội nhỏ, mỗi tiểu đội chọn ra một tiểu đội trưởng bước ra khỏi hàng." Âu Dương Phú điểm tĩnh lên tiếng. Chỉ máy giây sau khi vừa dứt, 10 tiểu đội được ngay ngắn bước ra khỏi hàng. Âu Dương Phú tiếp tục nói: Một khi đã nhận bình lệnh của ta, các ngươi phải nghiêm túc chấp hành đúng thời gian đã định. Nếu châm chế một giây, thứ mà chờ các ngươi phía trước chính là quỷ môn. Tất cả đã rõ chưa? Thuốc hạ đã rõ. Mười tiểu đội trưởng trình tề cất cao giọng đáp. trong mắt của ao dân vụ lệ lên một tiếng kinh đần nói. Mười tiểu đội trưởng đi theo ta, lập tức xuân phát. tuân mệnh. Hai tiếng đáp đầy khí nhuệ vang lên. an nhất liệt là chủ trưởng mới, là chủ tướng mới của nhận chức ở Bắc bạc vừa nắm binh quyền trong tay hắn lập tức mang theo hai vạn người ngựa đi thẳng đến quân giang của Tây Làng Quốc trên mặt tràn Ngập phẫn nộ thủ lĩnh trước cô bọn họ chết chỉ bằng một nhát dao chí tử cách thức giết người này là quá là tàn nhẫn đêm ngày hôm ấy lương thực bị thiếu đốt thậm chí bọn họ còn được chứng kiến một thứ vũ khí nguy hiểm ném xuống bây giờ thủ lĩnh đột nhiên bị giết chuyện này nhất định có liên quan đến bọn Tây Làng Quốc bọn hành này của thủ lĩnh bọn hắn nhất định phải báo An nhất liệt dẫn theo đội quân hùng hậu chạy như điên đến quân danh của Tây Lăng. Giang Nay quân hậu cần đã nhanh chóng tiếp ứng lương thực, cho nên lòng quân lùng này đã được ổn định. Thái quân danh của Tây Lăng quốc hiện ra, đại mắt tản ra một tia thúng hận. Ngay tại giờ phút này, một con ngựa chạy đến từ tứ phương tới, người trên ngựa chính là tướng sĩ mà hắn giao nhiệm vụ đi thu thập tin tức. Hắn kéo dây cương nhảy xuống ngựa báo cáo. An Tường quân, đại bộ phần của Tây Lăng đang rút lui, chạy trốn về hướng núi Hách Lan. Cái gì? Chạy trốn. Trong mắt của anh nhất liệt bùng lên ngọn lửa dẫn ngút rời, hắn nhất định không thể để cho bọn trống chạy thoát. Nghĩ như vậy, anh nhiệt liệt, nhanh chóng đưa ra chiến lược, liên tiếng nói. 15.000 người cùng ta đuổi theo bọn trống, 5 người còn lại cẩn thận theo sau. Nói xong, vùng ròi phóng ngựa, chạy như bay ra ngoài, trong đầu hắn chỉ có một suy nghĩ rằng không thể để cho bọn họ chạy thoát, tuyệt đối không. Ao Dương Phú cầm đầu dẫn theo một vạn người hành quân nhanh chóng. Năm ngàn người của dã Trọng hoa mãi ngày trước nhờ được Ao Dương Phú huấn luyện khắc khe nên năng lực đã tiến triển vượt bậc. Bây giờ bọn họ có thể phục vụ Ao Dương Phú. Ao Dương Phú dưới chân dừng lại, toàn bộ quân đội liền ngừng lại. Lúc này Ao Dương Phú xoay người nhìn 10 tiểu đội trưởng ra lệnh: 8 tiểu đội trưởng bên này theo ta lên núi, hai người còn lại lập tức trung sau nhà. Trò nhỏ, sự quân địch đến khe núi lớn ở đằng kia. Bên dưới đã có người sắp xếp ở đó, hãy nghe theo chỉ huy của bọn họ. Tám người đi theo ta, tiếp tục đi lên tên đẫn. Số còn lại đốt lửa tung khói, ngăn cản đường tiến của quân địch Sau khi bộ trị xong, xóa toàn bộ mọi dấu vết của mình, đã rõ chưa? Đã rõ, 10 tiểu đội trường cùng 92 người còn lại đụng thành hô to ứng. Sau khi ra lệnh, Ao Dương Vũ lập tức mang theo 8 tiểu đội trưởng lên đường. Số còn lại bắt đầu xuống ngự đốt lửa mấy ngày trước, A Dương Vũ đã tìm hiểu hướng gió cho nên buổi hành quân hôm nay, nên nàng mới quyết định lệnh cho quân lính đốt khói. Đợi đến khi khói lửa phong tỏa dày đặc, người của nàng sẽ nhanh chóng xóa toàn bộ mọi dấu vết trên đường, do đó tiếp tục cuộc hành quân. Quân của bác mạc kiên trì chạy đuổi theo, không chút trìm chế, càng không hề giảm tốc độ, trong lòng của án nhất liệt có chút giơ dự. Hán sợ trúng phải may phục, quân đội của Thái lăng không thể coi thường. Dưới tình hình thiếu người thế này, bọn họ sẽ không dễ dàng ngốc đầu để tham chiến, lẽ nào có bẫy ở đằng sau. Sự do dự của án nhất liệt công chính là một trong những yếu tố mà ơ dương vũ cần. Nàng có thể lợi dụng điều này để kéo dài thời gian chuẩn bị. Án Nhất Liệt một bên hoài nghi, một bên lại không muốn bỏ lỡ cơ hội. Hắn bắt đầu tự trấn an mình. Từng đường đi nước bước của hắn chỉ có đúng. Nếu đám người giết, người rồi phủ sạch tay bỏ chạy dám trốn chạy, hắn không ngại dùng hết sức đuổi theo. Theo mệnh lệnh của Án Nhất Liệt, toàn bộ quân của bọn họ nhanh chóng đẩy đưa theo. Đột nhiên, bắt gặp đám khói dày đạc cuồn cuộn bao vây xung quanh, cùng thêm hướng theo gió thổi. Thuận, về phía bọn họ khiến bọn hắn không khỏi sinh lòng lo sợ Chỉ có cảm giác cay xè đang cắn nuốt mắt của bọn họ mà ngay cả hô hấp cũng khó khăn. Mò lên tăng tốc độ hơn nữa. An nhiệt liệt trừng đôi mắt đỏ sớm lên tiếng ra lệnh. Hắn rất là muốn quay đầu lại nhưng lại lo lắng quân, tay lăng lợi dụng thời điểm khói bay mù mịt để tập kết. Nếu đội phương đã bố trí hoàn hạ xung quanh mà tầm nhìn của quân đội hắn lại bị hạn chế. Đến lúc đó, mặc dù quân của hắn nhiều hơn quân khách nhưng thắng bại không ai nói trước được. Lòng quân vững chắc đến máy, tổ chất có cao đến máy Thì giờ phút này trong lòng cũng nại sinh cảm giác lơ sợ Biện pháp duy nhấn của bọn hắn hiện tại chính là liều mạng dùng lên Chỉ cần vượt qua lèn khói mù mịt Dựa theo phán đoán của hắn, đằng sau đám khói chết tiệt này Thì khoảng cách giữa bọn hắn với quân của Tây Lan không mãi ra Chỉ có cách cố gắng trúng cử qua cửa ái này 15.000 bên lấn nhân bệnh lần của hắn tiến lên, xuyên qua đám khói dày đặc. Vì lượng khói toàn ra trong không khí quá lớn, nên một đám bệnh lấn chống cự không nổi, ho giặc sủa, vài tia máu nổi lên trong ánh mắt, chứa đại sự sợ hãi, dường như không thể mở ra được. Cũng có vài tên lấn thông minh, dùng khăn ấm, được vắt ở bên hông bịt lên mắt của mình. Đợi đến khi bọn hắn qua được phía bên kia, thì cả đám mắt xạm xịt đứng thở hồn hển bỗng nhiên có tương sĩ chạy đến cấp báo. Tổng quân hướng bên trái cách đây vài bước có phát hiện dấu vết của đội phương. dựa theo quan sát dấu chân để lại trên mặt đất có vẻ đội phương đã rời đi chưa được tới một canh giờ, hình như là rất vội vàng. âm thanh của an nhất liệt trở nên lạnh lùng nói: đuổi theo cho ta. chú ý quan sát tình hình xung quanh, tránh gặp phải may phục. Tổng quân phía trước có rất nhiều dấu chân, trông như khoảng hai ngàn người vừa mới đi qua. số còn lại thì không có dấu vết. Tương sĩ lo lắng nói: "Tiếp tục đuổi theo." Sắc mặt của án nhất liệt hơi trầm xuống, chắc chắn quân chủ lực bên kia của phía tay lăng đã sớm chảy xa, để lại một số ít ở phía đây xử lý sạch sẽ vết tích, hắn phải nhanh chóng đuổi theo. Bên dưới là 15000 quân Bắc Mạc, ở Dương Vũ thản nhiên dẫn rất tám ngàn quân đi tới, trong lòng của Bân lấn ẩn ẩn dứa một sự hưng phấn, cảm giác kích thích Sớm chiếm bọn họ. Đến địa điểm thích hợp, ở Dương Vũ ra lệnh mọi người ẩn nấp xuống bên mép triền núi. Ở một bên trên núi đối diện, An Nhiệt Liệt mang theo 15.000 quân đuổi theo 2.000. Ở dương phủ, phấn phát, kính phiến vòng, cho vài tên tiêu đội trưởng, bọn họ dùng kính phiến vòng nhìn rõ dáng vẻ mệt mỏi, một thân mồ hôi lệch lệch về phía trước của quân Bắc Mạc bên núi trên miên đồi bên kia. Thật thần kỳ, nhìn rõ ràng như vậy mà bọn họ không bị phát hiện. Vị trí bọn họ cách quân của Bắc Mạc chỉ hơn 10 bước chân. Bọn họ tính... Bọn họ bình tĩnh nằm sập trên mặt đất, không dám động đậy. Khi 15000 quân do An Nhất Liệt dẫn đầu vừa đi qua, thì số còn lại đi ở phía sau chính là đội ngũ canh giữ lương thực. Trong lòng của Âu Dương Vũ không khỏi ngạc nhiên, không ngờ chỉ mất một thời gian ngắn, quân tiếp viện của Bắc Mạc đã tiếp ứng lương thực đầy đủ, xem ra thực lực của Bắc Mạc không thể kinh thường. Nhìn mãi xe chiếc xe ngựa đang chở đầy lương thực, trong mắt của Âu Dương Vũ lóe lên một tia khó hiểu. Tên tướng vừa mới lên bổ nhiệm chỉ để lại 5.000 quân để áp giải lương thực, nhưng 5.000 quân này hành động rất cẩn thần, bọn họ biết việc áp giải liên thực có quan trọng, đến thế nào, đến sự lòng của quân, cho nên một khi phía trước bọn họ có xảy ra chuyện gì, binh lính tác chiến tuyến này sẽ gặp nguy hiểm. 10.000 người đánh nhau với 5.000 người, thật đúng là ý của ở Dương vũ. Đội lương thực đi đường rất cẩn thận. bọn họ vừa đi, vừa đưa đôi mắt dò xét quân máy phục hay không. Thậm chí còn cẩn thận bắt loạn xả xung quanh một ít tên Mũi tên từ từ phía bắn lên người của A Dương Phú Nhưng không có vấn đề gì cho đến khi mũi tên cuối cuồng Vong ra là mũi tên duy nhất bắn thẳng đến tiểu đội trưởng đang nằm gần đó Hướng cùng mũi tên đó cắt đầu của hắn không còn bao xa Đáy mắt của A Dương Phú trột lẽ lên mà tiểu đội trưởng hắn lại vô cùng bình tĩnh Chỉ thoảng hiếng đầu, mũi tên vừa hay quét qua mặt hắn Cầm thẳng xuống đất Không một tiếng động, cũng không một ai kêu la trong mắt của Âu Dương phụ ánh lên một tia tán thưởng. Thái xung quanh không có đồng tình, đám quân hộ tống lương thực yên tâm tiến về phía trước. Âu Dương phụ nhanh chóng quét mắt nhìn bọn họ, kiên nhẫn chờ đợi bọn họ hoàn toàn nằm trong vùng kiểm soát, liền bỗng miệng nói: "Mọi người nghe lệnh, ba tiểu đội trưởng đầu ra tay ở bên kia tiến, tiểu đội trưởng số 4 và số 5 chuẩn bị công tên, số 6 chuẩn bị đạn lực phản kháng, số 7 chuẩn bị lũ đạn, số 8 ra tay hỗ trợ." Lệnh vừa dứt, A Dương Vũ rút thanh kiếm bên hông mình ra, cẩn thận đứng dậy, nhìn đám người phía dưới ánh mắt híp lại, nhẹ giọng nói, "Giết." Bang, một tiếng súng phất vang lên, tám tiểu đội trưởng đứng dậy, đụng thanh hô giết. Nhìn thấy có quân đội tập kích, quân đội của Bắc Mạt, lập tức phản ứng, mắt thấy mãi tên tướng sĩ của Tây lang vọt thẳng về phía mình, trên mặt tràn ngập sát kỹ Tiểu đội trưởng số 1, 2 và 3 tiên phong mở màn, số 4 và số 5 ở phía sau vung vàng bản tên, số 6 nhanh chóng đứng lên đứng ở cách quân địch khoảng 20 bước, bắt đầu thể hiện những gì mình đã học hỏi qua mười mấy ngày, qua mấy ngày được ở Dương phủ huấn luyện. Bắn thẳng một quả lựu đạn về phía linh thực, số bảy cầm hai quả lựu đạn trong tay, rút chốt mở ném về phía đám người đang tới gần. Ba tiểu đội trưởng đầu không có trực tiếp đối mặt với địch, chỉ đứng ở cách địch khoảng cách 5-6 thước rồi dừng lại. Dùng tên bắn về đối phương, quân Bắc Bạc không kịp trở tay, đại bộ phần người dần dần ngã xuống, số còn lại cố gắng bỏ chạy lẻ mạng, nhưng nào dễ dàng thoát khỏi máy vũ khí lợi hại, cùng kích không ngừng. Ngoài 1.000 người hỗ trợ bên cạnh của A Dương Phú, thì 7.000 còn lại còn tiến lên đánh 5.000 quân địch Với số vũ khí hiện đại được đào tạo kỳ lưỡng và cách điều khiển, chỉ trong vòng nửa ngày, 5.000 quân địch đều đã được giải quyết. Xe lương thực một ven chạy lớn khỏi búc lên đen kịt bầu khí. Áo Dương Phú ước chừng số, lượng người chết không quá trăm người. Nàng nhanh chóng, trình đốn đội ngũ, ra lệnh bọn họ, theo hai chân của hai ngàn người đang đối du kích. An nhiệt liệt, lơ đáng quay đầu, phát hiện có khói đen cuồn cuộn ở phía sau, nhưng hắn không dám quay lại xem tình hình. Hắn hoài nghi không biết đây là bãi do quân Tây lang sắp đặt hay là đoàn quân trở lương thực xảy ra chuyện. Không xác định được gì phía trước, hắn không thể hành động bất cẩn một tướng sĩ được hắn phải đi xem tình hình năm ngàn quân trở lương thực ở phía sau, mắt thấy hàng ngàn thi thể nằm ngổn ngang trên vùng mỏ tươi, xe lương thực bốc cháy nghi ngút, Hắn cũng khỏi ngạc nhiên nhanh chóng quay trở về bẩm báo. nghe được tin dữ, cơ thể của an nhất liệt trở nên cứng đờ. chuyện này sao có thể? Phải trang quân đội của Tây Lang còn có trung lực ở phía sau. ban đầu hắn nghĩ hai ngàn người chạy trốn kia sẽ không có đủ sức chống đỡ, chỉ phải năm ngàn người. Thôi để đã là dư dã rồi, để 5 ngàn quân đó tiếp tục truy đuổi Còn mình thì đưa 10, ngàn quân đó trở lại tập trung. Thế nhưng khi hắn quay trở về, cảnh tướng trước mắt hắn khiến hắn không thể giữ nổi bình tĩnh, đôi mắt nhìn số lương thực hiểm hòi bị thiêu cháy, còn quân trữ lực của Tây Lăng đã sớm không thấy bóng dáng. khủng bộ hơn nữa là 5 ngàn quân, án nhất liệt phải đi đuổi theo 2 ngàn quân của Tây Lăng quốc toàn bộ đều diệt sạch. Tổn hại 10 ngàn người, án nhất liệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ trong thời gian ngắn đã tiêu diệt hoàn toàn 5.000 binh đấn của hắn, rút cuộc đối phương có bao nhiêu người. Thực sự chỉ chưa đến 10.000 vạn sao. Bây giờ quân số bên hắn chỉ còn lại 10 vạn người. Nếu như hoạt, mặt đối mặt với rần Chiến sống còn thì không thể đảm bảo rằng nắm phần thắng chắc trong tay của hắn. Trên mặt của An nhất liệt lộ ra một tia hoang mang, lo sợ. Hắn tưởng rằng chỉ đảo 20 ngàn bần lấn ra trận nhất định sẽ giành thắng lợi, thế nhưng tình hình bây giờ quá thực tiến không được mà lui cũng không xong. Mười ngàn người còn lại không khỏi thấp thảm lo ao, tinh thần chiến đấu đã bắt đầu tuột dốc, nếu cứ tiếp tục chiến đấu, bọn họ sẽ bỏ mạng chỗ này. Thấy lòng quân bị lồng lây, an nhất liệt biết rằng trận này không thể trực tiếp đánh nữa, đành quyết định hạ lệnh, rút lui. Trên mặt của hắn lộ ra một kia thực kỳ khó coi, thu này coi như hôm nay không thể báo được. Án nhất liệt không cam lòng mang theo số binh lính Tinh thần hoáng loạn rút lui về Hạch Lam Áo Dương Vũ biết được tin bọn họ rút lui Thở thoáng phao nhẹ nhóm Không phải vì sợ không đánh lại Mà là vì lo lắng cho đứa con trong bụng Không chịu nối được cường độ hoạt động quá mức. Nàng lập tức dân số binh lính còn lại trở về doanh trại Trải qua một trận chiến xuất sắc này 10.000 binh lính trong quân danh Hoàn toàn cúi đầu quy phục dưới quyền của Ninh Phương Phi Thậm chí bọn họ đã bắt đầu sùng bái Mến bộ nàng Mấy loại vũ khí mà Ninh Vương Phi cấp cho bọn hắn đều là những loại vũ khí thần kỳ, chỉ một phát đã có thể đánh vào điểm chí mạng. Nếu được dùng thuần thuộc trong quân sự, quân của Thái lang sẽ trở nên vô địch. Khi A Dương Vũ mệt mỏi mang theo binh lính trở về thì đã thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Vân Thường đứng chờ trước quân danh. Thấy Vân Thường và quân danh không có việc gì tang đá trong lòng của A Dương Vũ mới buông xuống. Nàng lo lắng cấp gáp đến trước mặt của Vân Thường hỏi, trọng hoa thế nào rồi? Nhìn thấy gương mặt chị hơi mệt mỏi của A Dương Vũ, Vân Thường mới nhẹ nhào thở phó nhẹ nhóm nói. Tên chó mã pháp sư kia còn lẩm bẩm trong miệng gì đó, không biết đang làm cái quỷ gì nên mặc Hán chạy ra đây đến xem tàu tự thế nào. A Dương Vũ kịch kịch đau, nói ta không sao, người yên tâm nội xong, nàng nhanh chóng xài bước đến liêu trại của xe trồng hoa vẫn thường nhìn ao dương phú từ phía sau thái chân tay vẫn còn nguyên vẹn không vết rầy xước cũng thái số quân lính không tổn ít rất là bao trong lòng hắn không khỏi dừng lên một cảm giác ngạc nhiên ngưỡng mộ tào pháp sư nhíu mày lẩm bẩm lâm ba vừa nhấc đầu thì thấy nữ vương ác quỷ trong hình dung của hắn xúc lều đi vào trong mắt hắn ánh lên tia sợ hãi đơn độc dân quân đánh một trận, ông Dương Vũ không màng đến sự mệt mỏi đang giày vò toàn bộ sức lực của mình, dù sao lúc này trong bụng của nàng đang mang theo một sinh mạng. là kết tinh giữa nàng và hắn, nhưng cảm giác vui sướng sau khi thắng trận nàng không có, trong lòng nàng giờ phút này chỉ hướng về mỗi một người đàn ông nàng yêu là trùng nàng nằm vô lực trên giường, nàng thật sự nhớ hắn, muốn hắn ở bên cạnh nàng nhưng lúc nàng mệt mỏi thế này, dạ chồng hoa vẫn không tốt lên là bao, sắc mặt vẫn tái nhợt, môi vẫn tím ngắt. Trái tim của nàng như bị cái gì đó cắn nuốt Mặt không khỏi trầm xuống Tình trạng của hắn bây giờ khiến nàng cảm thấy hô hấp của mình như nghẹn lại Nàng thoáng quay đầu qua nhìn về phía tảo pháp sư Lẽ nào ông ta lại lừa nàng lo lắng bừng lên Nàng cảm thấy thứ nàng muốn lúc này chính là tự tay giết chết tên tảo pháp sư Sống lục không do sự rút la Chế thẳng vào đầu của tảo pháp sư Rồi ngay chính khoảng khắc ngón rõ đặt lên, vị trí bóp cò thì đột nhiên, đôi tay lèn léo, nào đó nắm chặt lấy nàng, kéo lạc lại, bên tay vang vọng nói quen thuộc. Có chút khen khan, Phủ nhi. Các người của Âu Dương vũ chấn động, động tác trên tay của nàng dừng lại, nàng có chút chân chờ, chân chờ vì bao nhiêu cảm xúc rối loạn đang trong đầu nàng. Âu dân vũ châm rãi xây người, mắt thái giả trọng hoa nhấp nhảy mở mắt, bên môi mang theo ý cười, nhạt khó đoán được cảm xúc của hắn hiện giờ. Hắn dường như muốn nâng người dậy nhưng cảm thấy sức lực không đủ Âm thanh có chút trầm thấp vang lên như là thực sự không Lại nằm mơ thấy nàng nữa rồi Nhưng có lẽ giấc mơ này thật hơn với giấc mơ khác Giấc mơ này quá chân thật A dương vũ chưa kịp phản ứng gì Nghe hắn vừa dứt lời thì đột nhiên lại hôn mê Khi nhìn thấy giả trồng hoa tỉnh lại Cảm xúc vui sướng không nọ nên lời lộ hết trên mặt đầy lo lắng của A dương vũ Nhưng niềm vui chưa chấm được bao lâu thì Dạ Trọng Hoa lại một lần nữa mê man. Trong lòng của nàng dường như bị tàng đá nàng đè xuống, đôi mắt chợt co rút lại, nàng vội vàng chạy đến, thu khảo sống vào trong, cầm lấy tay của Dạ Trọng Hoa, mạch đập vẫn bình thường, không hề có vấn đề gì. Lẽ nào? Áo Dương Vũ quay đầu trống mắt nhìn vào tỏ pháp sư, đôi mắt đánh ra một tia rất khí âm độc. Chuyện gì đang xảy ra? Vân Thường đẩy cửa tiến vào, nghe được âm thanh của Dạ Trọng Hoa, ban đầu hắn vui mừng như mở được cơ bụng. Sau đó, xà trọng hoa đột nhiên lại hôn mê. Trong lòng hắn hoảng hốt không thôi, lập tức chạy đến xem nắm khổ của tào pháp sư, nhấc lên ném thẳng trước giường của xà trọng hoa. Một cước mạnh mẽ rơi lên đạp vào người của hắn. Trong con người đen lái mang theo một tia trần cuồng phong dữ dội. Ngay giây phút đó, tào pháp sư mới tỉnh táo tiêu hỏa hết mọi chuyện đang diễn ra xung quanh, vội vàng nói. Có lẽ ninh vương đen hạ vì quá mệt mỏi cho nên vừa tỉnh lại đã ngất đi, chỉ cần ngày ấy ngủ một giấc thì sẽ không sao đẩy. Sắc mặt của A Dương Vũ cứng lại, đôi mắt tràn ngập lo lắng và phẫn nộ. Tào Phao Sư bị ánh nhìn của A Dương Vũ dọa cho khiếp sợ, chẳng là mấy ngày trước, hắn vô tình phát hiện ra cô cái này chính là Ninh Vương phi, vợ của Ninh Vương Điền Hạ, trong lòng càng thêm sợ hãi. Ban đầu hắn còn tưởng rằng A Dương Vũ là nữ sát thủ bên cạnh của Ninh Vương, nay biết được thân phận của nàng là Ninh Vương phi thì làm sao hắn còn dám tỏ thái độ kinh thường được chứ? Mạng của hắn còn đang nằm trọn trong tay của nàng Cũng không muốn từ theo thân của mình Lập tức lên tiếng giải thích Ninh Phương Phi Tiểu nhân đã đảo ngược thuật nguyện rủa trên người của Ninh Phương rồi Thật đáy Tiểu nhân thể Còn búp bê đó Tiểu nhân đã cẩn thận hủy đi rồi Âu Dương Vũ theo bản năng quay đầu nhìn gương mặt của dạng rồng hoa sắc mặt hắn không hề tái nhợt như lúc trước Thậm chí đã hồng hào hơn Hô hấp cũng vấn vàng hơn rất nhiều Cảm thấy có chút tin tưởng trong lòng làng như được an ủi Trần an phần nào Âu Dương Vũ quay đầu nhìn Vân Thường nói Dẫn ông ta đi Nếu rồng hoa xảy ra chuyện gì Thì túm đầu hỏi hắn Vân Thường khẽ gật đầu Nắm cô áo nhất tàu pháp sư Đang trong cơn nấm nấp lo sợ lôi hắn ra ngoài Áo Dương vũ thu hồi đôi mắt sắc lạnh, chậm rãi đi đến bên cạnh giường của dạ trọng hoa ngồi một lúc lao. Tham lam nhìn gương mặt tuần Mỹ vô song, nhìn vào quần cảm vuông vức của người đàn ông, nhìn vào đôi mắt vẫn nhắm chặt. Nhớ lại khoảng thời gian từ sau khi nghe được tin dạ trọng hoa bị thương, trong lòng của nàng không một giây phút nào yên ổn. Này biết được hắn đã hoàn toàn qua cơn nguy hiểm, nàng không còn gì phướng bật nữa. Ngón tay nàng vuốt nhẹ hàng mi đèn dài của hắn, hàng lung mi dài. Như đã bớt đi sự nghiêm nghị, lành lồng thường ngày, rồng hắn lúc này rất điểm tính ôn nhu. Chiếc mũi cao cùng với bờ môi mọng chữa chất một sự quyền rũ đến chết người thậm chí khi hắn vẫn còn đang trong trạng thái hôn mê. Nàng khẽ di chuyển ngón tay của mình đến bờ môi hơi tái nhợt, lành léo của hắn, môi của hắn hơi mỉm, khiến nàng không thể tự Phụ nhận rằng, ngay cả khi hắn bất tận, người đàn ông này vẫn luôn khoác cho mình một loại khí chất vô cùng cao quý không ai bị nổi, lại có phần kiêu ngạo đột nhiên ao Dương Vú cảm thấy toàn thân năng rượu, bệt mỏi dần dần xâm lấn khắp cơ thể. Nhận ra bản thân mình không thể chống cự nổi, nàng mới chầm rãi nghiêng người nằm bên cạnh hắn, tham lam ngửi muôn hương hoang cảnh thoáng qua đặc trưng tỏa ra tên người hắn. cảm giác mùi hương đó như được bào bọc lấy người nàng, tự như cái ôm ấm áp mỗi tối muộn ngủ của hắn vào những đêm đông, môi của nàng thoáng cong lên ý khơi hạnh phúc, sau đó trầm rãi say giấc. Còn Vân thường sau khi xử lý truyền tạo pháp sư trên đường quay trở về doanh trại, bắt gặp cảnh tượng A Dương Vũ, tự đào vào cánh tay của gia tròn hoa chìm trong giấc ngủ, trong lòng thầm thở dài lặng lẽ lui ra. Vốn hẳn vô cùng tò mò A Dương Vũ dùng biến pháp nào để giành thế chủ động trong lần tấn công này. Hỏi đám binh lính thì không thể nào nói rõ lý do, chỉ nói rằng Vương Phi là một cô gái mưu lược đại người. Mỗi khi nhắc lại chiến công, trần đánh vừa rồi, binh lính bọn họ đều bừng lên khi thế. Mặc dù đáp án không như sự mong đợi nhưng Vân Thường cũng không thể không thừa nhận những lời của binh sĩ nói hoàn toàn là sự thật. Ngay khi đặt chân lên Đông Tấn Quốc vào giây phút nhìn vào đôi mắt của A Dương Phú hắn nhận ra sao trong đôi mắt điềm tính đầy lẽm đình đó còn ẩn chứa một sự thông minh. Sự thông minh đó dường như không thích hợp với tuổi tác của nàng. Sau này khi phát hiện ra không những tài nghệ y thuật của Mình lão luyện, còn có thể chữa trị mọi loại bệnh nan y, mà nàng còn rất khôn ngoan, khôn khéo trong việc dùng binh đánh giặc trên chiến trường. Róng mắt của phân thường còn lên một tia cười nhợt nhạt. Dọa nhị quả nhiên thật có con mắt nhìn người, cứ được một người vợ tài đức như thế, hắn ta thật là may mắn. Bị mắt nàng rỉu khẽ chớp động, muốn chúng cử khỏi cơn buồn ngủ dân dân tìm được khả năng trung chế. Đôi mắt đen lái còn hơn cả ngọc trai đen trầm rãi thích nghi với ánh sáng bên ngoài. Hắn cẩn thần dơ tay lên xòa huyệt thoải dương cõi trước điều nhất. Trong lòng không khỏi thắc mắc tử vấn, hắn đã thiếp đi bao lâu rồi. Theo bản năng, hắn quay đầu quan sức xung quanh, cho đến lần thứ hai nhảy mắt, hắn mới phát hiện người con gái mà hắn ngày đêm nhỡ nhung, yên lặng nằm bên người hắn, tay hắn bị nàng nắm chặt không buông, hơn nữa còn yêu thương áp gò mã phiến hồng của nàng lên bàn tay hắn. Hắn đã ngần người hơn 3 giây, ngần người để định thần bản thân mình, rất lòng mình đây chỉ là giấc mộng quả chân thực. Hắn nhớ đã từng lạc vào một cơn ác mộng trước khi hắn tỉnh dậy. Trong giấc mộng, hắn nhìn thấy gương mặt tràn ngập lo lắng của nàng. Nàng cố chạy về phía hắn, giơ cánh tay mình để kéo hắn ra khỏi vùng vây của màn xương dày đặc, nhưng rồi không thể tìm thấy hắn. Hắn nhìn thấy nàng đứng đó, hai cánh tay buông lỏng khỏe mắt đã có chấm đấm và giọt lệ trực trào trên mã. Nàng không ngừng khỏi tên hắn, âm thanh vừa ra giết, bất lực lại vừa đau xót khiến hắn không khống chế được muốn vùng vải thoát ra khỏi cơn mơ màng mà ôm trầm lại nàng. Trần an nàng, che chở nàng. Và trên ý nghĩ đó, hắn đã cố chạy trốn khỏi sự trói buộc bởi bóng tối. Hắn cảm giác được từ ánh sáng được gọi là hy vọng đang hiện lên trước mắt hắn. Hắn có rộng lên bóng tối, cả đi tất cả vạn vật xung quanh chỉ để được nhìn thấy nàng. Và rồi giơ cánh tay lên, bắt được thứ ánh sáng đó, đúng như hắn âm thầm chờ đợi, nắm chặt lại cánh tay của nàng. Nàng không dùng như đóa hoa phù dung chỉ cần chạm vào đã tan biến. Hắn nhìn thấy rõ khuôn mặt ngỡ ngàng có vài phần lo lắng của nàng. Hắn có nói với nàng mãi câu vốn rất vô lý và hoang đường, nhưng rồi cả cơ thể của hắn như bị ai đó rút từng chút sức lực đi. Hắn kiệt sức nhìn nàng mãi dai ngãn ngùi, sau đó tiếp tục hôn mê Không hề chớp mắt nhìn người vợ của mình đang say giấc ngủ, ra dòng hoa kim lòng không được, vươn tay lên vuốt ve hàng lông mày có chút chau lại của nàng. Thon dài ngón tay của hắn từng chút, từng chút một ấu yếm khuôn mặt của nàng. Tim của hắn không khỏi đập nhanh hơn ngày thường, trong lòng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó gọi, có tên là ngọt ngào. Hơi ấm của nàng, hơi thở quen thuộc không lẫn vào đâu được của nàng khiến hắn rung ngân tức. Tiếng ngủ nhi của hắn cô ngốc này từ lần đầu tiên đến bây giờ vẫn không hờn tạo bất ngờ cho hắn cứ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn không một lần báo trước xuất hiện ở danh trại cách kinh thành mãi nghìn dặm hắn như cơ thể nàng triếu của mình rời khỏi giường nhẹ nhàng vòng tay qua người nàng bế nàng lên nằm ngay ngắn trên giường khuôn mặt hắn thoáng một tia lo lắng ngón tay hắn chậm rãi di chuyển xuống dưới đặt gần thần lên vùng cái bụng đang có xu hướng nhô lên dần kia vẻ mặt của hắn đã bắt đầu khẩn trương thần đang mang thai một mình từ kinh thành chạy tới đây sâu Ở dân vụ vô thức cưa mình, giả trọng hoa sợ động tác của mình sẽ đánh thức nàng, cho nên nhẹ nhàng đặt đào nàng cối lên gũi ngủ. Tìm cho nàng một tư thế thoải mái, cẩn thận đắp chăn, sau đó lặng lẽ ngắm nhìn nàng, trong lòng đau như dài cắt. Cuối người dịu dàng đặt một nụ hôn lên chán. Số chuyện còn lại, hắn sẽ tự mình xử lý, tuyệt đối không để cho nàng tham gia vào. Hắn phải bảo vệ nàng, không để cho nàng mang việt muộn cùng lo lãng sau khi ở dương vũ tỉnh lại đầu óc có chút quay cuồng không tự chủ được vươn tay sờ sờ vị trí bên cạnh phát hiện không thấy người đau mỗi dứt vành cả kinh mở đôi mắt còn nhấp nhèm ngãi ngủ tìm kiếm đột nhiên phát hiện ra tròng hoa an vị ngồi bên cạnh nàng hàng mi cong dài như viễn sơn đôi lông mày đen mang đậm chất khí thế vương giả kết hợp với đôi mắt sao thảm đen lại không có ý định rời đi tầm nhìn khỏi nàng. Thứ âm thanh ôn nhu siêu dàng mà nàng ngày đêm mong nhớ, mấy ngày qua khẽ vang lên, nụ cười yêu nghiệt dần xuất hiện bên khỏe môi hắn. Vũ Nhi, nàng tính rồi. Hắn phương tay, chạm yêu vào chốc mũi nàng, khẽ nói, ngủ được khoảng một ngày một đêm rồi, cô ngốc. Trọng hoa, ao dung vũ ngồi dậy, nhìn thật kỹ gương mặt người đàn ông mà nàng muốn cả đời dựa dấm vào, mùi hương hoa quỳnh nhạt nhạt quen thuộc thoáng quảnh qua chốc mũi quần hàng. Không hiểu sao, ngay giờ phút, biết hắn có thể tỉnh dậy, ngồi bên cạnh nàng Cánh giấc ngụng cho nàng Khóe mắt đột nhiên đỏ ấng, cả chốc mũi đồng thời xuất hiện một màu hồng nhạt Nàng muốn giấu đi dáng vẻ thất thấu của mình Bèn cố gắng, áp sát vào người hắn, đầu rụi vào ngọc ngực, tản ra nét mỹ lực đầy nam tính Ngửi đi, ngửi lại, được mùi hương, quen thuộc khiến lòng mình bình yên Trong lòng thầm vừa khóc vừa cười Giả tròn hoa, chàng tính dậy là tốt rồi, là tốt rồi Dùng sức ôm chặt lại thất lưng của hắn, nàng cố giữ giữ phút đó thật lâu, ngỡ như thời gian đang ngừng chạy quen. Bao nụ nhỡ nhông, lo lắng, sợ hãi đều như được hơi thở đều đều của hắn trên đầu của mình xua tan đi. Thấy bộ dạng bối rối của nàng, hắn khẽ bất cười, cố tình lên giọng rêu cho cô. Tiểu ngũ những ngốc nhi của ta, đã biết ngựa ngùng từ khi nào vậy, rung xóa qua đi. Ngay được âm thanh cố ý bịa mai trêu cho của hắn, ao dương vũ không nhìn được liếc xéo hắn, sáu cái đầu chàng. Vừa định đứng dậy ngoánh mặt làm mơ, thì hắn cả người đều bị dạ trồng hoa ôm trọn vào trong ngực, âm thanh mang theo một chút nhợt nhàng lưu luyến. Ta có nghe nói đám thuộc hạ từng thuật lại rằng có một cô gái to gan nào đó nhân lúc ta hôn mê, cầm bình quyền làm rất nhiều chuyện. Bầu không khí xung quanh danh trái trở nên yên tĩnh, đến mức có thể nghe rõ được nhịp đập trái tim của hai người. ao Dương Phú vừa định lên tiếng thì đã bị hắn cướp lời, âm thanh có chút tức giận. Sao lại làm những việc nguy hiểm đến tấn mạng như thế? Ao dân phú cũng không nói gì, hai tay chỉ biết ôm chặt lại thất lưng của hắn, đem mắt của mình áp chặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Chàng biết không, có nguy hiểm đến máy ta cũng không sợ. Chuyện mà ta sợ hãi nhất thời điểm đó chính là chàng vẫn còn nằm ở trên giường với đôi mắt cổ chấp không chịu mở ra. Ao dân phú nghĩ đến đây thì đột nhiên nhớ đến cái gì, trong lòng lại ra một bức thư đưa cho hắn. Lần tức ta đột nhập vào quân danh của bác mạc, có nghe được tin của giả phi khanh muốn mạng của chàng. Đôi mắt của dạ trọng hoa lại lên một tia sức khí, cầm lại bức thư trong tay của A Dương Vũ, sau đó thêm sung tin bên trong, nhưng hắn chỉ nhíu mày hỏi. Nàng dám mạo hiểm đến đó chỉ để lấy tờ giấy trắng này. Thật sự là ngay khi biết hàng dám cực tính mạng của mình chui vào trong lòng địch, tim của hắn như muốn ngưng đập. Bộ, quân danh của hắn, ám phệ chết hết rồi sao? a sao lại thế này? A Dương Vũ giật mình, nhìn thái độ dân dứ của hắn, giật lại tờ giấy trắng, vào trong đai của hắn. Rút ràng lúc trước nàng còn nhìn thấy giấy trắng mực đen rõ ràng, mà bức thư này chưa bao giờ rời khỏi người nàng. Sao đột nhiên lại biến thành một tờ giấy trắng không, bẩn một vết? Lẽ nào họ dùng loại mực viết đặc biệt phanh màu? A Dương Vũ không cam lòng, đứng dài thử đủ biện pháp, cho dù là có hơi trên ngọn lửa hay là thấm qua nước cũng đều vô dụng. Vốn nàng định đem bằng chứng tội ác của Già Phi Khanh làm chứng cứ đưa cho Hoàng thượng, ấy vậy mà giờ lại. Nhìn thấy bộ dáng áo náo của A Dương Vũ, giờ rong hoa chỉ khẽ thở dài, vốn nhai đào nàng. Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, đói bụng chưa? A Dương Vũ gật đầu theo bản nàng vút bụng mình, cho dù nàng không đói bụng, nhưng đứa con trong bụng cũng cần phải nạp năng lượng A giai trọng hoa lập tức đứng dậy đi ra ngoài lều một lúc lâu sau hắn bưng một bát cháo nón đến cẩn thận đặt trước mặt ao dương vũ chú đạo đức Tùng muỗng cho nàng ao dương vũ có chút kháng nghị muốn đoạt lại muỗng trong tay hắn không cần đâu tự ta làm được giai trọng hoa kiên quyết trừng mắt cảnh cáo nàng sau đó ôn nhu não ngoan ngoãn để ta nhưng Âu Dương phú không biết phải mở miệng cư tuyệt với hắn tính nào nhớ tới khoảng thời gian hắn lún sáu mặt dần rối buộc nàng phải hầu hạ án an nay cứ xem như vợ chồng bình đẳng vậy Âu Dương phú định đứng dậy đi ra ngoài cho cháu xuống bồng thì dạ trọng Hoa lại một mực kiên quyết yêu cầu nàng nằm xuống nghỉ ngơi Vũ Nhi nàng có thể dùng hai vạn binh mã khống chế toàn bộ hai mươi vạn binh lẽ cô ban qua Âu Dương phú khẽ gật đầu Ao Yếm nhìn hắn đáp ư Giải đồng hoa đã nghe qua thuộc hạ của hắn tường thuật lại, trong tinh thần của bọn họ kích động hơn hắn tưởng, nhưng hắn vẫn cảm thấy vô lý ở vài điểm, bèn lên tiếng hỏi, bằng cách nào? Bồi quả ở dương phú cong lên, nàng dùng nhiều món vũ khí hiện đại, vừa thoải mái và dễ dàng thắng chân chiến này, nhưng chuyện này sao có thể truyền ra ngoài được? Số vũ khí của nàng nếu như bị hoàng thượng nhòm ngõ thì khoảng thời gian còn lại của nàng sao có thể sống yên ổn được chứ? Vì thế nàng ra lệnh cho tiểu kỳ lân Dùng thuật tội miên xóa trí nhớ của bọn họ Ngay thời điểm bọn họ được huấn luyện Cũng như thực chiến Nếu không phải bất đức gì Nàng cũng không phải dùng đến nhiều mọn vũ khí như vậy Ao dân phú khẽ cười Ôm chặt cổ đồng hoa Yêu mị kéo sát vào tai của hắn nho giọng nói Không nói cho chàng biết Sao rồng hoa khẽ cười Không có ý định vật trần cố nhóc dân xảo này Chắc lại dùng bảo bối thần kỳ ở đông tấn quốc Ao dân phú liên tục kịch đầu Đúng vậy chàng thấy ta có thông minh không? Áo Dương Vũ thấy dạ trọng hoa không chấp mắt nhìn nàng đầy hoài nghi trong lòng bèn có chút chuột dạ Nàng có nên nói cho hắn biết sự tồn tại của không dân tùy tên không Nghĩ đến đây, Áo Dương Vũ nhìn không được nắm chặt tay thành quyền Phụ nữ qua thật là loại động vật không có lý trí Ngay cả một người phụ nữ ở hiện đại Duyên vào đây cũng không ngoại lệ Áo Dương Vũ nhanh chóng chuyển đề tài Dạ trọng hoa, sức khỏe của chàng bây giờ Nếu tiếp tục nhập trận thì có chuyện gì xảy ra không Giai Long Hoa đột nhiên cong khóe môi ý cười, nhạt nhạt nhưng đủ ấm áp lên nói từng ngóc ngách trong tim của nàng. Thứ ta lo lắng hơn chính là sức khỏe của nàng. Ngốc ạ, không muốn để nàng bên cạnh ta nhưng lại càng không khống chế được muốn giữ nàng bên cạnh, hy vọng mỗi ngày đều được nhìn thấy nàng, được nhìn thấy dáng vẻ nàng bình dị u chăm sóc ta. Âu Dương Phú nhìn vào đôi mắt đầy thầm tình của hắn chân thành nói: chàng biết không, nếu không được tận mắt nhìn thấy chàng tỉnh lại, ta thật sự không có dùng khí để rời khỏi đây. Giật đồng hoa có nghe được tình trạng của Vũ Nhi hắn từ miệng của Vân Thường. Vũ Nhi của hắn vì quá lo lắng cho bình tĩnh của hắn mà tự hành hạ mình đến mức hao tổn tinh thần, thậm chí ngày đêm thức trắng chấm sóc hắn, rồi có đôi khi bất lực mà ôm hắn khóc. Chỉ cần nghĩ đến quãng thời gian nàng cảnh chịu trước đó, tận đáy lòng của hắn khẽ run lên sợ hãi. Mặc dù vẫn nhìn thấy một Vũ Nhi không bình tật, không thương tích, lành lạnh ngồi trước mặt hắn, nhưng trong lòng hắn vẫn không khống chế được và vừa giận vừa lo. Một người phụ nữ mang thai như nàng lại có mặt ở đây, chứ đừng biết bao nhiêu nguy hiểm khu sợ. Đúng là anh phải càng hùng mật cảo rồi. Bây giờ sức khỏe của ta đã rất ổn, mỗi ngày đều được ăn ngon, ngủ đủ giấc, tinh thần vô cùng sảng khoái. À, cô cân của chúng ta cũng rất khỏe mạnh nha. Chàng cảm nhận thử xem. A dân phú nhìn gương mặt đầy lo lắng của da tròn hoa, sợ hắn lo nghĩ nhiều, bèn nhanh chóng kéo tay của hắn đặt lên bụng mình cười nói. Thế nào? một cảm giác ấm áp từ đôi lòng bàn tay của nàng lẫn hơi ấm từ trong bụng của nàng tỏa ra một cách lớp áo len lõi sau tầng trong bụng trái tim băng ngạch của dạ tròn hoa hắn không ung chế được lấy quyền chủ động nắm lấy tay của nàng kéo về phía mình đôi môi dán lên đôi môi đầy ý cười của Dương Vũ ôn nhu dùng chính môi của mình vuốt ve môi nàng đã rất lâu hắn không nhìn thấy được người thương của hắn rất hắn rất muốn rất muốn nhìn nàng Vì thế, hắn không hề nệ nang, ra sức cắn mút, môi mỏng nhỏ nhán của nàng, nụ hôn của hắn như muốn nhầm nhem rúng mánh, cuồng loạn tràn đầy khỉ phách đương theo mùi hương trên thân thể nàng. Hơi thở của hắn càng ngày càng nóng bỏng nóng đến mức có thể hòa tan nàng vào người hắn. Toàn thân của hắn đã bắt đầu khó tự trừ, đôi môi tỏa mị nóng rực áp lên đôi môi mệt mại của nàng từ từ rơi xuống. A Dương Vũ nhìn thấy bàn tay của Giả Trọng Hoa không thể khống chế trên da thịt của nàng và hơi thở bên tai càng ngày càng nặng nhọc, đôi mắt ư ám mang theo trần tùy ý vị của sự ham muốn. A Dương Vũ nổi lên cảm giác đề phòng, đáng lúc muốn thoát khỏi hắn bị hắn kéo vào lòng. Nàng đành ôm lấy cô hắn, hốt lên cô hắn do đó tinh nghịch, cắn phật vào xương quay xanh của hắn. Giả Trọng Hoa ngẩng đầu đưa đôi mắt đầy, mà mị nhìn nàng khiến nàng không tự chủ được muốn rời khỏi tầm ngắm của hắn. Hắn dùng một loại ánh mắt đỏ khiến trái tim của phụ nữ như nàng đập nhanh, không thể cự tuyệt được sự rụt rộ, dịu dàng mà vô lực trầm luân. Cánh tay của hắn như lâm vào tình trạng tiến thoại lưỡng nan, rất muốn yêu thương nàng ngay ở nơi này, nhưng lại vì nàng đang mang thai nên lại muốn đẩy nàng ra, nuôi tâm một phen mò thuần đạch nhau. Âu Dương phố chăm chăm nhìn người đàn ông trước mặt, tướng mạo mê người đọng lại ở nơi đại mắt nàng, mãi sợi tóc đen rụ xuống trước rán, đen đem lại tướng mạo của hắn thản nhiên vẽ tao nhã trong lòng cười thầm biết hắn cố càng đảo tranh tư tưởng nên cố tình bày ra dáng vẻ bình tĩnh tống chăn bông lên khắp người kín mền chỉ lộ ra cái đầu nhỏ nhỏ khẽ nói ta ngủ đây gia rồng hoa nhìn bộ dáng đắc ý của nàng gia vờ như không hiểu nỗi khô của hắn khiến hắn chỉ muốn ngay lập tức bóp cổ cô vợ tàn nhẫn này nhìn ao dương phú trầm trầm an ngủ gia rồng hoa luyện tiếc nhìn nàng một cái sau đó rời khỏi lều trại xử lý số việc sợ giang đang chờ hắn lần trước bởi vì bị mất quân sự của tai lang bị tiết lộ ra ngoài cho nên hắn mới rơi vào bãi của người khác. Phải nói rằng hắn thực sự bị kẻ đó cho ăn một quả đạn đáng, đáng nhớ. Cho nên ngay khi hắn tỉnh dậy, hắn lập tức tiêu diệt nhũ có tần gốc gian tế đó. Việc tiếp theo hắn cần làm chính là sự gì, đảm giặc bạo loạn Bắc mạc. Hắn tuyệt đối không cho phép tên nào dũng rốt trở về nước. Già trồng hoa đã tỉnh, đương nhiên vị trí chưa soái là do hắn tiếp quản. vân thường cũng âm thầm thở vào nhẹ nhóm. Già trồng hoa mang sắc mặt âm trầm ngồi vị trí chủ tướng cùng với đám thuộc hạ vân thường và một số tên thuộc hạ đắc lực ngồi ở bên dưới. Già Trọng Hòa rất am hiểu bản chất cùng năng suất làm việc của từng người cho nên trận ngày mai hắn muốn phát huy toàn bộ năng lực của những người này ở mức tối đa nhất buổi tối bàn bạc chiến lược và kế hoạch tác chiến kéo dài đến khi hoàng hôn lặng lẽ buông xuống. khi ao dương vũ mệt mỏi tỉnh dậy sau khi cơn giúp ngủ dài, nhìn thấy bên ngoài trời đã tối, không thấy gia trồng hoa bên cạnh mình, bèn đứng dậy sửa sang xiềng y rồi khói liều trại. hỏi thăm binh lính bên cạnh mới biết gia trồng hoa vẫn còn ở liều cùng sự bàn bạc với các tướng sĩ khác. toàn bộ kế hoạch đánh ngày mai của gia Trọng hoa đã dự tính chu toàn, toàn sĩ hoàn toàn. thở phào nhẹ nhõm chính thần của tài lang qua công hộ là danh chính tiên thần từ mưu kế đến cách bài trình hoàn toàn hoàn hảo không một chút sơ hở bọn họ không khỏi dùng ánh mắt ngưng mộ còn khâm phục nhìn người đàn ông quyền lực ngồi trên vị trí chủ tọa còn một bất lời nhỏ với bọn họ chính là số lượng binh lính quân bắc mạc đang nằm trong số lượng binh sĩ không thể khinh thường mà quân tiếp viện vẫn chập chừ chưa tới nên không khỏi có chút lo lắng ngay khi đang tìm cách dạ trồng hoa vô thức ngẩng đầu lên bất gặp ao dương phú súc leo trại đi vào đối với việc chiến sự một người phụ nữ có chồng như nàng vốn không được phép can dự vào nhưng này toàn bộ tư tưởng đến của bên sĩ đều nhìn ao dương phú bằng cặp mắt khác nên đối với sự xuất hiện của nàng bọn họ không có ý kiến gì dạ trồng hoa nhìn ao tại ao dương phú sắc mặt liền dịu đi vài phần được rồi các người lôi xuống chuẩn bị đi đợi đến khi đám tương sứ đi ra ngoài ao dương phú đi đến bên dạ trồng hoa hắn nhẹ nhàng kéo nàng về phía mình Đặt gọn nàng trong lông ngực nói Sao lại đến đây Ao dân phú thản nhiên đáp Ngủ đủ rồi, nghĩ nghĩ gì đó nàng tiếp tục nói Ngày mai chàng muốn xuất chiến Đôi môi của dạ trọng hoa lại ra vẻ ngào nghỉ, linh lùng Toàn thân phát ra khí chất bức người Tựa như phương tự nói Đã đến lúc kết thúc rồi Ao dân phú hai mắt điếp lại Vươn tay ôm lấy thắt lưng của dạ trọng hoa Tới đầu vào ngực của hắn Ta có một kệ sách có thể mất rất ít sức lực Ra trong hoa cuối đầu Thấy đôi mắt của A Dương Vũ Ánh lên một tia giáo hoạt Bèn lộ ra nụ cười ôn nhu Vào tầm nửa đêm Một chiếc bóng cao lớn lăng lẽ ẩn nấp Ở một góc bên ngoài doanh trại của Bác Mạc Trong miệng ngậm một cái vật thể màu đen gì đó Chờ đến khi Mọi chuyện đàm thoại bên trong lều chấm dứt Cái bóng đen khổng lồ đó nhanh chóng biến mất Bay nhanh trở về doanh trại của Tây Lăng. Trong tay của xã Phi trong tay của giả trồng hoa cầm lấy một khối vật thể trong lòng không thể không khỏi tò mò không thể còn môi đầy dị cười hứng thú nữ tướng của chúng ta không chỉ tài sắc phiền toàn mà còn sở hữu bao nhiêu là món đồ đặc biệt thế này tài lăng quốc vẫn còn chưa đủ trình độ để học hỏi giả trồng hoa không tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng khi chứng kiến nàng thường sử dụng vài món bảo bối kỳ lạ chỉ là khi thấy cô vợ áo dương phú mang bộ bộ mặt biểu tình có chuyện gì mà bộn phương phi ta không làm được kia thì tròn lòng nhịn không được, hùa theo cảm xúc của nàng. ở Dương Vũ nghe vậy thầm cười, nhận cái nút màu trắng trên khối vật thể đó, đột nhiên nghe được âm thanh của bên trong khối vật thể đèn phát ra. Ngày mai chuẩn bị tiến công tấn công Tây Lan, dùng hai vạn nhân đến công cất, một vạn quân giữ ở địa bàn, người bán công nhân nhiệm vụ đứng ở phía sau, đám kỵ binh ở giữa và cuối cùng là bộ bên. Trong khi âm thanh trong trèo của khối vật thể đó tiếp tục, giờ rồng hoa cãi lướt mắt về phía thân hình to lớn của hải đông thanh đang nghiêm túc đứng bên cạnh của A Dương Vũ. Bèn lên tiếng, vươn tay sờ đầu nó, bèn môi lộ ra ý cười. Thì ra tiểu thanh được nàng nuôi dưỡng tốt thế này đây. Chật, điều đó là đương nhiên. A Dương Vũ vô cùng đắc ý tắt lưỡi cười. Vật khối màu đen đó chính là bút ghi âm, bên trong là toàn bộ ghi lại hoàn thành tác chiến ngày mai của quân địch. tuy rằng Trời như vậy là không đẹp, nhưng ai bảo bọn họ dám có ý nghĩ lãi mạng của giả rồng hoa, cho nên phải băm thay văn đoạn bọn chúng mới tốt. 20.000 người, giả trồng hoa âm thầm cười lạnh, ngày mai bổn vương sẽ khiến cho 20 vạn người các ngươi không thể có đường sống mà trở về. Ngày thứ hai, bên ngoài không ngừng vang lên tiếng hò hét chém giết, da trồng hoa đã sớm đứng đầu binh sĩ nhập trận. Hắn mặc một thân áo giáp màu đen với tư thế oai hùng hiền ngang, con người đen lại như viên ngọc thạch sáng người dưới ánh mắt trời, mang theo một loại thần thái bề nghỉ đứng đầu nhìn xuống phản dịch. Với sắc xám chói lóa của cây áo giáp bên, dưới ánh mặt trời bỗng trở nên chấp, lẻ đến chói mắt. Gia Trọng Hoa nhìn xuống đám binh lính xung phong Của Bắc mạc phía đối diện Đang cố gắng cung mình liều chết Thì quầy môi không khỏi cong lên nhàn nhạt ẩn chứa một tia thị huyết Tài lăng chỉ còn chưa lại tới 20 vạn binh lấn Gia Trọng Hoa mang theo ngàn binh lấn ra trận giết đệt 5.000 kia còn lại ở giải trấn sứ quân dân Trong 15.000 binh lính Có 3.000 người là binh lính tinh nguyện Được hành huyền luyện rất là khắt khe Số còn lại chỉ thuộc loại bình thường ngàn. Với 20.000, tuy số lượng không chiếm được, thế thường phong nhưng ý chí chiến đấu của bình lính Tây Lan hôm nay hoàn toàn được vị chiến thần cao quý, gia nhị hoàng tử của bọn họ đẩy lên ở mức cao nhất. Bọn họ cảm nhận được ngọn lửa chiến đấu đang bùng cháy trong tầng mạch máu, chỉ cần có thể chiến thần ở đây, bỏ mạng hy sinh cũng đáng. Đương nhiên, tiến công của quân địch quả nhiên giống như những lời trong bút ghi âm ghi lại. Hai cánh quân, bộ đứng đằng sau, vòng sung lên chiến đấu, chạy được một lúc. Chợt dừng lại, đội bắn tỉa đứng ở phía trước nhanh chóng hình thành một bức tường phương trái. Theo hiệu lệnh của An Nhất Liệt, cào thét cùng tiến lên phóng ra. Giả trọng hoa giữ vơi mặt điểm nhiên như xem kịch đứng ở trước mặt trận, khi thế mạnh mẽ hét lên, chuẩn bị lá chán. Một đám người phía sau giả trọng hoa dùng lên, xếp thành hình vô cùng kiên cố, trinh tể đưa lại chắn che trước người, âm thanh và chạm giữa mũi tên và tâm lá chắn vang lên như khúc hành nhập trận giữa trời. Đây là tâm trán do Áo Dương Vũ tham gia thiết kế với vài chất liệu đặc biệt, không hề dễ dàng đâm xuyên qua. Mà mũi tên ra như mưa rào đấm thẳng vào lớp màn bảo vệ, rách người của xã Trọng Hoa mang theo một lượng sức mạnh giống như chiếc vòng bảo vệ tròi lõi ngăn cản đường đi của mũi tên, không cho phép chạm vào hắn. Hắn chỉ đơn giản cầm kiếm, điều luyện, vùng kiếm càn vài mũi tên xung quanh đây là lầu đần đầu tiên, an nhất liệt chứng kiến trên thần của Tây Lăng đích thần cầm binh. Theo đánh giá một cách sơ lược của hắn thì so với người đàn ông mang tư thế của bậc vương giả ngạo nghễ ngồi trên lưng ngựa bên đội phương, thì hắn còn thua quả xa từ cơ thế đến khả năng lãnh đạo. Vốn binh lính của bọn họ chết không nhiều, chỉ là số còn lại vì thái tình trạng bị đe dọa cho nên lẻ lướt bỏ trốn. Sâu quân của bọn họ còn chưa kịp thời khôi phục thì sáng sớm hôm nay nhận được tin đội phương mang quân tập kích. Hắn tình đã thương vị chiến thần này một lần bằng một mũi tên. Rõ ràng loại độc mà hắn dùng không hề có thước dài, nhưng tại sao hắn vẫn sống sót đến bây giờ? Tại sao khả năng hồi phục lại nhanh đến vậy? Hắn ta có thật đúng là uy mãnh, không thể nào lại chuyển được. Hắn nhất liệt nhìn thấy tình hình gian nan trước mắt, trong lòng quịch lên. Đội ngũ công tiến của hắn là hàng tiến công chủ lực. Nếu như thất bại thì hắn cũng không thể tốn thời gian theo lỗi mòn này. Đôi mắt của hắn trở nên sách lạnh, vươn tay ra hiệu đội cung tiến lần lượt lui xuống. Vừa dứt thiêu lệnh, âm thanh mạnh mẽ của hắn văng lên lệnh cho đám kỵ binh. Giết, an nhất liệt vừa dứt, hắn phong đôi mắt đầy đắc ý nhìn vào dạ trồng hoa. Bên phía hắn chỉ toàn là bộ binh, không hề có cánh quân kỵ binh. Trong lòng tràn đầy tự tin, so với cánh kỵ binh của hắn thì bộ binh chết chắc rồi. Chiến thần cái gì cũng chỉ là hư danh vô thực. Chẳng qua dạ trong hoa lại không hề xuất ruột, ánh mắt của hắn trung rất điểm tính ôn hòa, nhưng lại chơi giấu một tia rất kỳ sâu xa khiến người ta không dám tới gần. Con người sao thám càng ú tối, thầm sâu có lường nhìn đám người binh đối phương hò hét vang tới trời ảo đến. Hắn vung tay ra hiệu lệnh cho hai cánh quân trái phải tập hợp lại thành một hàng ngàn. đối hình, kiên cố, cứ như thế từ từ tiến lên đối đầu, đôi mắt của An nhiệt Liệt chật lẻ, Gia Phi Bạch đầy là ý gì? Ngươi nghĩ rằng, đối phó thế này, thì đội quân của ngươi sẽ toàn thắng, thật không ngờ ngươi có thể khinh thịch đến vậy, muốn tìm đường chết à. Nhưng, kinh bị còn chưa được bao lâu, trên mắt của An Nhất Liệt nhất thời đông cứng lại, hắn không thể tin tưởng được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Không thể nào, đội kỵ binh kia chính là một tay hắn, đặc cách huấn luyện nghiêm khắc, nhưng khi cùng với cánh quân, bộ tầm thường đối đầu thì đột nhiên, chân ngựa khuỳ xuống, hàng loạt thứ âm thanh đau đớn, cầm rít vang lên, sau đó chân ngựa bị chất đứt không thành từng khốc, phần còn lại của chân bị vang vãi ra ngoài, mỏ tươi bắn ra khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí thảm thiết thì lương dần, dần dần truyền đến. Con ngựa trên kênh phi lên điên cuồng hất vang người ngồi trên ngựa đất xuống đất. Rong tay của hai cánh quân bên tai lăng có cầm thứ đồ gì rất là quái lạ, vừa mỏng vừa sắc bén. sắc mặt của An Nhất Liệt trắng bật, mồ hôi lạnh trên tràn rơi xuống như mưa, tại sao lại như thế này? Làm sao dạ phi bạch có thể biết được hắn muốn dùng kỳ binh vào trận chiến? Làm sao mà biết được chuẩn bị mãi thứ này? An Nhất Liệt còn rồi rám chưa nghĩ ra thì đã bị một tiếng lệnh hông vang lên từ phía giả trồng hoa làm cho bâng tĩnh. Già rồng hoa nhìn thế tần hỗn loạn bên phía đối phương thì môi khẽ cong lên, đôi mắt trượt lẻ quá to. Dông lên. Bình lính ở phía sau như được tiếp thêm sức mạnh của chủ tướng, trong miệng hôi to. Dông lên A. Đội quân mạnh mẽ dông lên đánh trực diện, sắp xếp đội hình tam giác, còn kiếm thế trần của đật Bao vài toàn bộ, sau đó bắt đầu chém giết quân địch. Cùng với kỹ năng và ý chí chiến đảo đang sôi sục trong máu, âm thanh cởu thét vắt ra kinh thiên động địa hoàn toàn chén ép khí thế của đối phương. Đám kỳ binh đáng thương mới vừa bị ngã xuống đất Còn chưa kịp thời hoàn hồn Thì giống như bị vật gì đó ủa qua, hàng ngàn, hàng vạn chân người Sắp sấm đạp lên khiến bọn họ không ngừng Kêu riêng thảm thiết Giờ phút này, An Nhất Liệt mới lập tức bừng tĩnh Nhanh chóng điều binh khiển tướng Lập tức hô Nhanh, bộ binh xuống lên Bị âm thanh của trụ tướng xòa cho chân kinh Đám bội binh lập tức đánh thức Tản loạn vột lên Quân đội do dạ trọng hoa dẫn dắt đều là những... Binh đoàn thiếp chắc chắn, đội hình sắp xếp có trật tự, tuyệt lôi có chức mực khiến cho quân phía Bắc Mạc một phen hoảng sợ, giác nằm đầy đi trên đường. Dùng như một tòa thành chắc chắn mà vị vua nằm giữ quyền lực không ai khác chính là dạ trọng hoa đang đứng giữa đoàn binh, dạ trọng hoa. Chỉ cần có ai lọt vào trận chiến này thì kết cục chỉ có chết. Đội hình tam giác vừa vang, chắc chắn vừa có năng lực rất mạnh, lại được cánh quân tiếp viện hỗ trợ xung quanh. Hệ gặp nguy hiểm sẽ lập tức tường trợ. Giờ Trọng Hoa tỏ ra khá bình tĩnh, thái độ vô cùng phương giá, đại mắt toạt lên vẻ lành lẽo, nhìn tình hình hốn loạn xung quanh. Phúng tay lên chỉ huy, đứng ở bên cạnh hàn chính là Hải Đông Thanh. Giờ phút này, Hải Đông Thanh ngạo một tiếng bay vọt lên trời, bồi hồi ngạo nghế, là lên khung trung, dùng cánh của mình, đẩy lùi bước tiến của đợt. Hải Đông Thanh được nuôi nữ khá tốt, hơn nữa còn là loại đứng đầu vận ưng, cực kỳ thông minh, nó vùng cánh từ trong không gian quan sát. Nếu như thấy tình hình ở đau không ổn, Hải Đông Thanh sẽ sung đến, binh lính ai đó xem, tên nhiễu lập tức tiến lên tương trợ. Hải Đông Thanh dường như không khác gì một thành viên trong quân đội, vừa chiến đấu vừa trí đường cho binh lính, định vị quân địch. An Nhiệt Liệt đứng ở phía sau chiến trường, hai mắt đã bắt đầu phát hỏa, con chim ngu xuẩn kia dám can đảm, trở đường tiền quân của hắn tức giận cùng tên nhắm bắn vào nó nhưng không có phát tên nào nhắm trúng nó cả vài giây sau đó hắn chợt nhận ra loại ân mà hắn vừa nhắm bắn không ngờ chính là hải đông thành đứng đầu phản ưng đôi mắt lửa giận càng tăng lên giống như núi lửa sắp phun trào lại nhìn thấy già chồng hòa đang bình tán chỉ huy trận Tiến hắn không khỏi cảm thấy nhục nhã. từ nhỏ đến lớn, hắn không ngừng học hỏi đủ thứ binh thư yêu lược, bao nhiêu kiểu đánh, bao nhiêu kiểu pháp trận đều đã được tiếp thu và gặp qua. nhưng đối với trận pháp này, hắn không những không thể phá vỡ, còn khiến cho quân đội của hắn gặp phải tình trạng tiện thoại lầm năng, lòng quân rối loạn càng nhìn càng khủng bố đang lẩm vào trầm tư thì thật nghe được một tiếng bén nhọn kêu lên, hắn ngẩng đầu thì phát hiện một chiếc bóng đen từ đầu đột nhiên ập tới, theo bản năng hắn giơ hai tay lên phòng thủ thì ngay lập tức trên tay tuyển đến cảm giác đau đớn, có cái gì đó bén nhọn vừa quét qua, bờ mắt liếc qua thì phát hiện vết máu dài ẩn hiện đằng sau mảnh giáp. An Nhất Liệt cố gắng chịu đựng đau đớn, tay còn lại nhanh chóng ôm lấy miệng vết thương, bóng đen vừa lao xuống không phải thứ gì khác, ngoài hải đông thanh đang tự tại bay trên bầu trời. A Nhất Liệt uất hận nghiến răng nghiến lợi, nếu như hắn có thêm một đôi cánh, điều hắn làm đầu tiên chính là sẽ xác Hải Đông Thanh này ra thành từng khúc. Nhưng rất tiếc, đây chưa phải là kết cục tồi tệ nhất. Hải Đông Thanh cấp tốc bay về phía Dạ Trọng Hoa, đứng bên cạnh hắn, đầu hướng về phía A Nhất Liệt đang đứng lên tiếng kêu lên. Dạ Trọng Hoa hữu ý, dùng lực nhún chân lên, nhẹ nhàng bay lên đứng ngào nghễ trên lưng của Hải Đông Thanh. Hải Đông Thanh ngào một tiếng bay vụt lên trên trời, sau đó lao thẳng về phía An Nhất Liệt. Quân phòng ngự của Bắc Mạc đều đã sung vào trận chiến, án nhất thiệt cùng khỏi bối rối vừa định ra binh lính nhanh chóng lui về hỗ trợ. Hơn nữa hắn muốn tạm thời rút lui thì đột nhiên thấy hải đông thành bay đến mà đáng sợ hơn là lên rồng của nó còn có một vị mang uy thế bất người dùng như Diêm Vương Tử Thần giả phi bạch. Giờ Trồng Hoa mang một đôi mắt sẩm lạnh đầy sát khí hơn trước thần mệnh hắn cân rắn như vột vị thần, toàn bộ từng đường nét vóc dáng kết hợp với bộ giáp sáng ngời hoàn toàn phù hợp với vốn lại lành lùng lên mặt của hắn so với bình thường càng thêm sắc bén bức người, dường như là một đệ phương phấn nộ từ trên trời giáng xuống. án nhất liệt vội vàng lệnh cho cánh quân phòng ngự lùi về, còn hắn thì vụt lùi thúc ngựa chạy trốn. Lẽ ra hắn không nên là một việc hèn nhát như vậy, nhưng hôm nay nếu hắn đối đầu với giả phi bạch thì hắn chỉ còn một con đường chết. Ánh mắt của xã Trọng Hoa trở nên khắc nghiệt, khuôn mặt anh Tuấn dường như được phụ thêm một tầng sương mù lại càng thêm quỹ dị. Bóng lưng, lạnh băng, trường kiếm trong tay kết hợp với đường bay của Hải Đông Thanh chắc chắn toàn bộ, chướng ngài vật trước mắt. an nhất an nhất địa giúp ngựa trẻ như điên, muốn chờ thói khỏi cuộc truy đùa nhưng đột nhiên trong lòng hắn chợt nghĩ. Chủ tướng chạy trốn, mà trận chiến ngày hôm nay có cưu ván cũng không kịp, thứ hắn được chỉ có bại. Hơn nữa còn rất thất bại một cách nhục nhã. An nhất liệt lập tức thu dây cương về. Làm sao hắn có thể bôi nhọ danh tiếng của chính mình tạo dựng bao nhiêu năm? Đôi mắt hắn đỏ sẫm, ngực lên một luồng khí chất nóng nõn rực. Chẳng lẽ số kiếp của hắn đã tới rồi? Hắn không cam lòng. Giả tròn hoa phi thân nhẹ ra khỏi lưng hải đông thanh. Mặc dù còn nhỏ, không chịu nổi khả năng chiến đấu trong thời gian dài, nhưng hải đông thanh có vẻ rất phấn vân với trải nghiệm mỗi mẹ này. Nó vẫn là bay thấp bên cạnh hỗ trợ giả tròn hoa, không có ý định bay đi. An Nhất Liệt giúp ngựa quay trở lại, đã thấy giả tròng hoa phi thần tới nhắm đầu kiếm sắc nhọn về phía An Nhất Liệt. Hải Đông Thanh cũng gập chút sức, dùng chiếc mỏ bén nhọn của mình rắt một lớp da trên lưng ngựa. Một tiếng hỷ vang lên, con ngựa bất an trở nên điên cuồng quật ngã An Nhất Liệt xuống đất. Cậu may mắn tránh đi cũng cách bất ngờ của giả tròng hoa, không khỏi chôn vặn cùng thêm miệng vết thương ở cánh tay do Hải Đông Thanh gây ra. Còn chưa kịp trình đính lại, thì xúc giác cảm nhận được một thứ gì đó lạnh lạnh đang đặt ở nơi cổ họng hắn trong rồng hoa lạnh lùng triệu mũi kiếm vào thẳng đến yết hào quả án nhất liệt. bùa hồi lạnh tuôn ra, sắc mặt tái nhược lạnh như băng, tâm lạnh như chim vào đại cốc Một trận quyết định, Bác Mạc đánh bại. Bác Mạc đại bại, chủ tướng bị bắt, quân lính của Bác Mạc hoàn toàn tan rã, lại không có ý chí chiến đấu, hoặc là đào hàng, hoặc bị giết. Trong lúc đó, máu chảy nhuốm đỏ cả một vùng trời. Một trận quyết định, chỉ sau 3 canh giờ đã phân thắng bại giao án nhất liệt cho vân thường sự lý giam giữ. giờ rồng hoa dẫn đầu quân đội xung thẳng đến doanh trại của bắc mạc. số quân phòng ngự nơi doanh trại vì thiếu mật chủ tướng cho nên không đủ lực chống cự. toàn bộ đều bị bắt. bắc mạc đại bại, chủ tướng bị bắt. rơi vào đường cùng thế này, chỉ đánh phải người đám đàm phán cho hai bên ngừng chiến giải hòa. bắc mạc phải sứ thần là ngụy thần thông, là ngụy Đung thần. người này là sứ thần lão, thành làm việc cẩn thận và nhiều năm kinh nghiệm. Này thay mặt của Bác Mạc đến đàm phán thật sự là một lựa chọn khó khăn cho lão Người bình thường chỉ có, nghe uy danh của vị chiến thần tay lăng thôi đã sợ mất bật rồi, nay còn lại phải đối mặt với đàm phán, chỉ sợ rước lại bất bại là vào mỗi mình. Quân Bác Mạc tổn thất nghiêm rộng, lực lượng ngầm che giáo nhiều năm, gần đài toàn bộ bị hủy hoại chỉ trong ngắn tức, cho nên bằng mọi cách phải bỏ toàn lực lượng ít đỏ hiện nay, như thế mới ổn được. Nếu không phải vì nhận được, tin tần báo thì bọn họ không ngờ kết cục lại thành ra thế này, thật không ngờ lại có thể thua một cách thảm hại. Hai tên chủ tướng, một tên thì chết đắc kỹ tứ, không biết lý do, một tên thì bị bắt sống. Đám binh chạy trốn đã sớm trở lại, tổn thất bọn họ cánh phải là hoàn toàn không hề nhỏ. Lương thảo bị đốt, làm sao có thể chịu đựng được nỗi mùa đông năm nay bao rùm, ngay cả chút có giải ăn cho đỡ đói cũng không có, huống chi là gạo. ngụy Đông thần Đành bất đắc lực, dí ra mặt vất cờ trắng giải hòa, nhanh chóng bị đưa đến trước mặt của xe trọng hoa. Đây là lần đầu tiên ngụy Thần Đông được tấn mắt chứng kiến vì chiến thần tiếng tam lông lấy, trầm trận trầm thắng bằng xương bằng thịt dáng người hắn vô cùng anh tuấn đôi môi lộ ra vẻ ngạo nghễ lạnh lùng chiếc cảm kiêu ngạo kết hợp với khuôn mặt khôi ngô tuấn tú toát ra một loại khí chất bức người từ như phương tử hơi thở tàn nhẫn lạnh khốc xuyên qua bộ ngoài bao tuyệt đẹp chậm rãi lan tàn khiến cho người ta nhịn không được dập đầu về phía hắn tỏ sự thuần phục trong lòng của ngụy trung thần thầm cảm thán quả thực không hộ là danh chiến thần khi thế quả hơn người Chẳng qua, chức vụ của Nguyễn Thần Đông ở bắc Mạc cũng không hề thấp kém. Nhiều người không ngừng nỉnh hót hắn, cho nên trong lòng cũng vô cùng cao ngạo. Mắt thái trong đôi mắt lạnh lùng của vị chiến thần kia có chút lười biếng khuôn mặt tuần mỹ gì thường. Tay, cây gõ, gõ gõ lên chán, không hề coi hắn ra cái gì. Trong lòng cũng khỏi có chút tức giận, sắc mặt cao ngạo nói. Không biết Ninh Vương muốn tương lượng thế nào mới bằng lòng thả người ra. Dạ trồng hoa khẽ nhích cằm, khoẻ môi hơi nhích lên trào phóng cười con người liếc nhìn ngụy đông thần âm thanh trầm thấp thâm túy cực độ dễ nghe lại lanh lùng xâm nhập đến tần duyên thị việc này phải xem thành ý của bác mạc thế nào bác mạc của chúng ta nguyện dừng 10 vạn lượng bạc xem như là chuộc tội thế nào bác mạc đã nhìn nhường hết mức có thể rồi ngụy đông thần ngẩng cao đầu làm ra vẻ Ánh mắt của dạ trồng hoa vô cùng lười biển, sắc mặt vẫn bình tĩnh không hề ra đồng nhìn từ trên xuống dưới, có chút lạnh lồng, lại có chút đùa cợt, rồi ngay lập tức biến đổi dùng như lưỡi đào sắc bén, mỏng manh, áp lực, lộ ra tà khí, khí chất tiềm ẩn trong bóng tối. Bồn vương nệ mặt cho Ngụy Đại Nhân một ít thời gian để lo lắng cái giá mà các ngươi phải trả cho việc làm ngu xuẩn lần này. Người đau đưa Ngụy Đại Nhân ra ngoài. Ra lệnh một tiếng, binh lính ở ngoài lều tiến vào làm động tác tay mời Ngụy, đung thành rời đi. Ngụy đung thần tức giận phất tay áo, hưng hờ một bên bỏ đi. Sau khi Ngụy đung thành rời đi, Ao Dương Phú mở xuất lều tiến vào hỏi, "Đàm phán thế nào rồi?" Già Trương Hoa thấy Ao Dương Phú đến, ánh mắt lạnh lùng ban nãy hoàn toàn biến mất, Ôn Như vươn tay ôm tròn Ao Dương Phú vào trong lòng ngực mình, ra vẻ chăm chọc, "Lão nước đại bại kia, những kiêu ngạo thì có thừa." A Dương Vũ trong mắt mỉm cười, đáy mắt tinh nghịch lên tiếng hỏi, hay là ngày mai chàng cho phép ta ra mặt đàm phán thử xem, được không? Xe rồng hoa ngẩng đầu, thải cước mặt đầy giảng xà của A Dương Vũ, sự kiêu ngạo và ngu ngốc của nước Bắc Mạc, hắn có rất nhiều biện pháp để thư phục, cho nên hắn không muốn cô vợ trẻ đang mang thai của mình nhỗ tay vào bất cứ việc liên quan đến chính sự. Tuy nhiên, thứ mà hắn cảm thấy thú vị hơn trước mắt chính là Hạt Rừng muốn biết nàng sẽ giải quyết cuộc đàm phán này như thế nào để có được lợi. Ý cười trong mắt của hắn từ từ hiển lên Được Xem xem vợ của dạ trọng hoa Ngoài là một thần y ra Thì còn có khả năng thu phục lòng người không Nguy đông thần không ngực Bực bội thái độ cao ngạo của gia vi bạch Đội dân đồng đồng trở về Nhưng chủ tướng của bọn họ vẫn còn nằm trong tay của đối phương Mà vị chủ tướng này Còn là em vợ hắn Dù sao bác mạc cũng là một nước thua trận Hắn mang nhiệm vụ đại diện cho bác mạc đến đàm phán Hắn nhất định phải thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ này Ngày hôm sau, ngụy Đông Thần cố gắng che giáo đi vẽ mặt lãnh ngạo Một lần nữa xuất hiện ở quân doanh của Tây lang Mà lần này không trực tiếp được nhìn thấy sợ trồng hoa Mà lại bị đưa đến một liều trại khác Sau khi có người dưng đến trà thì lại được một mình hắn ở đó ngụy Đông Thần đợi một hồi lâu vẫn không thấy có người xuất hiện Toàn bộ lời thỏa thuận, điều kiện làm cho đàm phán này đã nhậm thuốc trong lòng Nước trà cũng đã dần bắt đầu nguội lạnh. Trong lòng của Nguy Đông Thần bắt đảo búc hỏa, hai tay nắm chất thanh quyền, tay lang dám hành sự trầm rể như vậy sao? Nhưng khi hắn vừa mới đứng dậy thì đã thấy lều trại bị rút lên, đi vào bên trong là một cô gái có dung nhan tuyệt sắc, sống mũi cao, đôi mắt cũng rất sâu và hút hồn. Nàng có một đôi môi ánh đào đỏ mọng không những tôn được làn ra trong rẻo, binh màng mà còn có nét đông lòng người. Nàng chậm rãi đi về phía hắn, cử chỉ khiêm tốn hào vọng, bên môi còn lên ý cười nhạt nhạt. Âu Dương Vũ ngẩng đầu, thấy ánh mắt của Ngụy Đông Thần dán chặt vào mình, bèn cả cười nói: "Ngụy đại nhân sao lại không ngồi?" Ngụy Đông Thần nhìn thấy người con gái xinh đẹp trước mắt, hai mắt mở lớn hết cỡ, giống như đem hết toàn bộ sự kinh diễm của nàng ghi hết vào lại trong mắt. "Ngụy đại nhân?" Âu Dương Phú nhẹ giọng lên tiếng nhắc nhở, giật mình bừng tỉnh, Ngụy Đông Thần cố nén tức giận, bật mặt nói: "Sao không thấy Ninh Vương đến?" A Dương vũ đi thẳng đến kế giữa Tàu nhá ngồi xuống không chút để ý Coi người hào đổi bình trà khác Sau đó tự mình rốt ra A Dương vũ cầm chén trà nón trong lòng bàn tay thản nhiên nói Phương xa bận trăm công nghìn việc Cho nên lần đàm phán này ta là người phụ trách Bận trăm công nghìn việc Nói hư nội vượn Dường như ngụy Đông Thần bị chọc dẫn đến nỗi điên người, hai bàn tay nắm chặt thanh quyền. Việc Ninh Vương không tham gia đàm phán, hắn còn chưa tính toán đã, đã phái một cô gái đến đây cùng hắn đàm phán. Trong lòng của ngụy Đông Thần tràn ngập lợi dần, hắn đại diện cho một quốc gia đến đàm phán nghiêm túc với bọn họ, nhưng đối phương thì, căn bạn không nể mặt, coi trọng chuyện này chút nào. ngụy Đông Thần cả dần nói, thế nào Tây Lăng không tìm ra một kẻ đứng đắn, muốn một cô gái đến đây đàm phán, thức cười. Ngụy Đông Thần châm chọc nói, "Muốn hắn đàm phán với một cô gái, xin lỗi, không có khả năng." Âu Dương Vũ nâng chỉnh trà nhấp một ngụm, sau đó thản nhiên dương mặt, nhìn Ngụy Đông Thần nói, "Ngụy đại nhân có nghe qua về trận chiến ở núi Hách Lam chưa?" Núi Hách Lam?" Trong đầu của Ngụy Đông Thần nhớ ra trong trận đánh đó, An Nhật Điệt là chủ tướng dẫn rất 20 vạn, người ngựa ra trận, thiệt hại lên đến hơn một nửa, lương thực vừa tiếp viện đã cháy sạch. Vốn rất bất ngờ nhưng càng không thể tin hơn nữa là cầm quân bên đối phương lại là một cô gái. Con người của ngụy Đông Thần chầm rãi mưa lớn, chỉ vào Ao Dương Phú nói Là ngươi? Ao Dương Phú nhẹ nhàng nhạt nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Ý cười trong mắt của ngụy Đông Thần đều đã thay đổi Nếu Trần Chiến kia nàng là người cầm binh vậy cô gái trước mắt hắn không thua gì một tên đàn ông. ngụy Đông Thần thầm thở dài, xoay người trở về vị trí ngồi nhìn Ao Dương Phú nói vấn điều kiện hôm qua, thả chủ tướng của chúng ta, chấm dứt chiến tranh, ngừng binh hoài dọa. Ở Dương Phú Thần nhiên nói, bác mạc các người chủ đồng kê chiến xâm phản bên cạnh Tây lang của chúng ta, khiến cho dân chống của Tây lang dân vào cuộc sống lầm than đại loạn, rơi rắc bao nhiêu đau khổ. Đánh xong trận này, Tây lang của chúng ta tổn thất không ít binh lực. Nếu ngụy đại nhân đã có thành ý đến đây, tận đệ, hòa giải, phải thì ta ra điều kiện trước, người xem có ổn không? Ngụy đồng thần hư lạnh, cái gì mà bệnh lực tổn thất không ít. Rõ ràng, bệnh lực của bọn hắn mới tổn thất thật sự nặng nề. Quả nhiên, phụ nữ vẫn chỉ là phụ nữ, thích vần vẹo lý sự này nọ. Có điều để xem người đổ xuất yêu cầu gì. Quỷ đồng thần liếc mắt nhìn ao dân phủ, ý bảo nàng mở miệng. Ao dân phủ buông chiến trà, chầm rãi nói. Hai mươi vạn bạc trắng, hai vạn cào thóc, còn nữa hàng năm phải cống nạp lùng cừu cho triều đình Tây Lan. Ngụy Đông thần còn chưa nghe Ao Dương Phú dứt lời thì đã mạnh mẽ cắt ngang, nực cười. Đối với Bắc Mạc mà nói, điều kiện của Ao Dương Phú nói bọn hắn có đủ khả năng đáp ứng được, nhưng mục đích chính của hắn không phải như vậy, tất nhiên phải lên tiếng từ chối. Ao Dương Phú còn chưa kịp nói xong đã bị Ngụy Đông thần đắt lời, cũng không tỏ ra xin xữ, chỉ để lộ ý cười nhạt nhạt. Ngụy Đông thần tức giận, ngực không ngầm phục phồng, nhìn chằm chằm Ao Dương Phú trong mắt phế thoả. Tay lăng quốc Là đệ quốc bá chủ của phương bắc lại tỏ thái độ khinh thường người quá đáng phải một cô gái thấp hèn với một chút cung phu tài năng đưa ra những yêu cầu như vậy thật sự là quá nực cười ngụy đông thần bực bội đứng lên tiếp tục nói từ bỏ cái tư tưởng mơ mộng ai đi bác mà không thể đáp ứng điều kiện của các ngươi ao dương vũ nhìn vẻ khó chịu của ngụy đông thần chỉ bên lơ đỉnh cười nhạt nhạt lên tiếng nói những lời khiến cho ngụy đông thần không coi trọng mình Ồ, nếu ngụy đại nhân đã nói như vậy, thì đành phải đứng trên trận chiến trường, dùng đao kiếm để giải quyết định rồi. Viện binh của Tây Lan quốc sắp đến rồi, lúc đó chúng ta có thể mang 30 vạn người binh mã tấn công sàn bằng thành trì của Bác Mạc, khiến cho Bác Mạc trở thành một quốc gia nhỏ dưới quyền của Tây Lan. Khi nói xong, Âu Dương Phú trầm rai đứng dậy, ý cười vững như cũ, vừa thân thiện vừa nhẹ nhàng. Nhưng câu nói của hàng không khỏi khiến cho các người có ngụy đồng Thần chấn động. Âu Dương Phú nhìn sắc mặt của Ngụy Đông Thần cười nói: Vừa rồi điều kiện của ta vẫn còn chưa nói xong, ngoài những điều kiện trên ta vừa mới đưa ra, thì Bắc Mạc còn phải dừng sáu tơ thành trì cho tài Lăng. Ngụy Đông Thần nghĩ đến điều kiện của Âu Dương Phú, đứng ngồi không yên, nàng ta có thể dùng hơn một vạn binh mã và tan hai vạn binh má của bọn họ. Nếu như ba vạn quân tiếp viên kia đến áp đảo chiếm đóng thành trì của Bắc Mạc thì quốc gia của bọn họ thành bình địa mất. Âu Dương Phú cười ra một tiếng tiếc hận nói: "Ta nói rồi, máy tôi thành trì này nọ ấy à vấn đề chính là tài lăng đã đoạt lấy đi dân tàng cũng chẳng có ý nghĩa gì là máy truyền lệnh cho ta toàn quân chuẩn bị lực lượng tinh thần chờ đến ngày mai tấn công bắc mạc khi nói những lời này sắc mặt của Ơ Dương Phú trở nên sắc lạnh trong mắt rần ngập rất khí khiến người khác không dám nhìn thẳng Ngụy Đông Thần nhìn thấy thần sắc kiên định của Ơ Dương Vũ trên gương mặt sở hữu một vẻ đẹp tuyệt mỹ toát ra một tia tuyệt tình sắc mặt của Ngụy Đông Thần một một khó coi sợ phi bạch vốn là một chiến thần bất bại, nay là có một kiểu phụ nữ thông minh ở bên người hắn trợ giúp, không khác gì như hổ mọc thêm cánh. hắn không thể để cho bắc mạc tiếp tục lùng vào tình cảnh khốn cùng, do giữ một hồi đành phải đáp ứng yêu cầu của nàng. Ngụy Đông Thần hít sâu một hơi vội vàng lên tiếng ngăn cản bước chân của ơ Dương Phủ. đợi đã, ta đồng ý. Ngụy Đông Thần nghiện răng nghiến lời quyết định. Trong vòng người mày, bác ngạc sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của tay lăng các ngươi tuy rằng tay lăng cũng không được nuốt lời. Tay lăng của các người cũng không được nuốt lời, lập tức ngừng chiến, thả người, đương nhiên. A Dương Vũ xoay người, khỏe môi mỉm cười, nói, có điều không thể nói xuống ngoài miệng như vậy được. Lập tức lại ra từ trong lòng một tờ cam kết đã được chuẩn bị tốt, hai bên dùng vân tay làm bằng chứng đã ký kết thỏa thuận. A Dương Vũ nói, Đây là dạo tay chứng minh, nếu Bắc Mạc không thực hiện đúng lời hứa, đừng trách tay Lân quốc chúng ta, đem 33 vạn quân san bảng Bắc Mạc. Ngụy đương thần còn muốn nói cái gì thì chợt nghe Ao Dương Phú cắn từng chữ một. Ta nói được thì làm được. Sau khi Ngụy Đông thần, Ao Dương Phú chỉ nhàn nhạt, nhạt cười, khẽ ôm thất lưng nặng nề của mình, âm thầm than, bởi đứng một chút mà mệt thế này rồi. Khi Dạ Trọng Hoa tiến vào, nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Âu Dương Vũ bèn nhanh chân chạy đến ôm trầm lấy người cô nàng, hai tay giúp nàng xoa thắt lưng. Âu Dương Vũ cũng buông lỏng người, đem toàn bộ sức nặng của mình dồn cho Dạ Trọng Hoa, hai mắt híp lại, làm vẻ cực kỳ hưởng thụ. Có chút ngựa ra đầu, vô vạn nhìn vào khuôn cằm vương vắn của người đàn ông Lên cao nữa là đôi mắt đen lại như hắn ngọt nàng không có kim cười Hai cỗ này nàng ôm lại thắt lưng của hắn thu thí khoe chiến công chàng thấy ta làm tốt không, điều kiện thế nào Già trong hoa hôn lên trả nàng tán thưởng Phương phi của ta làm rất tốt Lần này Bắc Mạc rất giữ lời hứa, năm ngày sau, Ngụy Đông Thần đã mang đến tất cả các vật phẩm, 20 vạn bạc trắng, 20 vạn thất, bao gồm cả cái ước nhường xó tự thành trì cho Tây Lan quốc. Âu Dương Vũ nhìn hàng loạt chiến lợi phẩm trước mắt, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm một hơi, bọn họ đánh thắng cuộc chiến này, quân Bắc Mạc đã quay về nước, vậy thì không lâu sau, bọn họ đã có thể quay trở về rồi. Âu Dương Vũ bắt đầu nhớ, nhưng cậu nhóc tiểu nặc ở nhà còn có thấy hảo nương nương nữa, không biết nàng bỏ trốn chạy đến đây, hoàng tộc máu còn lo lắng cho nàng nữa không. Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên một luồng hô hấp nóng bỏng bao phủ lấy quanh tai nàng, âm thanh trầm thấp của người đàn ông nào đó vang lên bên tai. "Vũ Nhi, cùng nhau trở về thôi." Âu Dương Vũ nghiêng mặt đối diện với khuôn mặt tuấn tú của Dạ Trọng Hoa Cần ngay trước mắt nàng. Âu Dương Vũ cười khẽ gật đầu. "Được." Dạ Trọng Hoa nhìn Âu Dương Vũ, Giống như là nhớ tới cái gì khai nói. Ngày mai chúng ta phải trẻ về, nếu như nhỡ không nhầm, nàng tới chỗ này đã lao như vậy nhưng ta vẫn chưa có cơ hội đưa vợ mình đi dạo phong cảnh hồng phía đây. Nhưng lúc này nàng có muốn đi không? Từ khi đến đây, tâm tình của Âu Dương Vũ hoàn toàn bị tình trạng của xã Trọng Hoa lẫn, tình hình chiến sự làm cho lu mờ, cho nên không hề nghĩ đến chuyện đi dạo ngắm cản. Giờ phút này, nghe giả trọng hoa mở miệng đề nghị, ao dương vũ không khỏi hứng phấn, cùng thêm việc nàng có chút ý tưởng hơi điên rồ cần nói với giả trọng hoa cho nên bật cười đồng ý. Giả trọng hoa giúp ao dương vũ mặc thật nhiều ảo ấm, đến khi cảm thấy người vợ của mình giống như cục bông tuyết, tròn vo mới hài lòng kéo tay nàng đi ra ngoài. Vì sợ nàng mệt, giả trọng hoa đã chuẩn bị trước một con ngựa để cho nàng ngồi ở trên, nhưng ao dân vũ lại nói không cần, nên hắn cũng không muốn ép buộc nàng. Hắn biết nàng thế nào cũng lại lý do này nọ như là đi bộ nhiều khiến cho việc sinh nợ thuận lợi và dễ dàng hơn, hay là đi bộ nhiều rất tốt cho vấn đề kháng của người mẹ lần đỡ bé, nên cũng không có ý kiến gì, gọi thuộc hạ rất ngựa vào, cùng ao dân phú đi ra ngoài thắng cản. Phương Bắc vào đồng quả nhiên là một nét đẹp thật hồng phí và kỳ lạ. Giờ răng hoa cẩn thần rất ao dân phú đi về phía Tây Nam, nơi có một cái hồ nước rụng lớn, cảnh sắc rất đẹp. Hai người yên lặng nắm tay dạo bước trên con đường mòn. Giả Trọng Hoa ôn nhu, cười nhìn cục bông, hào hứng bên cạnh mình. Giờ phút này nếu có tên lính binh bức mạc nào thấy bộ mặt khác của vị chiến thần Tây Lan thì nhất định sẽ hoa mắt đến ngất xỉu mất Ước chừng đi được nửa canh giờ, còn chưa tới hồ nước đó, Giả Trọng Hoa có chút hơi hận, lẽ ra hắn nên mang theo con ngựa kia. Vũ Nhi của hắn không có nhiều sức để chịu đường. Áo Dương Vũ cũng biết suy nghĩ của hắn, nhẹ kéo tay Giả Trọng Hoa nói, nhắm mắt lại, ta cho chẳng xem cái này. Dạ trọng hoa nhìn đôi mắt dấu hoạt của A Dân Phú, trong lòng có chút khói tò mò khẽ nhắm mắt lại. Đợi đến khi A Dân Phú ra hiểu, trong dạ trọng hoa nhìn thấy chiếc Ferrari màu đỏ rực lửa thì mày không khỏi nhíu lại lên tiếng hỏi, đây là cái gì, ở đâu nàng có nó? Chẳng biết mà, bà bối thần kỳ ở đông tình quốc A, ta giấu cái này ở đây lâu lắm rồi. Áo Dương Vũ nội dối không chấp mắt, nhanh chân chạy đến mở xe ra, kéo ra rồng hoa ngồi vào vị trí kế bên cạnh, sau đó mình thì ngồi vào vị trí tay lái, khởi đường đồng cơ, nhấn bàn đạp, xe thể thao lập tức vụt đi, hai bên phong cánh dần dần chạy lùi về phía sau như tứa chớp. Xe rồng hoa đương nhiên cảm thấy tò mò hứng thú với món bảo bối này, mặc dù trong lòng hơi có chịu khi nàng vẫn chưa có ý định nói cho hắn toàn bộ sự thật, món bảo bối này so với ngựa thì còn thoải mái với tốc độ nhanh hơn cướp ngàn lần ta thử xem. rồi xanh bản chất của người đàn ông là thích chinh phục mạo hiểm thử thách. gia đồng hoa khẽ cười ngồi bên tay lái lặng nghe ai dương phú chỉ cách từ chỉ cách thức lại xe. gia đồng hoa gật đầu hào hứng ngồi ở vị trí ghế lái hắn rất muốn biết khả năng tiếp thu của mình nhanh tới đâu. vừa mới bắt đầu một đoạn Tay của hắn hơi luống cuống không ổn, nhưng sau đó hắn nhanh chóng bắt kịp nhịp chạy của cơ thể, nhanh chóng làm chủ tay lái. Vốn kỹ thuật vẫn chưa cao, nhưng khả năng phán đoán và đánh giá tình huống hơn người khiến hắn dễ dàng xử lý các trường hợp ở nơi khốc quanh co. Sự minh mẫn, phản xạ nhanh nhảy từ thế ngồi hợp lý giúp hắn có thể đi xa mà không hề lo lãng đi được một đoạn đường dài, già Trọng hoa vẫn còn đồng ý cười nơi khỏe mát. Âu Dương Vũ khẽ mỉm cười nhìn thấy hồ nước đã kết băng thành trắng xóa, ánh mặt trời chiều đã ngã về tây, sự khúc xạ phản xạ ánh sáng kết hợp với hồ băng chiếu rọi mọi thứ sáng ngủ sắc đẹp thật như ảo. Âu Dương Vũ lôi cánh tay của già Trọng hoa, hồ hỡi nói: chúng ta qua bên kia xem đi. Già Trọng hoa sững nịch nhìn Âu Dương Vũ, tránh lại vài lọn tóc hỗn độn, công nàng chậm rãi đi đến bên cạnh hồ băng. Hai vợ chồng hạnh phúc vừa mới rời đi không xa, thì chiếc Ferrari xuất hiện, bột cậu nhóc mặt mũi, bốn mỉm răng nón đang bày ra vẽ mặt hờn rồi, lầm bẩm lên án nói. Hừ, hai vợ chồng các người vui vẻ dạo chơi đi, còn bắt ta phải cất xe cho các người, quả đáng hết sức, đối xử với con nít vậy hả? Vừa dứt lời, xe thể thao và tháng nhóc đã biến mất không thấy đâu. Gia Trọng Hòa và ở Dương Vũ thương thức cảnh đẹp, sự vắng vẻ nhưng đài hoa mỹ quan hồ nhìn thải sắc trời khôn còn sớm hai người chậm rãi trở về chân của Âu Dương Vũ có chút mệt mỏi nói rồng hoa ta mỏi chân không đi nội nữa giờ rồng hoa đưa mắt nhìn bốn phía phát hiện chiếc xe kia đã không cánh mà bay không hỏi nghi hoặc nhìn Âu Dương Vũ Âu Dương Vũ cắn môi bội rối cười cười nói ơ thì ta mỏi chân chàng không muốn còn ta trở về sao sau đó trợn mắt hồn sưởi quát chê ta mập chê ta nặng hả ta đã nói không đồng ý à giờ rồng hoa kẽ cười Cô ngốc này, có mang rồi, đúng là sự giản không kẹp, hắn khẽ béo mã nàng nói yêu. Vừa của bọn vương mỏi chân thì bọn vương phải có trách nhiệm phát cục bột này về tận nhà rồi. Ở dân vũ nghe được hai chứ cục bột từ trong miệng của dạ trọng hoa, tức dần kìm chặt vai hắn, xuống hết trong lương của mình lên lưng, hai tay ôm lái cô hắn, cho chẳng biết khối lượng cục bột này có bao nhiêu luôn. Mặt của nàng hạnh phúc dán lên cổ hắn, tham lam ngửi hương mùi hoa quỳnh thoáng thoáng Cả đời chỉ mãi luôn bên cạnh chàng, mãi hạnh phúc, mãi đi như vậy đến hết cuộc đời, được chứ trọng hoa phong cảnh vô hạn, tình cảm lưu luyến, tâm khẽ rung động Già tròn hoa từng bước đi thật chậm, cảm nhận được Giáng ý lại giữa dẫm của người con gái phía sau lưng mình, ý cười trên gương mặt tuân tú dần dần mở rộng ra Sáng sớm hôm sau, đội hình đã chuẩn bị đầu vào đáy, trình Tề sắp xếp hàng trước cùng quân gianh, trên gương mặt của những người lính trẻ tuổi mang theo sắc mặt vui mừng. Rồi nhà phục vụ cho chiến đấu đã lao ngày, bọn họ thực sự rất nhớ mỏ thân, vừa con ở nhà. Lần này từ công khai hoàn, mà trở về cho nên mỗi người đều mang cho mình một niềm vui sướng hạnh phúc riêng. Vì Ao Dương Phú có thai cho nên dạ trọng hoa cho người chuẩn bị một chiếc xe ngựa đặc biệt trên nàng. Thước sau đều có binh lính che chở Đã từng chứng kiến nữ tướng Ao Dương Phú đem quân dẹp tán bác mạc sau đó lại còn nhanh trí thu phục bác mạc thành công Cho nên binh lính càng tỏ ra tôn trọng cánh để Ao Dương Phú không kém gì chiến thần phương gia Cảm thấy nàng và dạ nhị chiến thần là một cặp đôi trời sinh. Dạ trọng hoa cưới ngựa, đi dưới đôi ngũ Khi thì thỉnh thoảng ngoái đầu nhìn lại xe ngựa, khi thì đi chấm hỏi hàn tình hình sức khỏe của A Dương Vũ có ổn không. Vân Thường huyết Sáo đột nhiên cười nói, "Già nhị, nếu không yên lòng thì người cũng lên xe ngựa ngồi cùng với ta tử đi, chúng ta sẽ không chê cười người đâu." Hừ <cười> hừ. Vài mặt tướng xung quanh cũng bắt đầu ổn ảo thị phi có điều, chỉ với một cái quét mắt đầy lệnh run người của xã Trọng Hoa, không ai trong đám bọn họ dám lên tiếng hành động lỗ mán. A Dương Vũ sửa vào xe vách xe ngựa, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào. Từ khi đặt chân đến vùng đất cổ đại, nàng xác định rõ ràng hướng đi vào mục tiêu của mình, tránh là ngao du xuân thủy. Nhưng bây giờ sau khi trải qua nhiều lần nguy hiểm, sinh tử rồi cũng đứng bên cạnh hắn sánh vai thất chiến. Sau khi nghe được tin hắn mất tích, thân còn mang trộn thương, trong lòng của nàng nóng như lửa đốt. Nàng không phút nào yên ổn, không thể không chế trái tim bất an của mình. Ngay thời điểm đó nàng mới hiểu bản thân mình đã yêu hắn sâu đậm đến nhường nào, sâu đậm đến mức không thể sống thiếu hắn. Vì để cho vợ mình thoải mái, gia trọng hoa của ý giảm tốc độ hành quân lại. Tuy rằng binh lính đều rất muốn xài chân chạy nhanh trở về quê nhà, nhưng hoàn toàn thông cảm được. Nếu như không có màn hợp trí, hợp lực của Ninh Vương và Ninh Vương Phi, thì sợ mang súng của bọn họ đã kết thúc ngay trên chiến trường đó rồi. Cùng thêm việc Ninh Vương Phi đang có thai, bọn họ hy vọng tạo mọi điều kiện tốt nhất cho nàng. Đi được một ngày, giả trong hòa sợ ao Dương phủ khó chịu vì sốc này, nên lập tức yêu cầu toàn quân dựng lều trại ngại nghỉ lại một đêm. Hắn tư mình chuẩn bị lều, lại thêm hai lớp chăn dày mềm mãi sắp xếp chỗ ngồi cho ao Dương phủ, rồi ao yếm phương tay phút về gương mặt tại nhợt có chút lo lắng. Nói, có mệt không? Vẫn ôn mà. Ao Dương phủ nhật nhạt cười, tiếp nhận túi nước sạch từ tay của hắn uống một ngụm rồi đột nhiên à một tiếng, nàng ôm bụng dạ Trọng Hoa xuất ruột nhìn về phía nàng Bị một màn trước mắt hù dọa đến đồ mồ hôi lạnh Vũ Nhi, nàng làm sao vậy? Âu Dương Vũ ổn định tình trạng của mình cười nói Là con nó nghịch ngợm âm Trên mắt của Sợ Trọng Hoa không khỏi tò mò Đưa tay đặt lên bụng của nàng Nhưng lại không cảm nhận được đồng tính gì Sau đó hắn ngồi xuống Áp tay của mình vào bụng nàng Đội hồi lâu, vẫn không nghe chút cứ động nào Hắn nhìn không được, lại tay phố nhẹ lên bụng của nàng Ngửa điệu có chút trách ngửa nói nhóc con à Con phải ngoan ngoãn một chút, nếu không con sẽ biết cha con tức giận đáng sợ đến mức nào, rõ không? Ao Dương Phú nhìn hắn, con người buông xuống, dịu dàng khẽ cười, trong lòng ngọt ngào không tôi, lên tiếng trả lời hắn. Con không biết, cha nói gì kệ hắn đi, về sao hai mẹ con chúng ta đừng để ý đến hắn, thay ý kiến của mẹ có được không? Già trồng hoa chú mày cười khổ, nhìn không được, vẻ má của Ao Dương Phú cảnh cáo. Nàng dám. Trời vẫn còn sớm, nhưng ao Dương phú cần thêm thời gian để nghỉ ngơi. Bình liên của bọn họ cũng không hề oán hận nữa cao. Đưa mắt nhìn thấy có giả thú đằng xa ngoài bìa rừng lập tức lên tinh thần, xin chỉ thị của xã trọng hoa cho phép dân thủ. Số còn lại thì chặt cuối rừng, cốt, đốt lửa, ấm cúm ngồi quanh trò chuyện. Nhớ lại khoảng thời gian đầy binh lính đánh ra cả người dâng lên một niềm nhiệt huyết, vô cùng kích động. Một vài binh lính có lòng tham gia cùng ao dân phủ đánh trận ở nơi hách yến nhưng được ai đó cây qua chiến tích thì cũng có vui đến mức nước miệng văng tung tóe Nào là lúc đầu quân ta bị thất thủ nhưng rồi lấy địch ít nhiều khiến cho quân địch đánh bại, bị đánh rơi tả bơi hoa lã. Biểu cảm trên cương mặt của bọn họ vừa kiêu ngạo vừa đắc sát. Càng thảo luận, binh lĩnh càng không ngừng hân phấn Ánh mắt thoáng nhìn qua hướng lêu của ở dân phủ, trong lòng vô cùng rất, rất kích động, nói. Các anh em cứ nghĩ mà xem, Ninh Vương Phi thật đúng là một người phụ nữ dứng cảm, một thân yếu ớt lại mang bảo vì vương gia mà không nhọc đường xa xa xôi chạy đến. Càng không ngờ hơn, Ninh Vương Phi lại còn chính là một nữ anh hùng tái thế, mang động khí chất trấn áp quân thủ hùng hộ dẫn dắt 2.000 nhân mã tiêu diệt sạch, hai vạn quân của Bắc Mạc. Đúng vậy, nếu không có sự giúp sức của Ninh Vương Phi chỉ sợ hậu quả không có lường trước được. Đúng thế, nếu không nhờ, có tài năng, lãnh đạo của Ninh Vương Phi thì trận chiến lần này chúng ta bỏ mạng là cái chắc. Ninh Vương là chiến thần lợi hại, Ninh Vương Phi cũng lợi hại không chém. Quả thực, đúng là một cặp đôi trẻ sinh. Ninh Vương Phi là phúc tinh của Tây Lãng Quốc chúng ta a Đã từng nghe nói tài y thuật của Ninh Vương Phi rất cao, nhưng không ngờ trên lĩnh vực chính trị cũng có thể lợi hại đến mức đó. Thật sự rất, rất giỏi a Dương Thất không hề tự biết khi nào xuất hiện trên lưng của bọn họ Nếu không có Ninh Vương Phi Chỉ sợ chúng ta đã mất đi không trở lại Dương Tướng Quân Bọn linh có chút xấu hổ Đột nhiên Dương Thất lại đau ra giống khí Với gương mặt trẻ mang còn lớp đỏ với sự ngây thơ Hột nhiên của mình Mặt mày đỏ ân cần cổ lên phán một câu: Ta muốn bái Ninh Vương Phi làm sư phụ Hắn đang định đi qua liều trại của A Dương Phú Thì đã bị vân thường từ đầu đến Đúng lúc kéo lại Vân Thường bụt mỉm, vứt gặp trên mặt mang theo ý cười nghiêm ngẫm. Tin ta đi, nếu ngươi dám quấy rầy chuyển tốt của hai vợ chồng bọn họ, nửa quãng đời còn lại của ngươi tuyệt đối sẽ không thấy được tiền đô. Dương Thất bất ngờ không hại, thì nghe Vân Thường tiếp tục nói, ta có lòng tốt nhắc nhở ngươi, đình vương tài hoa hơn người, chuyện này thì không ai không thừa nhận. Chánh vì hơn người như vậy nên sớm chua cũng đặc biệt nhiều hơn người đàn ông bình thường, nếu ai dám tới gần phương phi của hắn. Hây, diệt không tha nữ nụ cười tươi như hoa với dương thách vân thường bất được gì vươn tay phủ phủ vai hắn quả nhiên cũng chỉ là một tháng nhóc người cho rằng ninh vương phi là kiểu phụ nữ công hiện sức mình để phục vụ trong quân danh sao dương thách lúc này mới bừng tỉnh sắc mặt đỏ bừng ngập ngừng nói ta chỉ là vô cùng bội phục tài năng của ninh vương phi dương thách chị mới 15 tuổi, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng chiến tích không hề ít, cả đời lại chứa ngạo làm trọng. Ngoài ninh vương thì hắn chưa bao giờ sủng bái người khác, huân chí phụ nữ, cho nên lại cảm xúc động hơn như muốn lập tức chạy đến bãi sư. Đề tài phòng vò lại bắt đầu, Bình Lễn tiếp tục tàn cáo từ chiến tích này đến chiến tích khác. Âm thanh càng lúc càng lớn, cho nên khó tranh khỏi việc thoát khỏi tai của cô nàng mang bào nào đó. A Dương Vũ mỉm cười, giả trọng hoa ngồi bên cạnh nàng. Vẽ mặt trời trọt cười nói. Vương phi của ta có sức ảnh hưởng không tôi nhỉ? Ở Dương Vũ tròn lòng khoái trị, bắt mày kêu ngại hất cam nhìn dã tròn hoa, như muốn khẳng định quyền vợ trùng bình đẳng, trung tài hoa hơn người, nàng cũng không nàng cũng phải tài hòa bằng hoặc là hơn. Ánh chiều tà dần buông, đám binh lính đi săn thú đã trở lại, trên tay thu hoạch rất nhiều, trung tương sĩ hoàn hô kêu hô, nhanh tay chạy đến cầm lại rửa sạch miệng môi. Già trồng hoa nghe bên ngoài đám binh lính liền hôn hoa sợ cái ảnh hưởng âm ý đến ở dương vũ nên vừa định ra khỏi lều lên tiếng nhắc nhở thì mắt nhìn thấy một tên lính kéo một tấm bảo ra đi tới ngượng ngùng mở miệng nói ninh vương phi bọn tiểu nhân vừa rồi đi săn thú bắt được một con bão hoang có bộ lông màu vàng sáng chói rất dày nên có thể giữ ấm cho người trong thời tiết rất lạnh xin người hãy nhận lấy à giai trồng hoa còn chưa kịp lên tiếng thì A dương phú đã chậm rãi đứng dậy đi đến tên lần đỏ vốn cung dám đối diện với A dương phú nên vừa nhìn thấy nàng đến hắn lập tức cúi đầu mặt mày đỏ lưng trong mắt ẩn chứa một tia sông bại ngưỡng mộ A dương phú mỉm cười cảm ơn ngươi vừa nghe âm thanh nhẹ nhàng tròn trảo của A dương phú tên lệnh kia ngận người cười ngốc nghếch cách động run rẩy Đặt bỏ ra lên tay của giai trồng hoa sau đó nhanh chóng xoay người chạy đi trên mặt lộ vẻ vui mừng Ôi, Ninh Vương Phi thật sự là một cô gái dị dàng, xinh đẹp không hề xiếm Ninh, kiêu ngạo lại đặc biệt rất thân thiện. Và đương nhiên tiến tích trong việc tăng quà cho Ninh Vương Phi được bản luận hết một buổi tối ăn. Dấu binh lính còn lại ai cũng muốn lựa chọn ra những vật, phần thịt nướng ngon nhất đem cho Ao Dương Phú thưởng thức. Ao Dương Phú chỉ biết nhìn giả trồng hoa bất thức dí cười, đang xem bọn họ sùng bãi ta chưa kia. Giả trồng hoa lạnh lùng hừ một tiếng. Đám ranh con này, phương vi của bộn phương Cũng dám từ tiền đưa ra làm đề tài thảo luận Cẩn thận một ngày bộn phương lột ra các ngươi. Ái ra, được rồi, được rồi Bọn họ cũng mệt mỏi Chẳng để cho bọn họ vui vẻ chút đi Lại đây, ăn chút thịt đi Đám trẻ ranh kia Nướng thịt trung bên ngoài cũng không tồi Xe rồng hoa thối một miếng thịt Rồi đặt bên miệng của A Dương Phú A Dương Phú ngồi trên xe ngựa gần một ngày Cũng rất đói, làm thế nào Cũng không có, hề có vị ăn Không được, phải ăn một chút Giả rồng hoa trầm rộng cảnh cáo Đưa miệng thịt đặt gọn trong miệng của nàng Thế nào, ngon không? Áo Dương Phú không thể lây chuyển được ý chí sắt đá của hắn Miễn cưỡng ăn mấy miếng Mùi vị không thể Đột nhiên giả rồng hoa phát hiện phù nhi của hắn gây đi rất nhiều trong lòng không khỏi đau lòng thương xót Cho dù nàng có mạnh mẽ đến đâu bản lệnh đến đâu Thì cũng chỉ là mang thể chất yếu ớt của một người phụ nữ Thân này lại mang thai Lại ra phải được chăm sóc thực tế thử, thành phúc Nơi vườn phủ Thế nhưng này lại chạy đến chỗ của hắn chịu bao nhiêu khổ sở Trong lòng hắn thật sự không chút thoải mái Ta đi lấy cho nàng chút cháo Áo dân phủ nhìn bóng lưng thẳng tắp của giả trồng hoa Đột nhiên có chút buồn cười Nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được Một người đàn ông ta Mỹ cơ ảnh kiêu ngạo như chàng rút cuộc Lại bị nàng biến thành người như vậy Ngày càng sống ái nàng ao dân phủ uống chút cháo giả trồng hoa mang đến Sao lại cố gắng vì chàng ăn chút thịt rồi cũng đi ra ông Vào đông rất lạnh, ảnh trăng rông rẻo nhưng lạnh lùng lấp lẻo e thẹn trong màn đêm. Trên cờ thảo nguyên nhìn thấy bầu trời đêm rùng lớn không có một nỗi vì sao. Trọng hoa đem chiếc áo khoác bao bọc người của ao dương vũ lo lắng hỏi. Lạnh không, nếu lạnh thì chúng ta trở về. Ao dương vũ lắc lắc đầu, đợi khi trở về, không biết khi nào mới có thể nhìn thấy được thảo nguyên minh mông rùng lớn giữa trời đêm thế này. Trong lòng của xã trọng hoa đột nhiên rung động ngấn người nhìn nàng. A Dương Vũ nhìn thẳng vào đôi mắt tràn ngập sự lo lắng yêu thương vô hạn của hắn, vầng trăng thật nhiên phần chiều từ ánh sáng tinh khiết lên khuôn mặt mọi cốc cách tuần mỹ vô sông. Chỉ cần ngứng đầu, nhìn vào mắt của hắn, nàng sẽ cảm thấy tất cả mọi thứ đều không quan trọng bằng một nụ cười của hắn. Giờ phút này, Ao Dương Vũ không còn muốn nghĩ gì khác ngoài việc chỉ cần giả trồng hoa bình an vô sự mái ở bên cạnh nàng đi cùng nàng đến cuối phân đời còn lại là tốt lắm rồi. Suy nghĩ gì đó? Ta đang nghĩ trong đời ta không có gì quan trọng hơn ngoài việc được nhìn thấy chàng còn sống và đứng bên cạnh ta thế này. Giả trong hoa thuần thể đem nàng ôm vào trong lòng, hai tay ôm chặt nàng vào ngực của mình, chặt đến mức như thế sợ cô gái trong lòng của mình sẽ biến mất này. Vũ Nhi gặp được nàng chính là điều may mắn nhất mà dạ trọng hoa ta hy vọng. Ngũ Nhi nếu như có kiếp sau, nàng muốn trở thành thứ gì? ở Dương Vũ châm rãi nói, hóa điệp trùng ngư, phi cầm điều thủ. Nếu thực sự có kiếp sau, cũng chỉ nghiền hỏa thành hoa đẹp trùng ngư, phi cơm địa thú, trong lòng của dạ trồng hoa âm tâm thề, phải chăng là phản ứng bình thường của phụ nữ có thai hay là vì tâm trạng đang dần bình ổn lại hơn so với thời điểm trước chiến tranh. ở Dân Vũ đột nhiên phát hiện bản thân mình lại bắt đầu kiêng an. Giờ đồng hòa thấy o dân phú ăn tự gì cũng không có cao vị, xung quanh đều không có nguyên liệu hay là dùng cụ đầy đủ để chuẩn bị cho nàng một bữa ăn tự tế. Hắn sợ nàng cử thế này sẽ đói chết, cho nên ổn nhu không được, phải dùng sức mạnh, hù dọa nàng phải ăn nhiều một chút, nếu không thì để hắn tự xơi nàng. Thấy nàng biểu tình khổ sở hắn không khỏi đau lòng cất tiếng hỏi, đáy mắt răn ngập sự lo lắng cùng như thường vô hạn. Ngũ nhi, nàng có đặc biệt muốn ăn gì không? A Dương Phù chần chừ một lát, vẫn là lác đầu, không có. Để vấn để đến kiên thành thì sẽ muốn ăn gì đó thôi. Giả Trọng Hoa nhìn vào đôi mắt ngơ ngảo của A Dương Phù, trong lòng căn bản không tin. Rõ ràng cô nàng này không muốn làm phiền người khác, nên mới bịa đặt nói dối hắn. Đợi đến khi đoàn hành quân ra khỏi vùng đất thảo nguyên, khi đi đến một thị trấn nhỏ, Giả Trọng Hoa lập tức ra cho binh lính dừng chân nghỉ tạm. Hắn hỏi thăm tình hình xung quanh, sau đó liền mang A Dương Phù đến một tự lâu. Nguyệt Tích Lầu Nguyệt Tích Lầu là quan ăn có tiếng nhất của khu vực thôn Đất Lý. Mỗi ngày khách đến đều ngồi chật kín các chỗ ngồi, được phục vụ với nhiều món ăn tuy bình dân nhưng bánh bao, nhưng loại bánh bao này vô cùng đặc biệt, không giống với các loại bánh bao tầm thường ở bên ngoài bán. Vỏ có bánh bao ngoài mềm, độ mặn, độ ngọt vừa phái, đưa vào miệng đầy xinh hương, còn có ngọt. Tất cả những món ăn ở đây đều do tay của hứa lão tiên sinh làm ra. Đợi đến lửa hạo tiên sinh này chỉ dùng hai chữ kiêu ngạo thôi chứa đủ, bởi vì tài năng tru nghề của hắn. Đến nay, sau khi phục vụ trong công không được bao lâu, thì cảo lão hồi hương, ngay cả hoàng thượng cố mãi phần, cũng không nữ giữ được. Vì có tính tình cổ quái cùng thêm việc nhiều người kính ngưỡng, cho nên kiêu ngạo là yếu tố không thể thiếu. Chính vì thế, cứ 5 ngày thì hắn sẽ dành ra cho mình 2 ngày nghỉ giai trồng hoa mang ao dương phú đến nguyệt tuyết lao biết ao dương phú rất muốn ăn bẩn bao cùng với đậu hũ suất nên chợt nghe được tin hôm nay là ngày nghỉ của lão Trường quầy có chút xin lỗi nói ngày quá khách quan hai ngày nay là ngày nghỉ của hương lão tiên sinh cho nên hai loại thức ăn này tạm thời không được phục vụ à ngụ nhi của hắn muốn ăn hai món loại này mà đảo bếp dám không có mặt giai trồng hoa nhíu mày lấy một tờ ngân phiếu đặt trước mặt của Trường quầy mời ông ta đến đây. Trường Quai vừa nhìn thái tử ngân phía trên mặt không giáo được kích động, nhưng tay vẫn cố giữ chặt trong tay áo. Hứa lão tiên sinh đã nói một thì không có hai, đây là nguyên tắc từ trước đến nay của ngài ấy chưa bao giờ phá vỡ cả. Trường Quai thấy người đàn ông trước mắt thân mang một bộ ngoại bào đậm kỹ chất vi phạm, biết là quỷ nhân cũng không dám đắc tội, nhìn sắc mặt của giả Trọng Hoa vô cùng tội tam, Trường Quai cố gắng chiêu cố nói, "Chúng tôi có thể mời người khác đến." Đôi mắt lạnh băng của xã Trồng Hoa trần ngập sự tức giận hướng thẳng về phía tên trưởng quay, không chút kiên nhấn đánh cái lời của hắn nói. Làm thế nào mới vác mặt đến đây? Trường quay quan bản bị thái độ cùng khi thế bức người của giả Trọng Hoa dọa cho sợ hãi cúi đầu nói. Lúc trước cũng đã có rất nhiều quý nhân đến đây ném cho tiểu nhân một số tiền lớn để mời ngày ấy. Nhưng vì đang là ngày nghĩ của lão nên không ai có thể lại truyền được quyết định của lão. Hắn thậm chí còn tuyên bố nếu tiểu nhân còn dám đến quấy rầy lão thì lão sẽ truyền đến tiểu lão khác. Ở dương phủ thái sắc mặt âm trầm của giả Trọng Hoa biết hắn vì lý do nghĩ cho nàng nên nàng nhẹ nhàng nắm lòng bàn tay của hắn thu thí được rồi chúng ta ăn kể khác đi trường quầy nhẹ nhàng thở ra đúng vậy đúng vậy những đầu bếp khác ở đây nồng ơn anh cũng rất chuyên nghiệp và lão già chết tiệt giả trung hoa không chờ cho trường quầy nói xong sắc mặt vô cùng khó coi đứng lên ra hỏi lão đang ở đâu hả trường quầy sắc mặt kinh ngạc thì đã thấy giả trung hoa ném tờ ngân phiếu trước mặt nói địa điểm trường quầy sợ hãi lắp bạp nói địa điểm trong lòng có chút lo lắng Mà A Dương Phú cũng vang vẻ mặt kinh ngạc nhìn Dạ Trọng Hoa. Dạ Trọng Hoa nhẹ nhàng đến bên nàng, môi cong lên hình bản nguyệt ôn nhu nói: "Đợi ta, chỉ cần phụ nhi muốn ăn, ta nhất định sẽ tìm mọi cách thực hiện mọi tâm nguyện của nàng." Dạ Trọng Hoa đi được vài bước rồi quay đầu, nói nhỏ vào tai của phụ nhi: "Phụ nhi, ta muốn uống rượu màn đào." A Dương Phú mặt đầy hắc tuyến, nàng không hiểu đột nhiên Dạ Trọng Hoa lại muốn uống rượu, mà lại chọn lại hương rượu quý nhất ở Thái Lan, Chàng không phải là loại hương thú Nội hứng thích uống rượu này nọ, thắc mắc là thế nhưng cũng không tra hỏi. Trên tay Nhoãn Đồng, một lọ máu đài xuất hiện trước mặt của hắn. Đây, A Dương Phú nghĩ lẽ nào hắn muốn lấy rượu này để đổi thêm can đảm. Chuyện đương nhiên không cần thiết. Chờ ta quay lại. Giờ trong hoa sơ đầu của A Dương Phú buông một lời hứa sau đó căn cứ vào địa điểm mà tên trưởng quài phương mới nói hắn đến nơi. Chân còn chưa bước vào cửa thì bên tai được nghe nhiều loại tiếng cười yêu kiều trói tay văng lên. Nhìn thấy lão già với cái bồng to không khác gì phụ nữ có mang. Tinh thần của lão trống cung khôn tệ, một tay vui vẻ hoàn hồ ôm một tiểu mỹ nhân tầm 17-18 tuổi nói chuyện xưa. Hắn biết rõ ý đầu của xã Trọng Hoa hôm nay đến tìm hắn, lạnh mặt từ chối. Hôm nay là ngày nghỉ người của lão nên xin khách quan ngày sau kẻ tham. Già trồng hòa bị lão già kiêu ngạo cực tuyệt, mạo nón dưng lên nhưng vẫn cố tỏ ra bình tấn. Lão già mở đôi mắt, đầu hoạt động xem lão có nhớ buồn phương là ai không. Không nhớ, không nhớ. Hứa tiên sinh liên tục xưa tay, cho dù có là con trai của thiên hoàng đến đây, hôm nay lão cũng không hao hạ. Ai nói lão không nhớ, một tay che trời quyền lực vô biên, khi thế bức người, hoàng tứ gia nhị hay còn gọi là chiến thần bất bại của Tây lang Sao hắn lại không nhớ được, nhưng hắn... Thuộc chủ nghĩa tự do, không thích sự khổ bó của vương quyền trong công nên mới rời công, kiếm kế sinh nhai nơi thị trấn nhỏ này, giỏi lắm, rớt ra môn. nếu như mục đích không đạt được, thì giả trọng hoa hẳn sao có thể tay trắng ngậm ngùi, trở về, đó không phải là nguyên tắc làm việc của hắn. Giả trọng hoa nghĩ phải khẽ cười, đặt lọ rượu, máu đào trên bàn, mở nắp thàn nhiên nói, nếu như nhớ không lầm, thì mượn rượu đi tìm ký ức được không? à cảm nhận được hương vị đậm đà của rượu, cảm nhận được lành lợi thoáng mát dùng thẳng vào mũi, bản tính nghiện rượu của hắn liền bộc phát, nhoay người về phía gia trong hoa đang ngồi thản nhiên vẩn về miếng lọ rượu. Tên nhóc này, nếu đến đưa rượu quý cho lão sao không nói sớm hả? Gia trồng hoa có chút nhíu mày đánh giá lão sao rượu trước mắt, ông tưởng muốn thêm thức rượu trong tay của bổn vương là dễ sao? Vương phi của bổn vương cần hai món ăn do chính tay lão làm, nếu trong ngày hôm nay hai món mà ông khiến cho nàng ấy ngon miệng. Rượu quý này sẽ thuộc về ông. Hứa Lão tiên sinh trả sát tay. Hai bình. Giả rồng hoa cười lạnh. sắc mặt lạnh lùng có chút không độ ấm. Còn mảnh miệng mà cả. Vậy bốn vương đi. Này này, Lão đồng ý với ngài là được chữ gì? ở Dương Vũ ở nguyệt tích lầu nghe chuyển xưa của hứa lão tiên sinh khi xưa, từng phục vụ món ăn trong Hoàng Công, là người từng được tiền hoàng rất coi trọng cho nên tính tình mới kỳ quái đến vậy. Tuy rất muốn nên thử tay nghỉ của lão, nhưng có vẻ như cơ hội này không lẫn lắm. Một tiểu nhị báo miệng lên tiếng. 300 linh của một vị 301 linh một của vị khách ở đây đã bỏ không ít tiền bạc nhằm mời lão tiên sinh đến. Lần này cũng không ngoại lệ đâu, hứa lão tiên sinh chắc chắn sẽ không xuất hiện. Còn có tiểu nhị nhỏ dông nói Có vẻ dường như trường quài sắp bị Hữu Lão Tiên Sinh giáo huấn một phen nữa rồi Ừ đúng thế Ao Dương Vũ ngay được không khỏi mỉm cười Tên tiểu nhị nhìn bên này vừa Đẻ ép ngân lượng thì đột nhiên nhìn thấy gia Trọng Hoa đi bên cạnh còn có Lão Tiên Sinh Cùng với bước vào quán Trường quài đang cùng Ao Dương Vũ Nói chuyện đột nhiên im bắt thần Sắc kinh ngạc đặc biệt là cái vị tiểu nhị Vừa đặt cược ngân lượng Mở miệng lớn đến mức có thể nhét cả một quả trứng gà Già Trọng Hoa ngồi bên cạnh của A Dương Phú, nàng khẽ cười rót cho hắn một chén trà ấm rồi đưa cho hắn nhấp một ngụm Này, chàng làm cách gì vậy? Nghe nói hứa lão tiên sinh là người rất cứng đầu, nói một không có hai A, hay là cách làm chàng sụ số được lão ta hay đến đây? Già Trọng Hoa công môi cười ta mỹ bởi vì ta dùng quà của Phương Phi làm ra vật trao đổi. Hả? Già Trọng Hoa xấu hổ khu một tiếng. Là lọ rượu máu đào, nàng không trách ta chứ. Trên mặt của Áo Giang Phú có chút ngạc nhiên không biết nói gì. Nàng thật sự khó có thể tương tượng được, đường đường là ninh vương Điện hạ của Tây Lăng quốc, là chiến thần Tây Lăng, chỉ vì muốn một lão đầu bếp làm cho nàng một chút đồ ăn mà phải lấy rưu mò đào làm vật trao đổi. Nàng biết, hắn là người ngạo khí đây người, làm sao có thể dễ dàng đi cầu người khác. Nàng cảm thấy cảm động không thôi, nhưng vẫn có tình dùng ngữ khí hơn dẫn với hắn. Sao lại không trách chàng? Quà của ta mà chàng cũng có thể tùy ý cho lão giả đó sao? Đợi đến khi trở về, bộn vương sẽ phó mặc cho nàng trừng phạt. Hắn cái cười yếu ớt ôm nàng vào lòng. Nếu là tác vong trước khi hứa trên sinh, sẽ sinh ra chỉ phục vụ mỗi bàn hai món. Nhưng vì hôm nay nhận được rượu quý từ chính tay của quý nhân giả đồng hoa, cho nên tỉnh đực làm cho dân phú cả một bàn đầy đủ thức ăn đủ dạng. Không chỉ có bánh bao với đậu hũ sốt mà còn cả dò thủy tinh, cả trạch làng thanh, gần 20 món. Ngoài cháu gái của Lão, đây là người ngoài đầu tiên mà được nhận sự đáy ngộ lớn từ Lão. Trường quay đứng ở một bên không khỏi đỏ mắt, nuốt nước bọt ứng ực. Hắn thề với trời rằng tiếp xúc với hứa Lão tiên sinh 15 năm. Hắn chưa bao giờ thấy qua Lão là một bản thức ăn đầy đủ 10-20 món. Đến khi hứa Lão tiên sinh mang món trắng miệng cuối cùng lên thì đã thấy giả trồng hoa tao nhã cầm đùa với mặt ồn nhu cướp của thịt bò đặt vào trong chén của ao dương phú nói. Nếm thử có hợp cáo vị không? Ao dân vụ đem bến thịt bò bỏ vào miệng. Vừa mềm, vừa dài đặc trưng của thịt bò kết hợp với nhiều loại dân vị khác khiến cho nàng không khỏi bắt đầu liên tục nói. Ngon lắm. Hứa lão tiên sinh nhìn thấy bộ dáng hai vợ chồng nào đó ân ân ai ái thì môi khẽ con lên mỉm cười. số tiêu tử này cuối cùng trải qua mãi chục năm đã hiểu được mùi vị đào sốt của yêu là thế nào. Ao Dương Vũ tò mò ném thử tất cả món ăn trên bàn, bên môi cực kỳ thỏa mãn cười. Giả Trọng Hoa nhìn thấy nụ cười Trong sáng ngày thơ của Áo Dương Vũ, hắn cảm thấy mọi việc hắn làm cho nàng tất cả đều đáng giá. Giả già Trọng Hoa nhìn Ao Dương Vũ trên đường ăn không ngon, lại dần dò lão cứng đầu làm chút đồ ăn mang theo trên đường cho Ao Dương Vũ. Hựa lão tiên sinh bĩu môi hừ một tiếng, rượu đâu? Sau khi nhận được bình rượu quý từ tay của Giả Trọng Hoa, hắn làm chút tiền tâm, còn chỉ thêm một. Ước hủ cánh đạo tương cho A Dương Vũ. Phụ nữ có thai cũng có thể ăn. A Dương Vũ tiếp nhận lời cảm tạ. Lẽ ra, chặng đường về phía trước phải mất 7 ngày, nhưng vì nhiều chuyện phát sinh cho nên hơn nửa tháng đoàn quân mới hồi kênh. Già trồng hoa mang vinh quang quận, thắng lợi về nước, sớm đã rơi vào tay của dân khắp kinh thành. Dân chống từng nhóm từng nhóm tu tập vui mừng hân vấn xếp hàng nghìn đón tiếp vị chiến thần lừng lại tiếng tam của bọn họ tuân thờ. Hai bên đường người người xếp hàng, chích nật kéo dài từ Cống Thành đến Hoàng Cung, nhiệt liệt hoan nghênh, nhiệt liệt hoan hô, ăn mừng chiến thần trở về. Vân Thường ngồi trên lưng ngựa rất là tao nhã đoàn hoàng, vẫy tay với mọi người, kỳ thật loại tình huống này hắn đã sớm thấy, nhưng không thể trách được, Ninh Vương mà, chiến thần mà, được hoan nghênh là điều đương nhiên. Giả Trung Hoa mang vẻ mặt thản nhiên, lanh lùng và chút khó chịu ngồi trên lưng ngựa, trong lòng thầm mắng, họ hết thế này, Vũ Nhi của hắn sao cảm thấy thoải mái. Ổn chết đi được Mỗi sáng sớm dạ vi khanh đã nhận được tin tức giả trọng hoa trở về liền cùng hoàng thượng chủ đồng xin đi Giết giặc mới tới nghênh đón giả trọng hoa Cho nên đã đứng chờ ở trước cửa thành từ sớm thân mặc một bộ trường bào mò tím Các người thắt nhìn ôn nhuận như ngọc, Thanh nhã như cốc Hắn nhìn thấy giả trọng hoa cuối người từ xa mà đến thần mang khối giáp mỏ xám đen Dưới ánh mặt trời phản quang ra một tia sáng lạnh như băng đến mất chói mắt Sao hắn lại có thể bình an trở về? Đôi mắt của Dạ Phi khai nhìn lên một tia lo sáng, máu nóng trong người không ngừng dâng lên. Từ sau khi Dạ Phi hi bị cấm tốc, ngay được tin Dạ Trọng Hoa bị trọng thương không rõ tung tích, thì hoàng thượng càng lúc càng yêu quý hắn, nhưng đã ban cho hắn rất nhiều quyền lợi, nhưng hôm nay, hai bàn tay giấu trong áo vào lần lễ siết chặt, kinh xanh nổi lên, sao Dạ Trọng Hoa có thể trở về, vì sao ông trời lại bảo vệ hắn bất tử ở nơi chiến trường? Vì sao cái hoạch hoàn hảo của hắn lại không thể khiến cho hắn ta bỏ mạng? Ánh mắt của dạ phi khanh dần dần mất tự nhiên. Liếc qua đàn rước nhìn thấy trong xe có một người phụ nữ ngồi bên trong. Áo dương vũ. Tất cả đều tại nàng. Lúc trước, hắn còn lên tiếng cản trở thái hạo không cần lo lắng tìm nàng chỉ vì muốn nàng ta bỏ mạng ở giữa đường với đứa con mang dòng máu hoàng tộc. Thật không ngờ nàng không chỉ bình an vô sự tới Bắc Mạc mà hắn nghe nói nàng còn hiên kế trần thắng lần này có một đứa công lao là của nàng Trong lòng khen tỵ dùng như loại rắn độc, cắn nuốt lý trí của hắn nhưng lại có duy trì ý khí cười. Già Trồng Hoa càng ngày càng tiến lại gần, Già Phi Khanh hít sâu một hơi, giữ nụ cười ở trang thái hoàn mỹ nhất nơi khỏe môi. Hắn thúc ngựa, giữa tiến lên vài bước, nói Nhị ca, chúc mừng Huynh Thánh Trần trở về. Già Trồng Hoa hình như nghĩ ra chuyện gì đó, bờ mơ của hắn ấn hiện một nụ cười, đưa đôi mắt sắc lành êm trầm không nhìn ra chút cảm xúc chống lại đôi mắt của giả Phi Khanh. miệng nam mô Bộng bồ rào cam sao? Trong lòng của dạ trồng hoa có chút kinh thường Trên mặt không biểu lộ biểu cảm gì ngoài lạnh lùng Dùng tâm thủ đoạn đùa sớn Nhưng việc này đều trở thành Bản năng của giả trồng hoa hắn Hắn muốn xem xem Tên này còn muốn sửa thủ đoạn hèn hạ gì với hắn Một người đàn ông như hắn Nếu chỉ là một phương giả thuần thủy cũng đủ khiến cho người ta nghĩ đến sơ hãi Hắn cong môi nhạt nhãn cười Ngũ đệ hình như có tâm sự Hay là nhìn thấy nhị ca trở về Đệ không vui Gia Phi Khanh trong lõng không khỏi cả kênh sắc mặt cố to ra bình tĩnh vô ba Hắn nhật nhạt cười Đôi mắt ôn hoa như ngọt Cười vang nói Sao nhị ca có thể nói như vậy Nhị ca thắng lời trở về Trông lòng của Phi văn vui còn không kịp nữa là Phi Khanh đợi nhị ca trở về đã lao rùi Già rồng hoa hở hững không lên tiếng Đáp lại mấy lời dã dối của giả Phi Khanh Ngũ đề của hắn thật sự không gì đối phó Xem ra rất biết kết cánh nghiền ngẫm lòng người Khảo Phật tâm giả Già Phi Khanh cười nói, Phụ Hoàng cũng rất mong ngóng nhị ca trở về. Đúng lúc, ta cũng có vài chuyện cần báo. Mời, Già Phi Khanh làm đúng tác tay, không ngờ Dạ Trọng Hoa lại cứ ngựa đến bên xe ngựa của A Dương Vũ. Công nàng nói vài câu liền, quan đến đồ ăn gì đó mới chầm rãi rời đi. Khi Già Trọng Hoa cùng Già Phi Khanh đứng trước cửa người tư phòng, Già Phi Khanh đương nhiên dừng lại đứng bên ngoài. Già Trọng Hoa đi được vài bước chợt quay đầu ngừng lại nhìn thoảng qua Già Phi Khanh. Truyền tình báo quân sự Ngũ đệ có muốn vào nghe không Hoàng thượng nhìn thấy giả trồng hoa và giả phi khanh Cùng tiến vào liền ban thưởng ngồi Trần đại bại của bác mạc Khiến thân là phụ hoàng của hắn không khỏi tự hào Về đứa con trai tài hoa của mình Giả trồng hoa kể toàn bộ trận chiến nơi Chiến trường cho hoàng thượng Chỉ khi đến một sự kiện hắn vô cho mày Thoáng chân chờ Hoàng thượng nghe được đến phần phấn khích Thì đột nhiên giả trồng hoa ngừng lại Liền hiểu kỳ hỏi Làm sao vậy Xe trung hoa thản nhiên lướt mắt về phía giả phê khanh, sau đó lại ra một mọ giấy từ trong lòng đưa cho hoàng thượng nói: "Phụ hoàng, đây là bức thư vô tình lại được từ trong quân danh của Bắc Hoặc, nguyên nhân tài năng liên tục thất bại chính là do có gián tệ." Hoàng thượng thốt nhiên tức giận, vội vàng đem bức thư mở ra, chợt ngẫn người, trên tờ giấy đó không có chữ nào, tờ giấy trắng phau như tuyết, ngay cả một dấu vết đều không. Hoàng thượng ngay người một lát không nói gì, cảm thấy có chút gì đó không đúng, liền ngẩng đầu tìm kiếm câu trả lời trong đôi mắt sáng người đen lại như viên ngọc cẩn của Dạ Trọng Hoa. Trong lòng cũng không khỏi lột bộp. bục. Phi Khanh vừa nghe Dạ Trọng Hoa nói những lời như vậy, tim muốn nhảy ra khỏi ngoài, trong lòng giống như bị ai đó bóp chặt, sắc mặt không hề biến đổi. Bất an lan tỏa khắp người, Dạ phở nâng chén nhấp một ngụm trà, che giấu đi gương mặt kinh hoàng của mình. Bức thư được làm bằng một loại giấy đặc biệt có thể khiến cho mọi loại mực viết trên đó đều tự động biến mất trong vòng vài canh giờ. Tránh tay của hắn đã thư nhiều lần, lẽ nào lần này lại mất đi hiệu lực. Hắn chưa bao giờ lâm vào tình trạng khủng hoảng như vậy, chứng cứ rõ ràng tố cáo hắn nằm trong tay của phụ hoàng. Hắn nhiều năm ấn bẩn, lập biết bao nhiêu kế hoạch, tốn biết bao nhiêu tâm tư để phải bái lộ sao? Trong lòng vốn khẩn trương, lại nhìn thấy gương mặt đầy suy ngẫm âm trầm của Phụ Hoàng, chán trà trong tay của hắn không ngừng run lên khiến trơn, nước rà bắn ra khỏi chán trà. Hoàng thường đột nhiên thấy vẻ mặt khó coi của giả Phi Khanh, không khỏi quan tâm mở miệng hỏi. Phi Khanh còn làm sao vậy, sao sắc mặt khó coi thế kia? Giả Trong Hoa cũng híp mắt nhìn thấy dáng vẻ thất thố của giả Phi Khanh, trong mắt chợt lệ xoáng. Hắn dùng bức thư này đưa cho phụ hoàng hắn xem chỉ để thăm sò phản ứng của giả phi khanh Ai ngờ hắn ta lại sớm lòi đuôi Giả phi khanh tớ biết mình thất thố lập tức nói Phụ hoàng ta thử dạo gần đây như thần bận ruột nhiều việc triều trình nên có chút mệt mỏi Hoàng thượng đã hiểu rõ mãi ngày nay hắn rồng rộng giả phi khanh nên đã đệ hắn phải câu sở rồi Hoàng thường nghĩ đến đây là nhìn thoáng ra trồng hoa mở miệng nói Bệt đến sắc mặt phờ phạt thế kia vậy thì chi bằng còn chia một ít công việc cho phi bạch giải quyết dạ phi khanh mang vẻ mặt sững sốt đó là những công việc mà hắn vất vả làm mới thò một chân vào quản lý mọi kế hoạch thiết kế đều nằm trong tay của hắn sao có thể dễ dàng buông tay hắn một chút cũng không muốn giao công việc đó cho ai đặc biệt là dạ trọng hoa Trong lòng của xã Phi Khanh đã bắt đầu trầm xuống, nhưng mặt vẫn có vẻ ra thản nhiên, hắn đưa mắt nhìn về phía xã Trọng Hoa, đôi mắt mang theo vười phần cảm động. Tạ ơn Phụ Hoàng đã quan tâm, không hiến công sức, tài cán giảm bớt nỗi phiền ưu của Phụ Hoàng là bộn phần của Nhi Thần, Nhi Thần sao lại cảm thấy mệt được. Giả Phi Khanh dừng một chút lại nói, nhị ca gian khổ bên ngoài, dùng sức lực và tính mạng của mình để bảo vệ hòa bình của Tây Lan, cho nên càng phải dưỡng sức nghỉ ngơi thật tốt, Phi Khanh không thể đem phiền phức rước vào người của nhị ca được, để Phi Khanh phụ trách mới đống. Giả Trang Hòa đã Mạc không buồn quan tâm đến thái độ giả dối của giả Phi Khanh, đôi mắt lóe lên một tia thầm ý. Ngũ đệ bận việc triều chính, lại muốn cải thiện khả năng ngoại giao, mệt nhọc là điều không thể tránh khỏi. Giờ Phi Khanh làm như không có nghe thấy cười hiền lành yếu ớt nói So với những vất vả mà nhị ca trải qua, Phi Khanh còn kém ra Hai người khách sáo một ứng, một đối, Hoàng thượng ngồi trên long ý kia từ xa suy nghĩ một lát Đôi mắt đảo quanh, vẽ mắt khó hiểu, đầu ngón tay có nhẹ lên bàn gỗ Phi bạch chỉ gian khổ bên ngoài đã nhiều tháng, lại từng bị trọng thương, quả thật khổ cực cho con rồi Đôi mắt của dạ trọng hoa vẫn linh đạm, thản nhiên đứng dày hành lễ với hoàng thượng, như thần còn có một chuyện hy vọng phủ hoàng đáp ứng. Nói xong, hắn từ trong lòng lại ra một vật, trình ra trước mặt của hoàng thượng. Hoàng thượng ngay lập tức biến sắc nói, phía bạch ý con là, vật dạ trọng hoa trình lên chính là hậu phù, giọng nói của hắn nhẹ bâng, không có sự trầm bổng lên xuống, càng không thay đổi cảm xúc. Phụ Hoàng, Phụ Nhi mang thai, trải qua đường xã vất vả, như thần muốn làm bạn bên cạnh của nàng suốt phần đời còn lại, xin Phụ Hoàng thanh toán. Khi miệng vừa thốt ra hai chữ tiếng Phụ Nhi, trên gương mặt của nghị của hắn xuất hiện một tia ụt nhu dễ dàng nhận ra. Hắn đưa ánh mắt đầy chân thành mà nghiêm túc chống lại hai tròng mắt đang mở to của Hoàng thượng, trên mặt của ông mang theo một sự khiếp sở không chút chê giấu, đồng thời trong lòng còn ấn chứa một tia hưng phấn mà an tâm giai trùng hòa đương nhiên biết suy nghĩ của phụ hoàng mình nhiều năm qua phụ hoàng thường coi trọng hắn nhưng cũng không ngừng đề phòng hắn cho nên mới sùng sảnh giả phi hi để chén ép hắn này hắn đánh thắng trần có lẽ ông ta sợ công lao của mình sẽ gây bất lợi cho vị trí của ông đang ngồi một khi trong tay của hắn nắm quyền lợi càng nhiều thì hoàng thượng sẽ càng kiêng kỵ với hắn nhiều hơn mặc dù vậy nhưng vua nhưng không nhấn vua mà của một nước ông còn là phụ hoàng của hắn hắn không khỏi cảm thấy ai náy trong người. Trên mặt của hoàng thượng làm ra vẻ khó xử, thần sắc có chút do dự. Già Trọng Hoa biết ông đang suy nghĩ gì trong lòng. Ông sợ một khi hắn không cầm hộ phù trong tay. Sau này nếu có kẻ thù bên ngoài xâm phạm, sợ Già Trọng Hoa hắn sẽ không mang chịu binh đáng giặc. Nếu như tình hình chiến sĩ bất rắc, phù hoàng có thể phải như thần điên suốt trên. Trong con người đen lái và lẫn chút do dự của hoàng thượng lập tức lộ ra một tia vui mừng ra mặt. Hắn cười nói. Cái đứa con dâu phủ nhì ngốc ngách này Lạ gan to đến mức nào lại có thể liều lĩnh Chạy đến bắc mạc Cứu mảng cho con Trực con trai của chấm quả là có phước Con bé thật sự là phúc tinh cả đời của con Cần phải chăm sóc lo lắng cho con bé thật tốt Trấm rất hy vọng Sớm đến ngày bể hoàng tôn rồi Khoẻ môi của dạ trọng hoa khẽ cong lên Không muốn đứng đây thêm bền lên tiếng Vậy nhị thần cáo lui Hoàng thượng mỉm cười gật đầu Dạ trọng hoa mang thái độ vô cùng phương giả xoay người rời đi gia phi Khanh nhìn theo bóng lưng vững trái dần dần biến khỏi tầm mắt của mình một câu cũng không nói nên lời trên mặt vẫn mang mạch trầm tư đột nhiên lại nghe được âm thanh của hoàng thượng vang lên bên tai trước kia con nói nhị ca của con là người tam la minh quyền bây giờ thì đã rõ chưa gia phi Khanh lập tức bừng tỉnh vội vàng đứng dậy nói là con ngu muội mong phụ hoàng tha thứ con là một cậu bé thông minh và hiểu thuyền đừng nên dễ dàng tin tưởng người khác Hoàng thượng thầm mình thở dài, nhìn khối hồ phù đặt ngay ngắn trong bàn giấy trắng trước bàn, trong mắt thiệt lên một chút phức tạp. Già Phi Khanh ngồi lại một lát cáo từ rời đi. Nhìn bóng lưng của giả Phi Khanh rời đi, bên môi của hoàng thượng còn lên nụ cười yếu ớt. Hai đứa con trai này đều là người hắn rất coi trọng, có lẽ hắn nên bị khống chế trong tay như thế nào mới tốt. Ở Dương Vũ trở về nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau liền tiến công đến phường Hoa Thần An. Lần trước nàng rời đi không một lời từ biệt, nhất định khiến cho Thái Hậu lo lắng suốt ruột. Quả nhiên, đợi cho đến khi ở Dương Vũ đến tận nơi, Thái Hậu dường như không nghe hạ nhân mình thông truyền, ánh mắt không thèm nhìn lên, thái độ vô cùng lãnh đạm. Ở Dương Vũ biết Thái Hậu đang giật mình, bèn tiến lên vài bước nắm lấy ống tay áo của bà, nhẹ giọng kêu. "Hoàng tổ mẫu." Thái Hậu hừ lạnh một tiếng, lách lùng quay đầu sang một bên. Âu Dương Vũ mang theo ý cười rán làng, đôi mắt long lanh, giật giật lại ống tay áo của Thái hậu, âm thanh có chút làm nũng. Hoàng tộc mẫu Vũ Nhi trở về rồi, còn còn biết đường trở về sao? Thái hậu bực giọt nói một tiếng, trong mắt ẩn ẩn hiện lên vài giọt lệ. Bà cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu lên, giữ chặt lại tay của Âu Dương Phú, từ trên xuống dưới quan sát thiết kế, khuôn mặt phấn hồng hào, khí sắc không tệ, cảm thấy an tâm thở phào nhẹ nhõm. Ra lệnh cho Dương mà đem kỷ niệm tựa đến Sau đó còn bảo Nha Hoàn dâng lên Chén cánh trà dâm trâu Đóng ngồi cho ở Dương Vũ Âm thanh mang theo một chút trách cứ. Đã sắp làm mẹ rồi Còn hành sự tùy hứng như vậy Ao Dương Vũ nghe được lời trách cứ của bà Trong lòng không khỏi cảm động Nàng biết bà già trước mắt nàng Rất là quan tâm đến mình Hoàng tổ mẫu không phải Vũ Nhi vẫn ổn sao Ao Dương Vũ khẽ cười Nhẹ nhàng vỗ bông mình Vũ Nhi với đường bé đều ổn cả thái hậu quay đầu đi cầm lại khăn tay lau nước mắt dương mama đứng một bên nhỏ giọng nói vương phi người đi một lời không cáo biệt khiến cho mãi ngày sau đó thái hậu nương nương ngày đêm không ngủ ăn dấp thậm chí có khi nửa đêm rời giường niệm kinh cầu cho mẹ con người bình an vô sự a dương phú tràn đầy cảm động nói Vũ nhi tạ ơn hoàng tổ máu thái hậu thở dài tức giận thách cứ ngày đó nghe thêm tin con thậm chí còn mang, bình đích thân đi ra trận làm cho bà già ta sợ tới mức muốn ngất tại chỗ. chiến sự thật sự là của đàn ông, một bà mẹ đang mang thai như con sao có thể to gan mạo hiểm đi làm máy chuyển nguy hiểm đến tấn mạng như vậy? thật khiến cho ta, thật khiến cho ta. hoàng tộc máu, chẳng phải bây giờ vũ nhi vẫn là lạnh lùng đứng trước mặt người sao? người đừng quá lo lắng. đúng rồi, hôm nay con còn mang theo hộp bánh ngọt, hoàng tộc máu có muốn nếm thử không? Ao Dương Phú mở chiếc hộp đầy tinh xảo mở ra, Đây, đem món ăn do từ tay mình làm đưa trước mặt trời hoàng thái hậu. Thái hậu trừng mắt liếc nàng một cái, nhìn cũng được sức hấp dẫn của đồ ngọt, làm cho quên hết chuyện phải lên tiếng giải số trách phạt đứa cháu giáo này. Chỉ cần các con không xảy ra chuyện gì là tốt rồi, lần sau đừng để ai ra phải lo lắng thêm nữa. Thái hậu cầm một thìa ăn một máu, hương vị ngọt ngào của bánh thơm dần nơi đầu lưỡi đến cuống họng, bà khẽ nhắm mắt lại hưởng thụ nói: Hình như sắp đến tiệc thôi nuôi của Phú An Dương vương Vốn a Tuấn còn đang lối lắng không biết có mời được hai con đến không Các con về rồi thật là may An Dương Phú lên tiếng đáp Vâng Là một ông chú đã có tuổi An Dương vương còn có thể được hướng cái cảm giác làm cha Cho nên tiệc thôi nuôi được tổ chức vô cùng xa hoa và công phu Ông chú thầm chí còn hận không thể thét hên với toàn thiên hạ rằng biết ra sự ra đời của hai đứa con của ông ngoài ra thần là đệ đệ duy nhất của hoàng thượng trong phương phủ có chuyện vui đương nhiên các đại thần trong cung cũng nhanh chóng thừa dịp chấp thời cơ nịnh bợ trong khoảng thời gian ngắn phủ của an dương vương được bao phủ bởi nớm nớp bởi người là người đông như trái hội não nhiệt vô cùng Ở Dương vũ và giả Trọng Hoa rất tay nhau vào bên trong thì nhìn thấy An Dương Vương phi đang đứng cùng một vị phu nhân trò chuyện, khoác trên người một chiếc áo choàng màu lam nhạt, đầu được gắn một chiếc trâm cài màu não, phi thủy trùng rất là kiêu sa và diễm lệ. Sắc mặt của nàng trông không tồi với lớp trang điểm nhẹ. Bên cánh bên cạnh của nàng là hai bà phụ tay tay ôm một cáo nhóc, khuôn mặt phập phình tròn trẹo như bụng ra sữa thế kia nhìn đáng yêu vô cùng. Khỏe mắt của An Dương Vương phi chợt đảo, ngẩng đầu lên thì phát hiện ao Dương Phú với gia tròng hoa đang đứng ở bên đèn. Trên khuôn mặt không giáo được sự vui mừng. Gia tròng hoa mặc một bộ y bào màu đen mạnh mẽ bằng cẩm quý bào lại thân hình cao lớn. Toàn thân của hắn toát ra một khí thức cực kỳ uy mãnh, cùng với khí chất cao quý, mang theo uy lực không thể xem thường. Còn ao Dương Phú với mái tóc đen dài óng mượt buông xuống, trên đầu cắn thêm một cây trâm ngọc lan đơn giản nhưng tinh tế. Phúc người duyên dáng yêu kiều đứng bên cạnh Của người đàn ông Tài hoa đầy quyền lực Ngay lập tức trở nên hấp dẫn không ít bao nhiêu là ánh mắt xung quanh Anh Dương Vương Phi Đi đến phía trước hai bước Sau đó cầm lại tay của ao dân phú Trên mặt không giáo được nỗi niềm cảm kích Nếu như không có cháu giàu thì sợ mình không thể bình an sinh ra Hai thằng nhóc bụ bẫm này Còn chưa kịp tỉnh dậy cảm ơn ao dân phú một tiếng Thì con bé đã rời đi Anh Dương Vương Phi mang mẹ mặt Trần thành tha tiết nói Vui nhi thẩm chân thành cảm ơn con, nếu không có con, sợ rằng Thấm đã. Âu Dương Phú khẽ cười xấu hổ, cầm lại chiếc hộp xạ trồng hoa cầm trong tay. Một chiếc hộp đóng gói tinh mỹ, đưa cho An Dương Vương Phi cười nói. Thấm ạ, còn khách sáo với vũ Nhi làm gì? Này nha, đây là quả cho hai cậu em trai. Đây là hai bộ quần áo liên quân, hình con hố màu vàng sọc nâu mà Âu Dương Phú lấy từ trong không gian mặc dù không phải là món quà đáng giá nhưng vào mùa đông giá lạnh này có thể giữ ấm cho hai tiểu quỷ đó. An Dương Vương phi vui sướng, vừa tay tiếp nhận lại đưa mắt nhìn thoáng qua bụng của Âu Dương Vũ cười nói: Vũ Nhi, xem ra con của con cũng sắp chào đời rồi. Giả rồng hoa quất mắt nhìn hai cậu nhóc bụm mếm, mắt tý hí chớp chớp, hai má phím hồng, tay bụi bấm vùng lên loàn xạ, không khỏi ôn nhu cười. nghe xong lời của An Dương Vương phi liền nhịn không được đưa mắt nhìn xuống bụng của Âu Dương Vũ trong mắt ảnh lên một tia cười đung tình bởi vì theo phong tục nam và nữ không thể ngồi chung một trong yến tiệc nên sắp xếp thành hai nơi ở phía bên cạnh đàn ông thì được tổ chức bên ngoài còn nữ thì bên trong nội sảnh nói là phân chia thành hai nơi nhưng chỉ cách nhau bởi tấm bình phong mỏng ao dương Phú được an bài ngồi bên cạnh của an dương phương phi bên cạnh còn có dạ ngô phi dạ tiểu ngọc dạ tiểu đàn dạ siêu cùng vài vị cung chúa khác thậm chí còn có cả tam hoàng phi triệu minh huyên bạn dậu, hoàn của Ao Dương Vũ cũng tham dự. Dạ Diêu vừa nhìn thấy Ao Dương Vũ thì trên gương mặt trắng nõn lập tức lộ ra một tia vui mừng, nàng mở to hai mắt khoa trương nói: "Chị dâu à, sự tích oai phong của tỷ buổi đã nghe hết rồi nha, tỷ quá lời hại ấy." Ao Dương Vũ nhìn Dạ Diêu khẽ cười, cô nhúc này miệng mồm vẫn không thay đổi là bao. Vài vị phu nhân khác mặc dù không thăng thắn mở miệng tán dương Dạ Diêu, nhưng cũng tỏ vẻ quan tâm cờ kỳ. Hỏi trên đường nàng có khỏe không, ăn có ngủ ngon không, lại còn hỏi nàng có bị thương linh tinh đau đỏ không. Áo Dương Vũ biết bọn họ vì quan tâm đến mình, nên mới hỏi, đành cố gắng mỉm cười trả lời. trong mắt của giả ngu phi cũng không giấu được sự tán thưởng Đường Đường là đệ nhất nữ quân tướng của Tây lang Phong của ta lang mang thái độ cao ngạo với tư thế oai hùng ngàn ngang, đầy ngạo khí, vậy mà lần đầu tiên trong đời lại tuyên phục khả phục một cô gái, nếu đôi lại là mình, nàng không chắc mình sẽ có đủ dung khí mang số bình ít đỏ đánh lùi quân địch đó. Phụ nữ cổ đại hầu như không có quyền lợi gì can thiệp vào công việc chính sự, cho nên dần dần cũng đã thành lập theo thói quen yêu thích nhàn hạ ở nhà. Đó là lý do, vì sao mặc dù đã có cố gắng Kìm hàn thông tin Ninh Phương Phi mang thân, bảo phi lo lắng cho chồng mà lao tới Bắc Mạc, vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Ngồi ở cách vách của một vị phu nhân trông có vẻ như là phu nhân của quan gia nào đó, đang cố gắng dựng thẳng lỗ tai nghe ao Dương Phú trả lời. Lâm Thượng Tư phu nhân nghe xong không khỏi hâm mộ, nhấp một ngụm rượu nói: Ninh Vương phi quá là trùng nữ hào kiệt, ngoài việc dũng cảm không ngại đường xa, xa chạy đến Bắc Mạc, còn có thể trợ giúp Ninh Vương đánh thắng trận, thật sự khiến cho người ta kính nể." Nghe nói Ninh Vương phi còn ra mặt đảm phạt với Bắc Hoặc, đem về cho tay Lăng Quốc sáu tòa thành trì. Ninh Vương thật đúng là tính mắt, ngài từng dâng sáu tòa thành trì làm sinh lễ a. Lời vừa nói xong liền có người hùa theo lên tiếng. Đúng vậy, đúng vậy, nghe nói Ninh Vương phi, Ninh Vương bị trọng thương, nếu Ninh Vương phi không đến chi sợ? Ta còn nghe nói, Ninh Phương còn hôn mê không tỉnh, Tôn cung cung lên nắm quyền chỉ huy, Cây tổn hại không biết bao nhiêu binh lực, nếu không nhờ có Ninh Phương phi ra mặt hiến kế, không chừng kết quả không tốt, như thế đâu, Ninh Phương phi không hổ là tài sắc vẹn toàn. Cô nhắc ta mới nhớ, tên cung cung này đột nhiên mất tích, có phải đã bị oan hồn nào đó đã lấy mất mạng rồi không? Âu Dương Phú nghe được ba chữ Tôn cung cung, liền giật mình sực nhớ hồi trước, nàng có đánh lão ta hôn mê nhốt vào không gian, mà nàng quen bệnh mất. Bây giờ phải xử lý lão ta thế nào đây? Hay là hỏi ý kiến của giả trọng hoa vẫn hơn Có người nịnh hót, đương nhiên cũng có người không phục, hay nói chính xác hơn là ghen tỉ Đội diện Ao Dương Phú có một vị phụ nhân, bắt mày có chút khó coi, cực khi chanh chua, châm chọc nói Phải không đó, nói gì thì nói cũng chỉ là một phụ nữ yêu đuổi, chỉ sợ là mèo mù vỡ phải chuột chết May mắn thôi, chứ năng lực đâu cần phải cả tổng đến mức đó nàng không có nói thẳng nhân vật đó là ai nhưng một cao thôi đã đủ khiến cho người ta hiểu được đó là nàng đang ám chỉ ai. lời vừa nói ra, mai vị phụ nhân vốn trong lòng có chút khen tỉ với eo dương phú, như tìm được tri âm mạnh miệng lên tiếng. đúng vậy, sợ chi là tin đồn thật thiệt thôi. các cô nghĩ xem, chính sự đánh giặc là chuyện của đàn ông, phụ nữ chúng ta không lo ăn phần để đến nơi hỗn loạn đầm máu đó làm cái gì phụ nữ là phải thuộc nữ ngoan ngoãn ở nhà dục trùng dạy con đó chẳng phải là trách nhiệm chính của chúng ta sao? Âu Dương Vũ đến từ Đông Tấn Quốc, đã được dạ tròng hoa lãi sáu tư thành trì ra làm cầu thủ. Tất nhiên điều đó sẽ khiến cho nhiều vị phu nhân không khỏi đỏ mắt mà ghen tị. Nhân cơ hội này đã kích Âu Dương Vũ một chút. Trong khoảng thời gian ngắn, đủ mọi âm thanh sao sổn vâng lên, ở Dương vũ nghe được những lời đàm tiếu sắc mùi châm chọc canh kết nơi đối diện chỗ minh ngồi trong lòng cũng không hề tức giận. Nàng không quan tâm đến thiên hạ nghĩ si về nàng. Huống chi một đống tạm nhang các loại loa phát thanh, thanh chua, đành kiếm kiếm chuyện mua vui, cây lệ nàng cần gì phải để ý. Ở Dương vũ không thèm để ý, nhưng người khác lại rất để ý. Già ngu phi sắc mặt trầm xuống, lanh lùng nở nụ cười lên tiếng. Thôi phu nhân, bản công chúa thắc mắc một chuyện, muốn thỉnh giáo một chút về chuyện lễ nghi của phụ nữ. Thôi phu nhân chính là cãi, vị vừa mới mơ màng cho đợt âm thanh trào vong đó, nghe có ai đó gọi mình liền lên tức chuyển đầu, nhìn thấy người vừa lên tiếng hỏi mình là đại công chúa, đôi mắt còn ẩn chứa một tia sắc lạnh, sắc mặt của thôi phu nhân đột biến. Vừa rồi nàng chỉ thuận miệng nghĩ sao nói vậy, quên mất vị đại công chúa của Tây Lăng Quốc cũng là một vị nữ tướng đầu tiên cầm binh đánh trận. Mang sắc mặt lạnh như băng, Giang Ngô Phi lướt mắt nhìn chậm chậm Thôi Phu nhân. Thôi Phu nhân chỉ cảm thấy mồ hôi bắt đầu tuột ra trên trán, theo bản năng đưa tay lên lao lau, sau đó mới run rảy mở miệng nói. Công chúa hiểu lầm rồi, tiêu Phủ chỉ muốn nói, chỉ muốn nói là Ninh Vương Phi đang có bầu, không nên vất vả bồn ba như vậy. Nói xong cười cưỡng hai tiếng, trên vẻ mặt lộ ra vẻ lái lòng. Giang Ngô Phi hư lạnh một tiếng sắc bén đáp. Loại phụ nữ chỉ biết ăn không ngồi rồi ở phủ, ham hướng vinh hoa vô quý, nghe tin chúng mình đang liều chết ở bên ngoài nhưng hoàn toàn không hề quan tâm. Đó mới cần phải xem mình lại nhân phẩm của mình, xem lại mình có đủ tư cách gì để lên mặt dạy đời người khác phải ở nhà giúp chồng dạy con. Nói giọng liền nếu không thèm liếc mắt nhìn thôi phụ nhân, thản nhiên đừng lên ri rượu nhấp một ngụm. Thôi phu nhân sắc mặt trắng bệch không nói nên lời. Mãi vị phu nhân vừa lên tiếng phù họa theo cống ả khao không dám lên tiếng, chỉ có đầu mắt nhìn mũi, mũi hướng nhìn tâm, không nói thêm lời nào. Nhất thời căn phòng lâm vào trạng thái yên tĩnh. an Dương Vương Phi luôn ôn hòa, đối với chuyện vừa rồi có chút bất bẩn về bẩn kín đáo. Giang ngô Phi dường như vẫn cảm thấy chưa hạ giận tiếp tục nói. Ai nói phụ nữ không bằng đàn thông, trung nữ cũng có hào kiệt của riêng mình. Trước đã từng có công chúa, là ta làm đại tiên phong, giờ thì có thêm Vũ Nhi đỡ thôi. Thời phụ nhân có chút ngồi không yên, ngượng ngồng cúi đầu không dám nhiều lời. ao Dương Vũ còn khỏe môi khẽ cười, trong lòng có chút cảm được nói. Cảm ơn thẩm và ngũ phi, tỷ đã tích lệ, Vũ Nhi không có phía đại như mọi người nghĩ đâu, và lại xét về mặt quyết đoán thì Vũ Nhi không bằng ngũ phi tỷ rồi an dương vương phi nở nụ cười, thế mới nói người ngoài đồn thổi không sai mà ninh vương và ninh vương phi tình cảm thầm sâu, mà nồng không ai sánh bằng. gia diêu kinh Bỉ nước mắt nhìn thôi phu nhân kinh cổ lên tiếng tán thành. đúng thế đúng thế, nhị hoàng huynh yêu nhất là chị dâu nhà mình, bởi vì chị dâu không phải là loại phụ nữ chuyên buôn dưa lê, bán dưa chuột, đặt điều nói xấu sau lưng người khác đâu. Có một câu sợ hơi của giả diêu liền khiến cho bào không khí lập tức trở nên rộn rã, ồn á. Âu Dương Vũ từ đầu tới cuối vẫn mang theo vẻ mặt tươi cười, đối với chuyện vừa rồi hầu như không có tí ảnh hưởng gì đến tâm trạng của nàng. Giả ngũ phí liếc mắt nhìn thấy thái độ bình thản của Âu Dương Vũ, trong làng còn tỏ vẻ rất vui lòng với cô âm giao này. Bên phía của nữ quyến thì khôi phục với trang thái ban đầu nhưng bên phía của giả trọng hoa thì không khí dường như có chút quý dị. An Dương Vương trong lòng vui mừng, cảm xúc tăng vọt, tự hào nói này nói nọ, nào là con của mình đã biết yêu như thế nào, nào là con mình nó thông minh ra sao. Thấy An Dương Vương vui vẻ như vậy, quan thân đều cùng nhau tránh thủ phù họa theo, đều kính rượu, bởi An Dương Vương đã mời ai thì không thể từ chối. Gia trồng hoa ngồi yên một góc. Nhàn nhà uống rượu, ánh mắt cũng không nhìn, được sự ôn nhu phía phía tấm bình phong mỏng bên kia. Nghĩ đến trên tay của ao dân phú hạnh phúc ôm con của mình trong lòng cười với hắn, trong lòng không khỏi ấm áp, môi khẽ cong lên. ngồi đối diện của dạ trọng hoa chính là dạ Phi ly. Vừa phát hiện thái độ bất tường của Hoàng huynh mình, trên mắt của hắn không giáo được về kinh ngạc. Theo như trí nhớ của hắn thì chưa bao giờ trong đời hắn nhìn thấy Hoàng huynh của mình mang một sắc thái ấm áp mà ôn nhu như vậy. Nhưng vào lúc này, ngồi phía sau của dạ trồng hoa chính là vị doãn thường thư đột nhiên đứng lên, cầm trên tay chén rượu đi cánh rượu dạ trồng hoa. Lần trước tại tiệc sinh thần của Thái Hảo, phu nhân của hắn đã từng hỏi ý kiến của Ao Dương Phú về việc sức phong con gái của nhà mình làm xuyên phi của Ninh Vương. Chỉ có điều cuối cùng, cũng chả có giải quyết được gì, nhưng vợ trông già bọn doãn thường thư, bọn họ nào thôi được mộng hảo hiền đó. Hôm nay tìm được cơ hội tốt, đương nhiên phải chấp thời cơ một ven. Doãn thường thư nghĩ vậy như tiếp thêm cán đảm, giới chén rượu lên nói. Nhị hoàng tử trước một ngày tháng trần trở về, lão thần cánh ngày một ly. Giang Đồng Hoa từ chối cho ý kiến, từng điều bộ cư chỉ vô cùng cao quý, nâng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Doãn thường thư thay thế, dáng vẻ tiêu xoái cao ngạo của Ninh vương thì cùng uống một hơi cạn sạch. Hắn buông chén rượu trên mặt mang ý cười nói. Nhị hoàng tử giao dịch với bác bạc lần này, nghe nói vương phi gấp không ít phần công sức. Ánh mắt của giả trọng hoa mặc dù trông rất là điểm tình ôn nhu Nhưng lại trai giáo vẻ sao thám khiến cho người ta không có dám hành động tiếp theo Con người sao thám càng ưu tối Không có cách nào đoán được tâm tư sau xa kia đến khi câu nói tiếp theo vang lên đinh vương phí thật đại hại Cũng đã cũng đủ dùng khí và gan đảm bất chấp cả việc đang có thai. Giả trọng hoa khó chịu quát mắt lần lùng nhìn về phía hắn Doãn thường thư thái vải liền có chút xã hổ. Khủ một tiếng, thấy giả trồng hoa không có phản ống liền tiếp tục nói. Còn nữa, hiện nay nhị hoàng tử, chỉ có phương phi là chính phi, lại đang mang màu, rất chi là vất vả. Không biết con cái yêu kiều thất tha của hạ quan liệu có may mắn được hưởng trong phúc khí đó không? Lại truyền cố, nhắc đi nhắc lại. chuyện lần trước ao dân vụ vẫn chưa nói với giả trồng hoa, nhưng dạ trồng hoa sao lại không biết sắc mặt của dạng rộng hoa bắt đầu trầm xuống, đôi mắt sau tới mức có thể khiến cho người ta kinh sợ. Nó bình thản như một độ giáp thương cực lớn. Dùng như là cất giáo thứ quyền uy khiến cho người đội diện chưa kịp rơ tay lên thủ đã đẹp đại trận. Bị ánh mắt ấy ép tới mức, phải nộp vũ khí đầu hàng. Khỏe môi con lên ý cười châm chọc hắn lệch nhạt quét mắt nhìn doán thưởng thư. Doan Thường Thư bị một cái liếc mắt lạnh lùng run người này, có chút giả cúi đầu, cười cượng hai tiếng, trong lòng cũng khỏi thầm oán giận phu nhân hắn vì nôn nóng mà thúc dục hắn tới hỏi. "Không phải Phu nhân của Hàn nội, Ninh Vương Phi đã đồng ý rồi sao? Cả Hiền Phi cũng đồng ý. lẽ nào Ninh Vương Phi lẽ nào Ninh Vương không hề tán thành? Nhìn bộ dáng của Ninh Vương bây giờ rõ ràng là đang ngầm cảnh cáo hắn. Nên sau nắm ném con cái của mình tới cho Bồn Vương? Bồn Vương sẽ ngay lập tức cho lão biết cái cảm giác. ăn may không trốn nương thân quân tội là. Già Trung Hoa thản nhiên thu hồi ánh mắt, trên gương mặt tuấn bị vô song lộ ra vẻ bình thản, vừa vương giả vừa cao ngạo, mãnh liệt như xương. Doãn thường thư không dám nhắc đến đề tài này Thậm chí đột nhiên có người đi qua Người vừa mới đi qua chính là Uông Tấn Quân Chiến tích của người này trước kia cũng không hề ít Tình hình lại có tiếng là dế nổi nón Ở trong mắt hắn Phụ nữ chỉ là một công cụ làm ống giường Chưa bao giờ hắn đặt quyền lên phụ nữ để vào mắt Hôm nay uống mãi ngùm rửa Thì mặt mày đã đỏ lên Ngay lén chuyện của Ninh Vương, Ngay cả truyền nạp thêm một vị sườn phi cống phải đồng ý Trong lòng liền sinh ra một tia hẹn mọn, thậm chí nghe được chuyện phu nhân của Ninh vương không có ngoan ngoán ở nhà, còn chạy loạn đến chiến trường. Tham sự hành quân, trong lòng lão liền bốc hỏa, lòng tự tôn của đàn ông dừng lên, đàn bà không lo ở nhà thực hiện bổn phần giao hiền, ngu ngốc làm mái truyền hoang thường, thực nực cười. hắn dừng dữ mất lý trí đặt mạnh chén rượu xuống bàn lên tiếng nói. Nhị hoàng tử, ninh vương phi rõ ràng là quả phần, chính trường là cầm địa của phụ nữ, cô ta không ở nhà làm con hiền giao tháo thì thôi, còn phiền phức chạy loạn bên ngoài làm cái gì, cô ta còn coi quy tắc lễ nghi ra gì không. hắn không nhìn gương mặt đang tối sầm đến mức khó coi của sạch trọng hoa tiếp tục thở ư nói. Phụ nữ sinh ra không thể sống ái bọn họ như vậy được, chỉ khiến bọn họ leo lên đầu cổ của trường phu rồi ngồi thôi. Được nước lẫn tới, nhất định là ép cô của nhất định là cô ta ép ngài không được cưới thêm vợ cái gì đàn ông mà tam thê tự thiếp là chuyện bình thường ở huyện là chính phi đâu có thể ích kỳ ôm giữ đàn ông của mình như vậy mà tưởng nói cho ngài biết khuyết nữ của nhà lão juan thường như tính tình cũng rất tốt dùng nhàn không kém người thường ngài cứ thử cưới đi vùng tay lên làm đưa mắt ra quyết định Ánh mắt của dạ chồng hoa đột nhiên trở nên sắc lạnh, biểu tình lãnh đạm dường như lộ ra ngoài mặt. Cử chỉ lạnh lùng bình tĩnh. Vệ đẹp quyền rú tháo tần xương, uông tần quân. Người có biết người đã phạm phải hai sai lầm lớn nhất của đời mình không? Thứ nhất, chuyện của bổn vương muốn làm thế thiết hay không, không đến phiền người can thiệp. Thứ hai, dám manh miệng dùng những lời cái xúc phạm đến vợ của bổn vương. Bổn vương là chồng nàng, còn chưa hề có những suy nghĩ đánh giá nàng như thế, mà người có vẻ như chán sống rồi. Hắn còn chưa mở miệng thì nghe bên cạnh oanh một tiếng, chén rượu đập mảnh lên bàn. Động tác của An Dương Vương so với hắn còn nhanh hơn, trong mắt hắn dường như đủ nóng để phun ra lửa. Máy cao bình luận của ương tâm quân về An Dương Vương đã thành công phá hỏng tâm trạng của An Dương Vương. Hắn coi Phú Nhi là một cô cháu dâu hiền lành, là phúc tinh của nhà hắn, không chỉ cao thủ trên lĩnh vực y thuật mà còn rất kiến nghị quá cám. Ai nói cháu dâu, bản phương không có lễ nghi phép tác. Tên Uông Tấn Quân này thường ngày ít nói thì thôi, nay chút rửu vào là anh nói lung tung, đừng đau bạ đó, sỏi lắm. Vì vậy hắn chỉ tăng về phía Uông Tấn Quân lớn tiếng. Người đau, Uông Tấn Quân xảy rồi, ném hắn ta ra khỏi phương phủ của bản vương. Mọi người hai mắt nhìn nhau, ngoài cửa lập tức có hai thịt về chạy vào. Uông tướng quân đứng dậy, mang theo một tia thân mùi rượu, rắc mặt đỏ đẫm hét lên. Ta không say, ai nói ta say. Một người phụ nữ không biết phép tắc lệ nghi, thì không cần cũng không sao. Dùng sáu tôi thành trì để đổi, đống lên nực cười. Trong lúc nhất thời, trên bàn mọi người ai ai cũng nhìn nhau. Bọn họ biết lão tướng quân này sắp tàn nan rồi. Ai không biết Ninh Vương trân trọng cân chiều Ninh Vương Phi đến mức nào? Bây giờ thì ở trước mắt Ninh Vương chữ bới này nọ. Cha này, muốn chết rồi sao? giai đồng hoa phân sứ về mặt bần tấn ô nhu như trước nhưng sắc mặt tựa như có chút dao động đôi mắt cực nghị phản chiếu một tia lạnh băng tư thế cơ chỉ đều rất tao nhã nhưng chỉ toàn mùi sắt kỳ bùa vây xung quanh. Mọi người xung quanh dường như sinh ra ảo giác vì ninh vương trước mắt không phải vừa mới giết người xong đó chứ đôi mắt đã mạc lười biển lên tiếng. xem ra uông tông quân sai đến mắt không biết tất xấu là gì thúc phụ không nên để lão cử mang bộ dáng xấu hổ đó trở về được đợi đến khi lão tinh rượu rồi cũng không muộn. Tạ Trung Hoa thản nhiên không chút để ý lên tiếng, giọng nói của hắn vang lên vô cùng nhàn nhã khiến cho người ta không cách nào đoán xét được tên tư sau kín bên trong đó. "Người đâu, đến giúp Uông Tướng Quân tính đi." Vừa dứt lời, lập tức có hai người áo đen từ đau nhảy ra, một tên là Tiểu Đào, tên còn lại chính là ám phế cao thủ được chọn đi theo bên Tiểu Đào học hỏi kinh nghiệm, bọn họ không ai lên tiếng lôi Uông Tướng Quân kéo ra ngoài. Mọi người chỉ nghe âm thanh chân dần, dần, dần xa của Uông Tướng Quân, buông ra Ta không có say Các ngươi muốn làm gì? Buông ra Các ngươi dám lão tử diệt các ngươi Tiếp theo đó là ba tiếng Âm thanh của vật nặng rơi xuống nước văng lên Bên ngoài một trần tiếng đồng nhớ nhạo Trong sánh đám đàn ông còn lại Thì ngơ ngót như tờ Đình vương sạch phật Quyết đoán khiến cho bọn hắn Dù có trăm ngàn lạ gan cũng không dám chọc ngài ấy Từ chuyện hôm nay, bọn họ đã rút ra được một bài học xương máu, tuyệt đối không bao giờ lại Ninh Vương Phi làm đề tài trêu chọc. Trêu chọc Ninh Vương Phi không khác gì với việc xúc phạm thanh danh của Ninh Vương, còn có thể thấy được Ninh Vương Phi có tầm quan trọng lớn nào ở trong lòng của Ninh Vương. Doán thường thư trong lòng hoáng sợ, sắc mặt đều trắng bệnh, đều như hắn biết, đều tham gia tình hình của Ninh Vương, tuyệt đối không có truyền tô can đến hỏi truyền hôn sự của giúp con gái mình, nhưng lời cũng đã đói rồi, biết làm sao đây. Trong lòng bắt đầu không yên Già Phi Khanh ném đôi bắt lạnh lùng Chứng kiến mọi sự tình diễn ra Đột nhiên nói một câu Nhị ca tự thức giận Uông Tổng Quân chỉ vì uống rượu nên ăn nói thẳng thần Không quan tâm đến người khác thôi Ý của hắn chính là lời của Uông Tổng Quân Nói không phải không có lý Già Trồng Hoa lạnh lùng liếc mắt nhìn Phi Khanh nói Không nhọc công của nghỉ đệ lo lắng Vì trí chính phi của đệ vẫn còn đang đợi Quyết định của đệ kia Già Phi Khanh đã mạc cười Làm như cũng không ngại lâm vào một mảng lanh lùng, dạ trồng hoa thản nhiên nâng chén rượu. vân thượng ngồi một bên cạnh hắn, cũng biết sự xuất hiện của âu dương vũ chính là sinh mạng của dạ trồng hoa. dù sao cũng là ngày vui của an dương phương, không thể vì chút chuyện mà quét đi nhạ hứng của người ta được. hắn bưng chén rượu cười nói: thất thần làm được cái gì? mọi người uống rượu, uống rượu đi. không khí đã bớt đi sự lạnh lẽo cung Công Đại Thần lập tức nói, Đinh Vương Phi quá là rung nữ hào kiệt, vừa gàn giả sáng suốt vừa quyết đoán, ngay cả Lão Thần cũng cảm thấy hồ thèn. đồng thế không những y thuật cao siêu, mà Đinh Vương Phi còn có thể tạo ra nhiều điều bất ngờ đến phá đến vậy. Bội phục, bội phục. Nhị Hoàng Tứ thật có mắt nhìn người, có phục khí à. <cười> nhiều tiếng đồng vang lên phụ họa theo, liên tiếp từng bốc ở dân vũ. Nếu mà không làm vậy, chi giờ kết cục sẽ như lão uống tư quân ngu ngốc kia, không may là lão già đỏ uống say, nếu không thì kết cục còn thảm hơn. Vân Thượng nhìn xạ trọng hoa vẫn mang bộ dáng lành lẽo, bèn nhẹ nắm tay trái của hắn đặt bền môi, hàm chứa ý cười nhạt nhạt, nhưng con người này thật đúng là... An Dương Vương nghe mọi người qua trường Ao Dương Phú, trong lòng cực kỳ vừa lòng, tiếp tục đón mời mọi người uống rượu. Sau khi bữa tiệc kết thúc, Giả Trùng Hoa lập tức mang Ao Dương Phú trở về Ninh Vương phủ. Không ngờ Ao Dương Phú vừa ngồi lên xe ngựa thì trợn mắt nhìn hắn, thần sắc có chút hận sân khó hiểu. Giả Trùng Hoa cầm lại tay của Ao Dương Phú tặc mắc hỏi, "Ngũ Nhi, làm sao vậy? Ai chọc giận nàng không vui?" "Không ai cả." hắn vươn tay nâng cằm của nàng hướng về phía hắn đôi mắt đẹp phản chiếu dưới đáy mắt nàng vậy trừng mắt với buồn vương làm gì ở dương vũ đẩy tay của hắn ra coi cầm mình thở dài một hơi còn mắt nào của chàng đã từng thấy ta trừng mắt chàng rõ ràng là ta đang ngắm chàng trật nhìn xem bộ dáng tuân tú tiêu xoáy của vị chiến thần lần lại tay lân quốc, lại quyển cáo chức trọng nhất định là phải có 3.000 mỹ thiếp vai quanh trông quanh ở bên dưới mới đông A, sau ngày lại lấy phớ cái danh hiệu chính phi cho một cô gái không biết phép tắc như ta A. Già Trọng Hoa không khỏi bật cười, vừa muốn mở miệng thì chợt nghe được ao dân phú tiếp tục nói, ai, đại tiểu thư thức tha của gián dưa thất nhìn cũng rất xinh đẹp, tươi trẻ như hoa, tính tình hiền lành dịu dàng. Vũ Nhi vì chuyện này mà giận ta Dạ trọng hoa lên tiếng ngắt lời ở Dương Vũ có chút dần hờn ôm Cô Ngốc không hiểu chuyện như nàng vào lòng Vươn tay nhẹ nhàng vuốt vẹ bụng nàng Ngoài Vũ Nhi ra Không còn ai có đủ tư cách đứng bên cạnh ta Hôm nay doãn đại tiểu thư Thì không có tư cách Về sao còn có lâm tiểu thư, lý tiểu thư ở Dương Vũ lệnh lùng hừ một tiếng ngấm lại đủ người khiến cho người ta phát vực Cô Ngốc nàng yên tâm Không có người khác Thật ra thì ta cũng là người lương thiện và dụng lượng, chỉ cần chẳng muốn, ta có thể từ tay lựa chọn cho chàng hàng trăm mỹ nữ xinh đẹp hấp dẫn đưa đến Đinh Vướng Phủ. Có điều, đến lúc đó ta cũng không muốn ở lại đây nữa, ta sẽ mang con, bỏ trốn. Nàng dám, chẳng thử xem ta có dám không gia trồng hoa có chút bất đắc sĩ ôm chặt ao dương phú trong lòng dịu dàng hôn lên tóc của nàng sau đó phân phó tiêu đào đến nói với hắn vài câu trên gương mặt nghiêm túc của tiêu đào bất giác lướt qua một tia kinh ngạc đôi mắt to nhìn gia trọng hoa sau đó cũng vương vương dạ dạ rời đi ao dương phú chợt nhớ đến cái gì bắt lại tay áo của dạ trồng hoa nói hôm nay ở bễ tiệc có người nhắc đến tôn công công mất tích lúc đó ta mới nhớ sức ra là ta nhút lão <cười> quên thả lão ra ngoài. Giàn rồng hoa khẽ hiếp mát, tên đó ở đâu? Ở trong này, ao dân vũ trồng rái chỉ vào đầu của mình. Giàn rồng hoa khẽ nhủ mày khó hiểu, lập tức nghĩ tới cái gì? Sắp tới sinh tình của Phi Khanh, ta chưa bao giờ sắp xếp quà tặng cho hắn thứ gì, hay là nhân dịp này tặng cho hắn một món quà đặc biệt đi? Ao dương vũ ngạc nhiên nhìn hắn, thắc mắc hỏi, quà đặc biệt gì thế? Chẳng lẽ là mỹ nhân mà chàng vừa mới ra lệnh cho tiểu đào đi tìm? Nàng nghe được. Già hoa âm thầm nghi hoặc, tai của phụ nhi thật đúng là không thể kinh thường. Hắn cũng không có biểu tình gì, đôi mắt bán bị đầy yêu nghiệt. Mỹ nhân sao có thể tính là quà đặc biệt, đồ mà ta muốn tặng, tránh là lắc rối nàng còn chưa kịp tông đi đó.